thẳng tắp nên tiếp lao nhanh mà tới phá tự p h ủ Ken ken ken ken. Ken ken ken ken. Ken ken ken ken. Tạch tạch tạch Tạch ken ken ken ken. tạch tạch Tạch tạch ken ken ken ken. tạch cạch. cạch. cạch. x o n g phương xa vào vật lộn thảm liệt rào sát bên trong một cái lại một cây cốt thứ bị xoắn nát lại từ huyết nục ly lồng không ngừng dối ra mới cốt thứ ra đến bất quá dù sao cũng là tại bang lão đại bên trong phụ trận phá tự p h ủ thế công rõ ràng mạnh hơn huyết nục ly lồng mắt thấy vô số cốt thứ bị xoắn nát phá tự phù quang trạch ý nguyên không giảm chút nào cùng lúc đó hóa tự phù cũng gia nhập chiến cuộc một cái hóa tự phù cũng không có bất luận cái gì cường thế chi chỗ lại vòng quanh huyết nhục ly lồng xoay tròn cấp tốc theo lấy hóa tự phù xoay tròn di động cả cái phù trận cũng như bị hắn kéo theo nguyên khí giống như cường lực cối say không ngừng vắt cọ sát lấy trung niên nam tử dựa vào trèo c h ố n g huyết nhục ly lồng t huyết nhục ly lồng tựa hồ không thể thừa nhận đến từ cả cái phù trận trọng áp rốt cuộc phá vỡ một đạo vết n ư ớ chương bốn trăm hai mươi bảy đều sinh k ỳ biến vết nước bên trong có tiên huyết không ngừng tuôn ra ngay sau đó là đệ nhị đạo vết n ư ớ c đệ tam đạo đệ tứ đạo trung niên nam tử biết rõ thế cục không ổn há miệng lại phun ra một đạo huyết vụ huyết vụ phun ra cấp tốc dung nhập vào huyết nhục ly trong lồng mắt thấy sắp không chống đỡ được nữa huyết nhục ly lồng cấp tốc trọng tân đứng thẳng khí thế còn so lúc trước càng thịnh lại là tại phá tự phù cùng hóa tự phù song trọng áp chế xuống bắt đầu cường thế phản kích trung niên nam tử tay phải ngón giữa và ngón t r ỏ chế trụ tay trái tam chỉ kết xuất một cái quái dị huyết ấ n đầu ngón tay bông dưng gẩy lên trên bang lão đại dưới chân đột nhiên đâm ra một loạt dài ước chừng hơn một trượng cực lớn cốt thứ những này cực lớn cốt thứ như là đâm chúng sợ là liền người đều muốn s i n h s i n h xe rách bất quá bang lão đại chỉ là hơi hơi ngưng lại ngự tự phù quang mang t r ợ t sáng không khí bên trong đ ỗ n g nhiên tuân ra một tiếng giống như, như kim loại tiếng oanh minh những kia dài ước chừng hơn một trượng cực lớn cốt thứ liền giống là bị một cỗ vô hình cự lực cường thế bắn ra biến đến ngã trái ngã phải không có một cái đối bang lao đại hình thành uy hiếp tương phản có mấy cây cốt thứ cũng bởi vì lẫn nhau đụng vào ngược lại bị lẫn nhau v à chạm mạnh mẽ lực sinh sinh đụng nát mặc trần nhìn đến lông mày nhữ lại p h ù trận sư quả nhiên danh bất hư truyền p h ù trận bên trong công thủ lưỡng cường từ cái kia trung niên nam tử triển lộ thủ đoạn đến xem tức liền so bang lao đại hơi kém một bậc cũng kém đến cũng không nhiều bang lão đại như là tu cái khác tu môn hai người ít nhất cũng phải ngươi tới ta đi một phen đắc chiến chờ nhất phương kế tục không tốt lúc mới có thể phân đến ra thắng bại mà lại hắn cái kia huyết nhục ly lồng rất nhiều quái dị nói không chừng còn có cảng vì quỷ dị chiêu số tại đằng sau hơi không cẩn thận có khả năng trúng kế của hắn nhưng ở bang lão đại phụ trận bên trong trung niên nam tử lại là ở vào bị áp chế nhất phương p h ư ơ l i n c kun con cứ nhìn đến phượng giao phái bang lão đại đến chấp hành hôm nay cái này nhiệm vụ cũng là làm đầy đủ cân nhờ hạ cờ để giúp lão đại năng lực đối phương liền tính so hắn lực mạnh tại phụ trận bên trong hắn cũng nắm giữ sức tự vệ như là thực lực tương đương hoặc là thực lực đối phương hơi kém đám kia lão đại liền chiếm hết ưu thế nhìn đến đây mặc trần không khỏi cảm thấy hứng thú phụ trận chi đạo nguyên lai cũng có cái này rất nhiều huyền cơ mặc trần hiện tại tu vi đã không thấp cũng là có chút thủ đoàn người phượng giao mang một đội tinh binh ngăn giết dị hóa giả lúc hắn đã từng dùng bản thân lực ngăn cản ngàn kỵ bất quá khi nhìn đến b ă n g lão đại phù trận phía sau mặc trần cảm thấy cái này bất đồng tu hành môn đạo quả nhiên đều có đặc điểm của mình bên trong phù trận bố cục nghiêm cẩn công thủ đều là nhất thể mà lại phù trận một ngày bày ra bản thân liền đối với đối thủ có lấy áp chế tác dụng phù trận sư tại trận điều khiển biến hóa cũng thoạt nhìn rất là thoải mái vừa rồi trung niên nam tử kia đột nhiên một cái đánh lén bang lão đại cũng không có gặp có cái gì dư thừa động tác vẹn vẹn ngự tự phù sáng lên liền đem đối phương cường thế công kích bắn ra không như kiếm tu nguyên tu võ tu cái này loại né tránh xê dịch gà bay chó chạy mạnh thì mạnh vậy cuối cùng là không đủ tiêu sái nói đến hồn tu cũng là không quá đ ộ n g thủ cái kia huyền vũ vô song sở dĩ tu tập hồn quyết chẳng lẽ cũng là bởi vì không nghĩ phá hư chính mình hoàn mỹ hình tượng nghĩ tới đây mặc trần không chịu được nhịn không được cười lên phù trận sư duy nhất ngược điểm liền là phù trận không thể tự do di động trung niên nam tử bởi vì bị bang lão đại phát hiện bí mật cho nên ngay từ đầu liền muốn cầm xuống bang lão đại cũng không có nghĩ qua m u ố n trốn cái này mới rơi vào khổ chiến như là hắn hạ quyết tâm một ý đào tẩu bang lão đại kỳ thực cũng không có biện pháp mang lấy phù trận đuổi theo hắn đến mức cái kia trung niên nam tử chiêu số mặc dù cũng rất mới la uy lực cũng hẳn là không kém nhưng mà thực tại quá mức các tâm mặc trần thực tại sinh không lên hứng thú gì đi nghiên cứu nếu là hắn vừa động thủ liền sinh ra cái này cái đ ấ m máu á c tâm đồ chơi p h ỏ n g trưng mộ dung thanh nguyệt có thể trực tiếp cầm thiên diễm phi vũ trước đem hắn cho c h ả m n à y lúc giữa sân trung niên nam tử gặp một phen đánh lén không có kết quả lại thay đổi đầu pháp miệng bên trong lại phun một chùn huyết vụ huyết nhục ly lồng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên đem trung niên nam tử bao quấn trong đó hóa thành một cái viên thịt ngay sau đó viên thịt bên trong bỗng dưng dỗi ra thân thể cùng tứ chi mà bao vây lấy trung niên nam tử viên thịt thì ở đầu vị trí mặc dù cái này hình thái thoạt nhìn so lên lúc trước tiến bộ không ít giống là cái người bộ dạng nhưng mà thân bên trên vẫn y như cũ huyết nhục lâm ly chỗ chỗ có thể thấy dày đặc xương cốt thân thể rộng lớn thứ chi lại là dài nhỏ hai tay hết đầu cũng không có bàn tay mà là trực tiếp hóa thành lưỡng đạo cốt n h ậ n hai chân lại lại sinh lấy như là g i ã thú xoay ngược nói là giống người kỳ thực càng giống là một cái tạo hình quái dị huyết nhục khôi lỗi chỉ là cái này huyết nhục khôi lỗi cao t r ư ờ n g năm trượng hình đồng cự nhân mà lại toàn thân cao thấp huyết mang như lửa cùng vừa rồi có lấy rõ ràng khác nhau bang lão đại hư lạnh một tiếng nói huyết linh tà giáo thật là tên như d ậ y những này đồ vật cũng không biết rõ ngươi nhóm là tu luyện thế nào ra đến huyết nhục khôi lỗi bên trong trung niên nam tử cười lớn khẳng k h n g nói thiên hạ chi đạo đều đến hàn pháp ngươi nhóm tu luyện nguyên khí là ngươi nhóm đạo mà ta nhóm tự nhiên có chúng ta đạo huyết nhục khôi lỗi thân cao năm trượng huy động hai cái cực lớn cốt nhận dài dài chi dưới một bước nhảy ra liền là bên ngoài hơn mười trượng lại là lách qua phá tự phủ trực tiếp hướng về bang lão đại công tới、Cách. phu trận quang m ạ c một trận đung đưa kịch liệt ngự tự phù gắng gượng nhận một cái trọng kích đông nhiên ầm ầm vỡ vụn hóa thành một đống tán toái phù văn huyết nhục khôi lỗi một kích thành công thủ hạ không ngừng lập tức tay nâng nhận rơi muốn đem bang lão đại chém giết ngay tại chỗ nhưng mà làm cốt nhận lại lần nữa rơi xuống thơ ý điểm bên trong phủ trận bạch quang l ó e lên huyết nhục khôi lỗi tay phải từ nhỏ cánh tay trở xuống lại là bị đồng thời chặt đứt tiên huyết tự đoạn cánh tay bên trong dâng trào mà ra bị chặt đứt cánh tay liền cùng phía trên cốt nhận vèo một cái bay ra thật xa nào một cái thẳng tắp sen vào thổ bên trong mà vừa rồi nhìn giống bị huyết nhục khôi lỗi một đập nê nở nát ngự tự phủ những kia tán toái phủ văn đã bất ngờ tạo thành mới tự phủ một chữ viết chạm mới vừa rồi đạo bạch quang kia liền là c h ạ m tự phủ uy lực chỉ là chữ đạo này phù giống như có hạn chế một c h ạ m kiến công phía sau liền dần dần tiêu tán tán toái phù văn tổ hợp ra một cái khác mới tự phủ là cái khô nở tự phủ khô nở tự phù một r a bên trong phù trận đột nhiên biến đến ngưng trệ phảng phất cả cái phù trận đều xa vào một cái thật sâu vũng bùn bên trong huyết nhục khôi lỗi lập tức cảm giác được bốn phía phảng phất có vô số hai tay tại kéo lấy chính mình làm cho hành động của mình biến đến dị thường chậm chạp mà cái này còn chưa xong t a n toái phù văn còn sinh ra cái thứ ba tự phù c h ấ n m ạ c chân nhìn đến liên tục gật đầu p h ù trận trọng yếu nhất là biến hóa bất kể k i a m một loại phù văn cùng trận pháp đều không phải là một thành bất biến tất cả biến hóa đều là với lại phù trận sư đối với song phương tình thế phán đoán bất quá có thể giống bang lão đại cái này dạng tại đối phương cường lực sát chiêu công kích đến trong nháy mắt biến ảo phù văn một chữ hóa ba phủ liền công mang thủ vẫn là phi thường lợi hại huyết nhục khôi lỗi cũng không chịu liền này bị khô nở lại là một đạo huyết vụ phun ra ngoài m ặ c chân nhìn đến trận cả mắt lên cái này một cái tiếp một cái đừng nói thổ huyết n ổ nước miếng cũng không có cái này nhiều nha làm thật huyết linh thần giáo người huyết đều là làm nước đến dùng sao bất quá cái này một đạo huyết vụ cũng có tác dụng huyết nhục khôi lỗi bị chặt đứt cánh tay cùng cốt nhận lại lần nữa mọc r a bả vai ngực phần lưng thậm chí sinh ra cốt chất khải giáp huyết nhục khôi lỗi nhận huyết vụ r a chỉ. trì trệ hành động lập tức biến đến linh hoạt rất nhiều mặc trần không chịu được lại nhìn đến thẳng t r ậ t lưỡi nhìn đến huyết linh thần giáo bí pháp sư muốn sử dụng nhiều lớn uy lực công kích chiêu số quyết định bởi lượng hp của mình có bao nhiêu thiếu máu người hơn phân nửa không thích hợp tu tập hắn nhóm công pháp bằng không còn không có phun hai ngụm ra đến chính mình một cái khí huyết không kế trước hết đi đổ xuống nay lúc lúc trước bị huyết nhục khôi lỗi bỏ lại đằng sau phá tự phủ đã đuổi theo huyết nhục khôi lỗi nét bút giống như vô số trường đao cự phủ hướng huyết nhục khôi lỗi không ngừng chém xuống thân khoác cốt khải huyết nhục khôi lỗi huy động cực lớn cốt nhận toàn lực ứng đối p h ụ trận công kích mà cái kia bị chém đứt cánh tay liền cùng cốt nhận lại tại này lúc vô thanh vô tức bay lên giống một thanh bù mẹ dạng lượn quanh ra một đạo quỷ dị đường vòng cung hướng b ă n g lão đại sau lưng đánh lén chương bốn trăm hai mươi tám xà cơ lỡ vận xoay tròn một nửa cánh tay mang lấy cốt nhận dùng một cái cực điểm quỷ dị tuyến đường cấp tốc hướng bang lão đại đến gần trấn tự phù treo cao giữa không trung giống như một khối như cự thạch đột nhiên hạ xuống vừa vặn rơi tại kia một nửa trên cánh tay vê anh trấn tự phù rơi ầm ầm mặt đất gây nên một trận bay tràn đuổi đất mà kia một nửa cánh tay đã bị cái này đạo tự phù trực tiếp nện vào trong đất chỉ có một nửa cốt nhận lộ ở bên ngoài một phù viết trấn từng sừng sững như sơn mà lại rất rõ ràng bất kể cái này đạo cốt nhận bao nhiêu quỷ dị tại bên trong phù trận kỳ thực đều rất khó đào thoát phù trận sư trường khống bên kia huyết nhục khôi lỗi cùng phá tự phù thì đánh đến khí thế ngất trời nhận huyết vụ ra chỉ huyết nhục khôi lỗi chiến lực rõ ràng để thăng mấy cái đẳng cấp huyết mang như lửa cốt nhận trên dưới tung bay phá tự phù lại ẩn ẩn hiện ra ba động chiến lực p h ả n phất đã không đủ dùng có thể đủ áp chế huyết nhục khôi lỗi bang láo đại sắc mặt hơi chấm xuống đầu ngón tay nguyên khí chật sáng tại trên đất vạch một cái trên đất sáng lên một cái mấy trượng lớn nhỏ sáng ngời vòng sáng dán vào mặt đất bay thẳng ra ngoài vòng sáng bên trong lại là một cái cường tự phủ cường tự phủ tuyệt không hướng huyết nhục khôi l ỗ i phát khởi thế công mà là bay đến phá tự phủ phía dưới hai chữ phù lúc lên lúc xuống khảm bọc tại cùng nhau liền giống cho phá tự phủ tăng thêm một vòng ánh sáng phá tự phủ đột nhiên sinh ra biến hóa nguyên bản lũ lam tự phủ sinh ra một vòng màu đỏ tía quan hoa nhận cường phù quang vòng thuộc tính đề t h ă n g phá tự phủ như hổ thêm cánh luân phiên s u n g phong lại là lại đem huyết nhục khôi lối lại lần nữa áp chế trở về song phương ngươi tới ta đi lại là một trận huyết nhục chém giết mắt thấy cường hóa sau huyết nhục khôi lỗi y nguyên vô pháp lấy được ưu thế trung niên nam tử quyết tâm liều mạng không ngờ liên tiếp phun ra ba ngụm máu sương mù xem ra trung niên nam tử lần này là thật hạ vốn gốc ba ngụm máu sương mù một r a l i ề n mạc trần đều trần kinh thô sơ giản lược tính toán hiện tại trung niên nam tử đã nôn sáu ba y miễn huyết cái này một lần liên phun ba khẩu cái này huyết nhục khôi lỗi là muốn hóa thân thành lòng sao nhưng mà mạc trần dự đoán bên trong hình ảnh lại không có xuất hiện trung niên nam tử liên phun ba khẩu tiên huyết về sau cũng không biết rõ lại dùng ra cái gì kỹ pháp huyết nhục khôi lỗi thân năm huyết mang nhất thời biến đến hừng hực như hỏa từng khối từng khối huyết nhục cùng xương cốt giống là nóng chạy bắt đầu từ huyết nhục khôi lỗi thân bên trên trôi nổi xuống đến trong nháy mắt liền hội tụ thành một đạo huyết nhục h ồ n g lưu chỉ từ mắt thường nhìn kia khôi lỗi huyết nhục thân bên trên vụn vụn vặt vặt liền tính toàn bộ dung hóa thành nước cũng không có khả năng sinh ra khổng lồn như vậy hồng lưu nghĩ tất cái này cùng trung niên nam tử lúc trước thổ huyết thành tường thủ pháp có chút tương tự đều là dùng tiểu hóa đại những máu thịt kia nóng chảy thơ ý điểm mỗi một khối nhỏ bé huyết nục đều hóa thân thành gấp trăm lần nghìn lần thậm chí là vạn lần lớn nhỏ hình thành như bài sơn đảo hải cực lớn uy thế mà cái này cũng còn chưa xong huyết nục hồng lưu tại không ngừng trào lên thơ ý điểm huyết nục lại trọng tân tụ hợp hóa hình biến thành một cái lại một cái huyết nục khôi lỗi miệng bên trong phát ra quái dị tê gọi mở ra quỷ dị bộ pháp nhanh chóng hướng bang lão đại phóng đi những n à y huyết nhục khôi lỗi không có lúc trước trung niên nam tử k h ô n g chế cái kia kia thật lớn chỉ so với thường nhân cao hơn một đoạn nhưng mà theo lấy huyết nhục hồng lưu càng tụ càng lớn huyết nhục khôi lỗi số lượng cũng gấp gia tăng mãnh l ư ợ t thêm chỉ bất q u a trong khoảnh khắc từ huyết nhục hồng lưu bên trong lao ra huyết nhục khôi lỗi số lượng vậy mà là đạt đến mấy ngàn thủ đoạn như vậy nguyên bản cũng hẳn là cực điểm kinh ngạc rất có uy lực cường lực c i ê u số nhưng mà những này c u ồ n c u ộ n trôi nổi huyết nhục không chỉ nhìn lấy cực điểm ác tâm huyết tinh chi khí cũng là cực mạnh nồng đậm từ bên trong hóa hình ra đến huyết nhục khôi lối cũng là hình thái quái dị giống là từng khối thịt nhau ghép lại mà thành để người cực kỳ không thoải mái tình cảnh này chỉ là nhìn lên một cái liền phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu luyện ngục bên trong bang láo đại thần sắc cũng biến đến ngưng trọng lên trung niên nam tử cái này một chiêu đã có nhất quyết thắng bại cảm giác bang láo đại ngón tay biến ảo các loại phát ấn một đạo lại một đạo phù văn cấp tốc từ đầu ngón tay của hắn bay ra cấm tật biến cố câu tán bạo các loại phong cách khác l à phù văn dẫn động p h ù trận bất đồng trận thế bên trong p h ù trận phong lôi chi thanh đại tác các loại phù văn phía trên quang trạch cũng càng phát sáng rỡ chúng nó dựa vào trận pháp giao thoa b ố liệt lại lại pháp độ thích hợp phảng phất là trận địa săn sàng quân đội cái này một vòng chiến đấu hoàn toàn liền giống là một cuộc chiến tranh vô số huyết nhục khôi lỗi cơ cốt nhận têu rẽ lấy hướng phủ trận phát lên sung kích ý đồ sông phá phủ trận ngăn cản mỗi một lần sung kích đều hội có đến không hết huyết nhục cùng xương cốt bị phủ trận xoắn nát tiên huyết tại bên trong phủ trận vầy r a trôi nổi lại thấm vào đến trong đất đem mặt đất nhuộm thành tinh hồng chi sắc huyết nhục hồng lưu còn tại c h ả y xiết càng nhiều huyết nhục khôi lỗi từ bên trong sông ra một lần lại một lần đánh thẳng vào phủ trận phòng tuyến trung niên nam tử dùng huyết vì chú vậy mà tại bang lão đại bên trong phủ trận đảo khách thành chủ hướng bang lão đại phát lên mạnh mẽ thế công bang lão đại nhận đối phương mãnh liệt sung kích mặc dù biểu tình nghiêm túc lại tựa hồ như cũng không có biểu hiện ra vẻ kinh hoàng t r ầ m ổ n như cũ ứng đối mà mạc trần đứng tại người đứng xem góc độ chỉ cảm thấy hiện tại cái này một mảnh liền giống là một cái tu la chiến trường cái này lúc mạc trần bỗng nhiên chú ý tới cái này vừa đánh đến khí thế ngất trời thanh thế kinh người có thể là bách lý thôn cũng tốt dị hóa giả doanh địa cũng tốt thế mà đều không có người có bất kỳ phản ứng khứ dưới ngòi bút văn học bờ ít vê đ ộ ít có khứ cái này dạng động tĩnh phổ thông người cũng hẳn là cho bừng tình đi mang lấy nghi vấn như vậy mặc trần vừa cẩn thận quan sát một lần bang lão đại phụ trận nguyên lai、like、kia một vòng phụ trận một bên thế mà cũng có phủ văn lưu động lại là một cái tính tự phủ nghĩ sẽ giúp lão đại cũng không nghĩ kinh động người khác cố ý tại bảy trận thơ ý điểm liền ngăn trở thanh âm bang lão đại làm đến phượng giao thủ hạ nhân vật trọng yếu hành sự quả nhiên chỗ chỗ chu toàn bên trong phù trận thảm liệt chém giết đã tiến vào gây cấn song phương đều đã cầm ra tối cường đội hình liên liên dưới chân bọn hắn thổ địa cũng đều bởi vì đại lượng tiên huyết thấm vào mà biến đến huyết bên trong mang lấy đen tím chi sắc theo thời gian trôi qua lao nhanh huyết nhục hồng lưu chậm rãi tiêu giảm tình thế huyết nhục hồng lưu bên trong hóa hình mà r a huyết nhục khôi lỗi cũng biến đến càng ngày càng ít hiện nay đã chỉ còn lại hai ba trăm cái nguyên bản bao vây lấy trung niên nam tử cự hình huyết nhục khôi lôi đã toàn bộ nóng chảy chỉ còn lại mấy cây không không không xương bảo hộ ở trung niên nam tử chung quanh nhìn qua thậm chí đơn sơ trung niên nam tử phun ra đại lượng tinh huyết phóng ra huyết chú hao t ổ n khá lớn trung điệp thở hồn hện liền sau lưng đều biến đến còn xuống nhìn đến đã vô lực trèo trống quá lâu bang lão đại hô hấp cũng biến đến trầm trọng liền liền trên c h á n đều chảy ra mồ hôi mịt hiển nhiên nhưng mà một trận để bang lão đại cũng không thoải mái Bên trong phù trận phù văn đã tổn nửa, thất một phù phù đã c ò n nửa vẫn n lại một nửa mặc dù y h ư cũ c ứ n g chắc, q u a n g mang phía lên lại so trăm ư ớ c đa mở đi mở k hai m ư ơ n g chín ũ n nỏ n g đã là m ạ hết h đà, c h hai là ba thôn r ă m cái u y ế t nục k h không đủ dùng lại đối phù trận hình thành hiếp. 429, thôn vệ đại điệm trung điệp thở thở ra một hơi bang lao đại nói mặc dù rất không để người thích nhưng là người thủ đoạn quả thật có chút môn đạo như là không phải là nhận phù trận áp chế ngươi hẳn là có thể dùng trèo c h ố n g thời gian dài hơn bất quá bây giờ ngươi đã rất khó lại có sức hoàn thủ thế nào dạng là muốn ta động thủ vẫn là chính ngươi thúc thủ chịu c h ó i trung niên nam tử so lên bang lão đại càng thêm mỏi m ệ n hồng h hộc thở hổn hển lại cười quỷ dị lên tiến g tới xác thực ta không có liệu đến ngươi thế mà là cái này cường p h ụ trận sư một trận ta thua tâm phục khẩu phục bang lão đại nhìn chằm chằm trung niên nam tử lại nhữ mày cái này ra hỏa mặc dù miệng bên trong nói nhận thua nhưng mà cái kia quỷ dị tiếng cười lại nửa điểm đều không có người bị thua huệ vài chi tình hắn đêm hôm khuya khoác hao tâm tổn chi phí sức chạy tới làm những động tác này chẳng lẽ không phải vì huyết linh thần giáo hạ một bước hành động làm chuẩn bị sao bây giờ bị chính mình ngang ngược ngăn cản vì cái gì còn cười đến vui vẻ như vậy trung nhiên nam tử chậm rãi nâng người lên hai mắt bên trong gắn đầy tơ máu liền liền khoe miệng đều còn mang lấy vết máu phối hợp hắn ý vị không rõ nụ cười quỷ dị lại là để người sinh ra một loại cảm giác vô cùng không thoải mái ra đến các hạ tu vi như thế nghĩ hẳn là đại vệ quốc bên trong nhân vật trọng yếu a bang lão đại trầm giọng nói tại hạ cũng không phải gì đó nhân vật trọng yếu bất quá là giúp người làm sự tình m à thôi ngươi cũng không cần lại phí tâm cơ gì liền này bó tay đi trung niên nam tử đây là tơ máu hai mắt bên trong đập một tia nhiệt liệt lại đem hai tay chậm rãi rối ra mặc cho các hạ xử trí bang lão đại lại không có lập tức lên trước mà là đem trấn tự phù một dẫn hướng về trung niên nam tử thẳng tắp rơi xuống trung niên nam tử tựa hồ cũng giống là hoàn toàn từ bỏ không có bất kỳ động tác gì trấn tự phù không ngạc nhiên chút nào nện ở trung niên nam tử thân bên trên trung niên nam tử lập tức cảm giác cái kia tự phù giống là một tòa núi lớn trung điệp đệ tại đầu vai của mình đã hao tổn nghiêm trọng trung niên nam tử vô lực nâng lên ngọn núi lớn này bị trực tiếp áp đảo trên mặt đất cái này lúc bang lao đại mới chậm rãi đi tới dưới chân trong đất thấm đầy tiên huyết mỗi đi một bước đều có hắc cám huyết dịch từ trong đất bị đè ép ra đến bang lão đại đối với mấy cái này lơ đ ế m thẳng tắp nhìn lấy trung niên nam tử nói nói đi ngươi hôm nay bố trí những này đến tột cùng là những thứ gì trung niên nam tử lại không có hồi đắp bang lão đại ngược lại hỏi ngược lại ngươi theo dõi ta cái này lâu nhìn từ đầu tới đôi vì cái gì một mực không ra tay bang lão đại lạnh nhặt nói đây là chuyện của ta ngươi không cần hỏi đến ngươi phải hiểu rõ hiện tại là ta tại hỏi ngươi Trung tử niên nam mặc dù bất ị đẹp đ tại trên lại là lẽ là một hình dáng khác. Bang láo đại cười, ngươi giờ, nội tâm hơi dét, không khỏi khắc khắc khác. không như chút thế hình cục có nở nụ dáng Bang sớm một một tâm tay, rét, ra bây quá a kia y đầu đi nhìn bên c i kia hố đất, cho ỉ là cái này cái bên một k h ả n hắn đã nhìn không g cách qua xa, đã tới h hố đất bên trong tình huống. Bất quá cho ấ đất Bất y trong t bên quá bây giờ kia chỗ địa phương cũng không có bất cứ động tĩnh gì chuyển đến bang láo đại quay đầu lại nói không nhìn ngươi muốn làm gì ta như thế nào lại biết rõ ngươi nhóm hạ một bước dự định trung nhiên nam tử trong tiếng nói mang lấy vẻ đùa cận nói nguyên lai、like、như đây đáng tiếc hiện tại liền tính ngươi biết rõ cũng đã muộn mạc trần hồn thức tung bay ở chỗ cao cũng tại chú ý đến kia chỗ hố đất bên trong vật sống để hắn ngoại ý muốn là hố đất bên trong cái kia viên thịt đồ vật vẫn vẫn còn cũng đã không giống lúc trước dạng kia một cổ một trướng hiện tại cái kia viên thịt lại giống là chết căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cái này để mạc trần cũng kinh dị lên đến vốn cho là cái kia viên thịt liền là trung niên nam tử hậu thủ xem là vật kia hội sinh trưởng trưởng thành thành một cái cường lực quái vật giống như cùng trung niên nam tử cùng nhau liên thủ đánh bại bang lão đại nhưng mà từ hiện tại tình thế đến xem vật kia giống như một chút tác dụng cũng không có cái này không khỏi quá mức cổ quái mà lại trung niên nam tử mặc dù thoạt nhìn đã bị bang lão đại cầm xuống nôn t ử ở giữa nhưng thật giống như thắng là hắn như vậy cái này ra hỏa một phen tính toán đến tột cùng tính ở nơi nào bang lão đại tựa hồ cũng đôi trung niên nam tử quỷ dị ngôn hành lên lòng nghi ngờ bất quá trước mắt hắn chiếm cư ưu thế tuyệt đối trung niên nam tử cũng đã bị hắn chấn ở tựa hồ cũng làm không ra hoa chiêu gì ra đến duy nhất để hắn không yên lòng liền là cái kia h ố đất bên trong vật sống trước mắt trước đem người này mang về từ lâu thẩm vấn một phen đến mức những kia trôn dưới đất đồ vật có lẽ cùng vừa rồi cái này ra hỏa thi p h ó n g huyết chú tương tự cũng là huyết nhục khôi lỗi một dạng quái vật đem những này tình huống bẩm báo đại trưởng quỹ để nàng đến định đoạt đi bang lão đại chủ ý quyết định liền muốn đi nói trung niên nam tử nhưng mà hắn nhấc chân cất b ư ớ c thơ ý điểm đột nhiên phát hiện hai chân giống là bị đính vào thấm đầy tiên huyết đại địa bên trên lại là để lên không nổi bang lão đại trong lòng giật mình nguyên khí d ũ n g động đột nhiên đ ề khí đem chân phải một lần nhấc lên nhưng mà hắn chân mặc dù nhấc lên dưới chân mặt đất lại không có rời đi lòng bàn chân của hắn không có sai mảnh đất kia mặt vậy mà là liền giống đính vào trên chân của hắn đồng dạo bị hắn đồng thời nhấc lên cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị để bang lão đại cũng khiếp sợ không thôi cái này đây là ý gì đúng lúc này mặc trần đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt vậy mà là cảm thấy cả cái mặt đất giống là đ ộ n g một lần kia trùng động thế không giống như là mặt đất chấn động rung động càng giống là một loại nào đó hoạt động nhúc nhích bang lão đại cẩn thận dưới chân của ngươi mặc trần vô ý thức lên tiếng nhắc nhở một tiếng bang lão đại cũng đã ý thức được sự tình khả năng sinh ra biến cố cấp tốc khởi động phụ trận nhưng mà không chờ hắn phụ trận có hành động đại điệu tại dưới người hắn đ ỗ n g nhiên nứt ra một cái động lớn giống là một t r ư ơ n g vô cùng cực lớn miệng lớn bên trong càng là sinh ra một cỗ cường hoành vô cùng hấp lực một cái liền đem bang lão đại hút vào theo lấy bang lão đại thân ảnh biến mất tại trong l ô lớn l ô lớn cũng theo đó khép lại không có bất cứ dấu vết gì liền giống bên kia cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì một màn này đến không kịp làm ra p h o n g ngự liền liền mạc trần cũng không có thời gian phản ứng bang lão đại ngoại ý muốn thất thủ đệ tại trung niên nam tử thân bên trên p h ụ trận cũng vô lực tiếp tục cắp chế trung niên nam tử từ dưới đất nhảy lên một cái trái phải từ phương ai còn tại chỗ tối mạc trần dùng hồn lực hóa hình vì phân thân từ không trung nhảy xuống lại ẩn đi vốn là khuôn mặt trung niên nam tử nhìn thấy mạc trần lại không đối hắn lập tức ra tay các hạ hẳn là từ một nơi bí mật gần đó nhìn không ít thời gian đi ngươi vẫn luôn không có ra tay hẳn là cùng vừa rồi kia người không phải là một đường đã cái này dạng người ta nước giếng không phạm nước sông đều tự bình an vô sự được chứ mặc c h â n rơi xuống về sau hôn thức lập tức thăm dò vào trong lòng đất điều tra dưới mặt đất phảng phất có một loại nào đó quái dị khí tức ẩn ẩn ở giữa hãn tựa hồ còn có thể đủ cảm giác được bang lão đại khí tức nhưng là bang lão đại khí tức lại biến đến phi thường yếu ớt mà lại chợt phải chợt pha y biến ảo khó lường chương bốn trăm ba mươi hố đất bên trong sắc không mạc trần lãnh đạo nói ta cùng hắn sắc thực tính không được là một đường bất quá cùng ngươi cũng càng thêm không phải là một đường trung niên nam tử lơ đ ế m lại hỏi các hạ ẩn nấp rất k h ả à nếu không phải ngươi vừa rồi lên tiếng ta đều còn không biết nguyên lai trừ bọ ngựa còn có hoàng tước tại hậu mạc trần nói hiện tại ngươi đã ăn một cái bọ ngựa có phải hay không dự định lại đem ta cái này hoàng tức cũng đồng thời ăn lời mặc dù nói đến minh bạch nhưng mà mạc trần tâm lý lại cảm thấy thậm chí kỳ quái dùng bang lao đại năng lực dù cho vừa rồi chiến đấu bên trong tiêu hao rất lớn nhưng mà từ còn có một nửa phù văn đến xem hắn vẫn có đầy đủ dư lực ứng phó phía sau biến số mà không nên tại mặt đất nước ra lỗ lớn thời điểm một điểm tránh né năng lực đều không có nhưng là sự thật chính là vừa rồi bang lao đại thế mà thật liền liền dây rủa đều không có dây rủa một lần liền bị kéo xuống chẳng lẽ trung niên nam tử mới vừa rồi còn dùng cái gì ám chiêu nhưng là trung niên nam tử vừa rồi rõ ràng bị chấn tại bên trong phụ trận căn bản không có bất kỳ động tác gì bên kia trung niên nam tử cười đắc ý tựa hồ phi thường hài lòng dù sao đều đến liền không cần lại về đi huyết mang đồ sáng lại là trực tiếp xuất thủ bị tiên huyết thẩm thấu đại địa đ ố n g nhiên giống là sống lại giống như một cái cự đại vật sống tại dưới chân núp đ í t vừa rồi mạc trần cảm giác được kia cũ quái dị khí tức lập tức trở nên mãnh liệt h ồ n thức dò xét đi lại phảng phất bị thứ gì ngăn trở hôn thức chỉ cảm thấy một đoàn mùi tanh h sông vào mùi huyết tương tại trong lòng đất r ũ n g động chỉ là tại cái này đoàn huyết tương r ũ n g động thơ ý điểm cả cái mặt đất đều theo đó cùng nhau hoạt động giống là cùng hắn hòa thành một thể mặc chân lẳng lặng đứng tại chỗ cũ cũng không có cái gì động tác dù sao hắn hiện tại cái này bên trong chỉ là một cái hồn l i n h phân thân như là bị kéo xuống đi vừa vặn nhìn xem phía dưới vật kia đến tột cùng có thứ gì cổ quái bất quá mặt đất nhúc nhích vẹn vẹn duy trì liên tục trong một giây lát liền đột nhiên ngừng lại trung niên nam tử n h ữ n g mày cũng dừng tay lại kinh ngạc nói ngươi cái này thế mà chỉ là cái hồn linh phân thân kết quả như vậy hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn mặc trần lạnh nhạt nói cho nên không phải là huyết nhục chi thể đối ngươi không có giá trị là không phải vừa rồi từ trong lòng đất vật kia liền là ngươi phía trước chôn ở hố đất bên trong cái kia viên thì ta trung niên nam tử lại tựa hồ như đã cải biến chủ ý không nghĩ lại cùng hắn càng nhiều nói nhảm mặt đất đột nhiên mở ra một cái khe trung niên nam tử thân ảnh một lần tiêu thất ở giữa lúc trước tại trung niên nam tử cùng bang lão đại chiến đấu thơ ý điểm biến sái mặt đất tiên huyết vậy mà là lấy mắt thường có thể mắt tốc độ tại cấp tốc tiêu thất rất nhanh cả cái mặt đất liền một dọn tiên huyết đều nhìn không thấy m ặ c trần hồn thức lại dò xét đi xuống trong lòng đất kia cũ cái dị khí tức lại là bóng dáng hoàn toàn không có liền mang theo bang lão đại cùng trung niên nam tử khí tức cũng đều không thấy m ặ c trần không khỏi lại là chật l ư ỡ i trách không được cái này huyết giống là không cần tiền một dạng nôn nguyên lai、like、thế mà còn là có thể thu trở về lại lợi dụng đi đến lúc trước cái kia hố đất bên trong phát hiện cái kia viên thịt vẫn còn ở đó nhưng là nhìn kỹ một lần liền biết rõ cái kia viên thịt kỳ thực đã chỉ còn lại bên ngoài một tầng thật m ỏ n g xác bên trong đã giống thuyết huyết linh thần giáo đám đồ chơi này đều buồn nôn như vậy bách lý thôn y nguyên yên tĩnh không có người chú ý tới cái này bên trong đã từng phát sinh qua cái gì Trung n i ê n nam tử cùng bang lão đại mở rộng ác chiến trừ dây dưa thời gian cũng hẳn là vì tiêu hao hắn nguyên khí cùng thể lực bởi vì tại bang lão đại thể lực dư thừa tình hùng giới trung n i ê n nam tử cũng không có năm chắc nhất định có thể đủ thành công tại chiến đấu bên trong trung n i ê n nam tử không ngừng dùng huyết chú thúc đờ ơ y sinh trưởng ra những n à y tiên huyết nhìn giống như là vì thắng được chiến đấu phóng ra càng cao chiêu số kỳ thực còn có một tầng mục đích là vì nhanh chóng d i ụ c sống quái vật kia cho nên vật kia là cần đại lượng tiên huyết đến tầm b ổ nghĩ đến bang lão đại p h ụ trận bao trùm cả cái hơn năm mươi triệu mặt đất p h ụ trận chi bên trong nguyên khí khuấy động mạc trần lại nghĩ có lẽ còn cần thiết đầy đủ nguyên khí c ư ờ n g đại nguyên khí thêm đại lượng tiên huyết tầm b ổ mới có thể nhanh chóng đem quái vật kia kích hoạt trước mắt nhìn ước chừng là khả năng này bất quá quái vật kia cũng tốt bang lão đại cũng tốt hay là trung niên nam tử cũng tốt cũng không thể hư không tiêu thất chỉ là mạc trần còn không biết đối phương sử dụng cái gì thủ pháp quả thực là trốn thoát chính là mặc ì n hồn h h t trần g bỗng nhiên, nhiên minh bạch vừa rồi vì cảm giác gì đến cố khí tức kia phiêu hốt không chắc liên đối lấy bang lao đại khí tức cũng đều chợt trái chợt phải vật kia bắt đến bang lão đại về sau lại đi đem cái khác mấy cái viên thịt đồng thời hấp thu mặc trần đưa tay nhắc lên hố đất bên trong xác hồng cảm giác được mặt trên còn có một k i a nhàn nhạt khí tức trong lòng hơi động đem cái kia viên thịt lưu lại xác không toàn bộ thu thập lên đến mà sau cấp tốc mang về tấn nguyên thành bên trong ngụy ra đại viện bên trong mặc trần ngồi tại gian phòng bên trong đưa tay cầm lấy một cái thể xác ném vào chúng thần chi thư giải linh đài bên trong giải linh đài bên trong xanh t h ẳ m vòng xoáy sáng lên hào quang thể xác tại vòng xoáy bên trong loại lên liền biến mất không thấy cái này là mạc trần lần thứ hai phân tích huyết nhục chi thể lần đầu tiên là chém xuống lộ thiên viễn một ngón tay từ bên trong phân tích ra kim vân ma công cái này một lần hội phân tích ra cái gì đến đâu trang sách lật ra mấy cái văn tự nhảy ra ngoài phệ huyết trùng linh tại văn tự phía dưới còn có một cái đỏ như mò ân ký mạc trần linh thức t h a m dò vào đi vào huyết hồng ấn ký lập tức giống như hạt cắt điểm, điểm tàn ra hóa thành một cái lại một cái văn tự giống như kim vân ma công đồng dạng chúng thần chi thư phân tích ra cái này thể xác thi phóng bí pháp nhưng là mặc trần đem những này văn tự quét một lượn lập tức biết không có cái gì dùng bởi vì cái này phệ huyết trùng linh chỉ là phóng r a tại viên thịt bên trên sau cùng một đạo huyết linh bí pháp cũng chính là trung niên nam tử đang đào hầm t r ô n xuống thời điểm lại chơi đùa một hồi cái này đạo bí pháp liền là lúc kia phóng r a đi lên cả cái phệ huyết trùng linh qua nói chắn ra liền là một cái kích hoạt tự cái này thể xác hiển nhiên chỉ là một tầng tầng bảo hộ nội hạch bộ phận một ngày kích hoạt cái này tầng xác ngoài liền bỏ đi không thể mà cái kia nội hạch bên trong hạch tâm nội dung cái này vỏ ngoài lại là cũng không có mà lại từ cái này đạo bí pháp miêu tả đến xem xác thực cùng tu hành giới công pháp một trời một vực m ặ c chân sơ sơ cái cảm lại lấy một cái thể xác tử ném vào giải linh đài từ trước chúng thần chi thư cảm ứng lâm tấn hoặc là huyền vũ vô song những n à y thượng thần chiêu số lúc lần thứ nhất hội phân tích ra hoàn chỉnh công pháp lần thứ hai gặp gỡ công pháp giống nhau liền hội trực tiếp chuyển đổi thành nguyên khí mặc trần muốn biết cái này thể xác từ phía trên đến t ộ n cùng còn có hay không lưu lại những vật khác thể xác tại giải linh đài bên trong l ó ạ i lên lại lần nữa bị phân tích ra trang sách quả nhiên lại thêm ra một vật phệ linh huyết khí chương 431, ngang bướng con hoang cái này là một cố cùng nguyên khí hoàn toàn khác biệt khí thức mà lại cực kỳ yếu ớt cảm giác thổi khẩu khí đều có thể đem hắn thổi đến hồi phi yên diệt mặc trần dứt khoát đem tất cả thể s á t toàn bộ ném vào giải linh đài bên trong quả nhiên cứ như vậy kia đạo phệ linh huyết khí mới coi như là biến đến thoáng vượng sau một điểm mặc trần đem linh thức thăm dò qua đem đoàn kia phệ linh huyết khí từ trang sách dẫn xuống dưới nhưng là đoàn kia phệ linh huyết khí tựa hồ phi thường nóng nảy cứ việc có mấy cái thể s á t phệ linh huyết khí tụ cùng một chỗ nhưng mà kỳ thực vẫn yếu đến thảm thương tại mặc trần nguyên khí cùng linh thức trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới có thể cho dù là cái này dạng cái này đoàn p h ệ linh huyết khí ý nguyên biểu hiện giống là một đầu dã thu h u n g mãnh mang lấy loáng thoáng huyết mang liều mạng hướng về mạc trần phát động công kích mạc trần biết rõ đây là bởi vì chính mình thân thể bên trong nguyên khí cùng công pháp đều cùng huyết linh bí pháp khác nhau rất lớn mạc trần lập tức nhìn ra cái này đoàn p h ệ linh huyết khí cùng hắn phía trước gặp phải cái khác nguyên khí đều không giống nhau cái này đoàn vệ linh huyết khí tự mang công kích thuộc tính cho dù là bị chúng thần chi thư phân tích ra cũng cần thích hợp công pháp dẫn đạo mới có thể vì hắn sử dụng thích hợp công pháp hẳn là huyết linh bí pháp bất quá bây giờ mạc trần khẳng định không có biện pháp đi hiện học huyết linh bí pháp thứ nhất không thời gian thứ hai không có sư phụ huống chi k i a t r ù n g động một tí huyết nhục lâm ly đồ vật không học cũng được cũng may cái này đạo phệ linh huyết khí s á c thực quá mức nhỏ yếu mặc dù hắn cố gắng biểu hiện hung ác để chính mình giống là một đầu cồn g bạo dã thú nhưng mà ở trong mắt mạc trần vẫn là cùng một đầu gâu gâu gọi bậy tiểu cầu không sai biệt lắm mặc dù không có huyết linh bí pháp mạc trần cũng không cho rằng chính mình hội bị cái này một đoàn nhỏ phệ linh huyết khí cho làm khó nguyên khí mạnh mẽ không khách khí chút nào đi lên ba ba cho phệ linh huyết khí một trận đánh tơi bời nếu không phải sợ đem hắn đánh tan mạc trần còn có thể đem hắn đánh á c hơn sau đó hùng hậu nguyên khí liền đem phệ linh huyết khí vây kín mít trong đó tại mạc trần ý tưởng bên trong chỉ cần đem cái này đoàn phệ linh huyết khí hoàn toàn thu nạp hắn hẳn là có thể thông qua phệ linh huyết khí cảm ứng được quái vật kia vị trí bất quá cái này phệ linh huyết khí lại quả thật khó giải quyết cực kỳ mặc dù chỉ có tiểu tiểu một đoàn lại tại mạc trần nguyên khí bên trong giống là một cái cả người là gai con nhím không ngừng đối kháng mạc trần bất kỳ động tác gì mạc trần biết mình không thể quá mức gấp gáp bởi vì cả cái trong tay hắn cũng chỉ có cái này một đoàn nhỏ phệ linh huyết khí một ngày thất thủ cái này đoàn phệ linh huyết khí liền có thể hôi phi yên diệt lại là một đoàn cái này phệ linh huyết khí có thể là khó tại không có huyết linh bí pháp tình hôn giới muốn đem cái này đoàn phệ linh huyết khí thu phục nhìn đến còn cần điểm công phu nguyên khí chặt chẽ bao vây lấy phệ linh huyết khí sau đó giống là cối say đồng dạng không ngừng đè ép mải lại đè ép n h ư dẫn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần đoàn kia phệ linh huyết khí mới dần dần mất đi lúc trước hung ác chi ý con nhím phong mang cũng rốt cuộc bị toàn bộ ma diện sau đó mặc t r ầ n lại giống n u diện đoàn một dạng nhiều lần nào nặn rốt cuộc phệ linh huyết khí tất cả phòng bị đều bị tầng tầng phá vỡ phòng bị phá vỡ về sau mạc trần thử nghiệm đem một phần nhỏ nguyên khí rót vào phệ linh huyết khí bên trong nguyên khí một vào phệ linh huyết khí lập tức tham lam đem nó nuốt mất tốt ra hỏa ta cho ra đến đồ vật ngươi ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt nha n g h ĩ n tráng gồ ạ p h ô t ổ con n g h ĩ n tráng hấp thu mới nguyên khí phệ linh huyết khí lại giống là lại tới tinh thần mặc dù không dám cùng mạc trần chính diện đối cương lại bắt đầu đông chạy tây vọn mặc chân r ố trần cuộc phát giác, c phát à y đạo phệ minh huyết khí、so、hắn tưởng so bạch thu nhặt. Đi phệ linh huyết khí là nhận huyết linh bí pháp điều khiển như là là đổi thành một cái huyết linh bí pháp xứ đến liền cùng cha ruột đến như vậy vài phút là có thể đem hắn lấy về mình dùng có thể mạc trần cũng không biết huyết linh bí pháp đừng nói cha ruột không tính là sợ là liền mới phụ thân đều không tính nhiều lắm là tính là một cái ít qua nở giáo đầu mặc dù con hoang đã đối hắn buông xuống để ý còn tại hắn cái này bên trong ăn xong bữa cơm no nhưng vẫn cũ dã tính không đổi khoảng cách nghe lời cấp độ này còn rất sớm hết lần này tới lần khác cái này con hoang hiện tại hắn lại không thể một bàn tay trục chết nghĩ đến buổi tối hôm nay giày v ò một đêm thế mà liền cái này một đoàn nhỏ vệ linh huyết khí cũng không có giải quyết mặc trần không chịu được cảm thấy một đầu trận đau nhức trái phải vô pháp mặc trần lại chỉ có cầm r a vừa rồi chiêu số lại là một trận uy áp thêm thu dọn uy áp thu thập xong vệ linh huyết khí lại h i ể u s u đi xuống mặc trần liền lại lại cho hắn rót vào một chút nguyên khí nguyên khí rót vào vệ linh huyết khí thoáng khôi phục một chút lại muốn chạy trốn vọn thế là lại là một trận uy áp thêm thu dọn quả nhiên thu dọn hùng hải tử muốn đánh một gậy cho cái táo ngọn cái này không phải là không có đạo lý rốt cuộc như vậy đến về nhiều lần về sau ngang bướng không chịu nổi phệ linh huyết khí mới rốt cục bị ma rơi tất cả lệ khí trên cơ bản bị mạc trần thu phủ chỉ là cái này đạo phệ linh huyết khí bản thân liền yếu trải qua liên tục cái này một trận lật qua lật lại d à y vo lại là biến đến càng yếu mặc trần đem nguyên khí chậm dai rót vào phệ hồn huyết khí bên trong cái này qua còn không dám quá nhanh sợ nó chịu không nổi cho nó bạo lo nghĩ mạc trần đem cái này đạo phệ linh huyết khí trực tiếp ném vào linh hồn của mình sâu chỗ phệ linh huyết khí thôn phệ đối tượng là tất cả có nguyên khí đồ vật thôn phệ nguyên khí càng nhiều cái này đạo phệ linh huyết khí liền càng cường đại tại mạc trần hồn linh sâu chỗ có một mảnh vâu ngân rộng rãi không gian còn có một cái cự đại quang đoàn mặc dù đã qua cái này hồi lâu mạc trần đã từ đại quang đoàn hấp dẫn không ít nguyên khí ra đến nhưng mà đại quang đoàn thể lượng vẫn cũ hết sức kinh người mà lại so lên phệ linh huyết khí thôn phệ nguyên khí thủ đoạn đại quang đoàn thôn phệ thiên địa khủng bố năng lực có thể làm nó ra ra ra ra ra ra ra phệ linh huyết khí bị ném đi vào về sau lập tức liền chú ý tới cái kia đại quang đoàn phệ linh huyết khí lập tức liền bị đại quang đoàn r ồ i dào vô cùng nguyên khí hấp dẫn hoan thiên hỉ địa v à o tới ở cạnh gần đại quang đoàn lúc phệ linh huyết khí đột nhiên trì trệ vậy mà là hiếm thấy biểu hiện ra sợ hãi cảm giác đại quang đoàn vẫn ý như cũ giống như trước đồng dạng giống như hô hấp chập trùng lên xuống p h ệ linh huyết khí ngừng lại lại để mạc trần cảm thấy phảng phất có chút nơm nớp lo sợ bộ dạng đại quang đoàn trợt mà tuân ra một đạo nguyên khí đem p h ệ linh huyết khí bao phủ mạc trần lập tức ngẩn ngơ đại quang đoàn tại trong thân thể của hắn cho tới bây giờ đều là vì hắn vận chuyển nguyên khí cho tới bây giờ không có hấp p h ệ qua bất kỳ vật gì thế nào đột nhiên đối cái này đạo p h ệ linh huyết khí hạ thủ trước mắt chính mình liền này một điểm thứ có thể lợi dụng nếu như bị thôn vệ có thể là lại khó tìm tới mới truy tung đường đi cũng may lại một cảm giác tiêu đạo phệ linh huyết khí vẫn còn ở đó đại quang đoàn tuân ra nguyên khí giống là nhất chi nước cấm đem nó vây quanh cũng là ngâm tắm đồng dạng dễ chịu nay lúc cửa sổ ô đã hiện ra nắng sớm không biết thế nào chỗ gà trống đã ác gác gáy m ì n h mặc chân một lần nhảy dựng lên không được ta đến lại trở lại bách lý thôn bên kia một chuyến mở cửa phòng môn bên ngoài đã chiêng trống văng trời pháo trận trận chương 432, t h a m kiến đại thống lĩnh. hôm nay là ngụy gia đại thiếu gia đại hỉ ngày ngụy tuấn lam hôm nay muốn đi đón dâu hiện tại canh giờ chưa tới ngay tại đại viện thu dọn trình lý hôm nay tân khách so ngày xưa còn nhiều hơn trên rất nhiều cả cái ngụy gia đại viện bên trong vui mừng hớn hở mặc t r â n lại vô tâm tại cái này vui mừng trường hợp ở lâu hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh chóng trở lại bách lý thôn lại đi t r a nhìn một chút trong lòng đất tình huống hiện tại m ặ c trần tay bên trong cái này đạo phệ linh huyết khí đến từ những kia viên thịt vỏ ngoài yếu ớt tàn dư thuyết minh viên thịt nội hoạch bên trong hội có càng thêm cường đại phệ linh huyết khí lúc trước hắn hồn thức cảm giác không đến trong lòng đất tình huống rất khả năng là bởi vì quái vật kia thân bên trên có cái này loại phệ linh huyết khí nguyên nhân có thể đủ thôn phệ tất cả nguyên khí phệ linh huyết khí liền giống là một cái hát động hồn thức thăm dò qua về sau liền bị nuốt mất rốt cuộc không phản hồi về đến bất kỳ tin tức gì thôn phệ nguyên khí cường đại chính mình cái này là cái kia bị trung niên nam tử trồng ra đến quái vật thuộc tính kỹ năng đương nhiên còn có tiên huyết trung niên nam tử không tiếc liên tục thổ huyết phóng ra huyết chú trừ cùng bang lão đại mở rộng cường thế đối công tiêu hao bang lão đại nguyên khí cùng thể lực vì quái vật thôn phệ bang lão đại sáng tạo càng có lợi hơn cục diện nhưng kia tiên huyết một cái khác tác dụng chính là vì dục sống quái vật kia cung cấp chất dinh dưỡng bị trung niên nam tử trồng tại trong lòng đất cái này phệ linh phệ huyết quái vật vô cùng có khả năng liền là huyết linh thần giáo kế hoạch dùng tới đối phó thiết hổ sát chiêu mặc chân phỏng đoán Có khả năng huyết năng liền n thần ban h hoạch, đầu giáo i kế l là tại n giống u y ễ n Tuấn、Lam、hôn lễ phía trên chế tạo sát t Lam lễ lục, phía chế dùng ê n tỉnh lại trôn dưới đất quái vật. Mà huyết linh thần huyết huyết phái thủ hội quái đất vật. sát lại dưới giáo đ Mà ra i thiết hổ mở r ộ cường trung h kích. ế công Liền giống t niên nam tử đối bang lão đại làm dạng kia một phương diện ngăn chặn thời gian vì quái vật thức tỉnh sáng tạo điều kiện một phương đi hệ nở kha cờ thì là tiêu hao thiết hổ thể lực đợi đến quái vật từ trong lòng đất xuất hiện thời điểm thể lực giảm xuống thiết hổ liền sẽ đối mặt hai mặt thụ địch bất lợi cục diện mà lại mạc trần còn chú ý tới bang lão đại bị quái vật kéo tới trong lòng đất lúc cũng không có bị giết chết c h ỉ ít tại mạc trần sau cùng phát hiện thời điểm hắn vẫn là sống lấy từ đây mạc trần sinh ra một cái lớn mật phỏng đoán cái quái vật này bắt đi bang lão đại có lẽ không phải là muốn giết chết bang lão đại từ huyết linh châu cùng cường cân hoàn luyện chế suy nghĩ đến xem huyết linh thần giáo cái này thần bí mà quỷ dị tổ chức càng có khuynh hướng thông qua huyết linh bí pháp đến khống chế người khác cho nên Quái vật có lẽ là hắn u y ế t thần giáo một vật, linh giáo cái càng hơn sản pháp h cao cấp hơn bí pháp sản vật. Hắn là vì k h ố nhóm g c ế thiết huyết giết chết thiết giống bang cường giáo không đại, đại tiêu tại. linh phải như tồn nên thần nhất tuyển Hắn n lão là Cho trạch, thứ hổ hổ. h mục vậy mà thứ nhất tuyển trạch có lẽ là bắt lấy thiết hổ cũng đem hắn khống chế thành vì một cái khôi l ỗ i như là cái này mục tiêu vô pháp đ ạ t thành hủy đi thiết hổ mới là hắn nhóm bất đắc dĩ hạ một bước tuyển trạch mặc trần không biết rõ huyết linh thần giáo làm ra cái quái vật này tốn hao bao nhiêu thời gian đầu nhập vào nhiều ít tinh lực nhưng mà hắn biết rõ hôm nay bách lý thôn tụ tập kết đại lượng tiềm ẩn người mà huyết linh thần giáo đem quái vật bố tại bách lý thôn rất rõ ràng hắn nhóm đã chuẩn bị kế hoạch tại bách lý thôn phát động đại bạo động nghiễm tráng bút pháp thần kỳ kho mì a ảo bi cụ con nghiễm tráng đúng vậy huyết linh thần giáo cũng không biết rõ ta có thể dùng thời gian rất ngắn đồng thời giải trừ những này thú hóa thân thể người bên trong thú linh cho nên tại bọn hắn ý nghĩ bên trong chỉ cần tống tiên kiều có thể đủ đúng hạn đem tiềm ẩn người tập kết đến nơi đây kế hoạch liền có thể thuận lợi tiến hành chỉ cần cái này bên trong tập kết đến đầy đủ tiềm ẩn người huyết linh thần giáo liền có thể phát động đầy đủ quy mô bạo động đến thời điểm bất luận là tiềm ẩn người huyết vẫn là dân chúng vô tội huyết hay là trước đến vây quét quân đội huyết đều sẽ trở thành quái vật dục sống chất dinh dưỡng mặc chân vội vàng từ trong phòng ra đến liền chuẩn bị rời đi ngụy ra đại viện trực tiếp đi hướng bách lý thôn ra đến thời điểm khoe mắt liếc về lục gia đám người lục phu nhân mang theo lục gia tỷ mội đang cùng mấy vị nhìn qua khá có chút thân phận tân khách nữ quyến cười nhẹ nhàng chuyện thiếm dương trước nguyên cùng vạn diên tông thì tại một bên khác phân biệt cùng tấn nguyên thành mấy vị thai to mặt lớn trò chuyện vui vẻ thiết hổ vẫn ý như cũ đứng tại lục vũ đằng sau tại nhất xó xỉnh bên trong nhìn qua giống như thường ngày mặc c h â n đột nhiên chậm lại bước chân huyết linh thần giáo tất cả những thứ này động tác đều là vì thiết hổ mà chuẩn bị vì cái gì tại hôn lễ một ngày trước đem quái vật kia thả tại bách lý thôn đi chẳng lẽ nói dạng kia quái vật cũng không phải là chỉ có một cái này lúc ngụy gia trong đại viện bỗng nhiên đi tới một cái thân khoác khải giáp quân sĩ kia quân sĩ hiển nhiên đến đến có chút gấp thân bên trên đầy là tây bắc bụi đất tiến ngụy ra đại viện quân sĩ liền thần sắc vội vàng trong đám người tìm kiếm nhưng là đại viện bên trong tân khách quá nhiều quân sĩ một lúc cũng không nhìn thấy người chính mình muốn tìm ở nơi nào quân sĩ một lúc gấp gáp Tuy tiện bắt một cái người đến hỏi một câu, có thể từng thống bắt tam tương câu, cái người hỏi đại linh nơi người phải người mội đến nhìn đến nào. hắn không chính công, Bị có được khác, lục lục là là ở kỳ ra vũ dương trước nguyên Dương Trước Nguyên quan sát một chút cái này quân sĩ chỉ gặp cái này người màu da phát râu đen keo vâng khải giáp đầy là b ù i đất liền liền khải giáp áo choàng đều bủi bẩn nhìn không ra màu gì dương trước nguyên nhất thời một trận xem thường bộ dáng này xem xét cũng không biết cái gì địa phương chạy đến đại lộ bình so lên đại tỷ phu kia là kém đến cách xa vạn dặm đại tỷ phu vạn diên tông khải giáp luôn luôn đều là đăng quang hoa sáng đều có thể làm cái gấp dùng mặc vào khải giáp vạn diên tông uy phong bên trong tăng thêm lấm liệt uy thế làm thật là bá khí lộ ra ngoài mà lại cái này ra hỏa hỏi cái gì đại thống lĩnh dương trước nguyên tới cái này ngụy ra mấy ngày tân khách bên trong nhân vật trọng yếu đều gặp một lượn g cho tới bây giờ không có nghe được có người đụng đến đại thống lĩnh nhân vật này dương trước nguyên chán ghét tránh ra hai bước nhữ mày nói ngươi sợ là tìm nhầm địa phương cái này bên trong là tấn nguyên thành ngụy gia t t cưới không có cái gì đại thống lĩnh quân sĩ một nghe lại lộ ra vui mừng nói không có sai liền là tấn nguyên thành ngụy gia đại thống lĩnh chính là để ta tới đây tìm hắn dương trước nguyên càng phát phiền chán nói ta nói với ngươi không có chính là không có mà lại ngươi thân bên trên như vậy vô cùng bẩn cái này bên trong không phải là ngươi nên đến địa phương k i a tên quân sĩ t r ợ t nhìn đến đám người phía sau một thân ảnh lúc này không tiếp tục để ý dương chức nguyên nhanh bước vào tới hành một cái đại lễ động tác ở giữa khổng vũ hữu lực khải giáp chấn động tranh tranh thiết hót dũng tướng doanh đàm tiến trung tham kiến đại thống lĩnh cái này một tiếng giống như lôi minh hổ khiếu âm vang có lực lại là vang vọng cả cái ngụy gia đại viện quáp ớt nhảy múa bên trong văn bảy mươi lăm z vê đút con quáp ớt tại chỗ tất cả người không chịu được đều bị nổi trội hắn đến thanh âm cho kinh sợ đồng thời hướng bên này nhìn qua lục gia phu nhân càng là nhìn đến kinh dị cái này tên quân sĩ bái kiến vị trí chính là các nàng lục gia cái này bên trong nhưng là hiện tại các nàng cái này một bên chỉ có mấy cái n ữ q uyến dương trước nguyên cùng vạn diên tông đều tại một bên khác cùng những người khác cùng nhau huống chi dương trước nguyên là tư mã tham tướng vạn diên tông là kỵ binh dũng manh gia húy cái nào đều không phải là cái gì đại thống linh a chỉ có chính chuẩn bị rời đi m ặ c trần nhẹ chạm nhẹ sơ cảm lắc đầu nói quả nhiên là cái này ra đùa giỡn một điểm ý mới cũng không có lục gia phu nhân ánh mắt mê hoặc nhìn hai bên một chút nói ai là đại thống lĩnh cái này lúc nàng chợt thấy vẫn đứng tại phía sau cái kia bất t ứ con rể thiết hổ lại là chậm rãi đi tới nhưng là lục phu nhân ánh mắt chỉ là trên người thiết hổ nhẹ nhẹ một quét liền chân tới trong lòng nàng thiết hổ cái này người cơ bản là không khí hoàn toàn không thể cân nhờ ả cờ chính là những người khác cũng xem là thiết hổ chỉ là muốn xích lại gần một điểm nhìn cái náo nhiệt ngụy gia lão gia tử ngụy trương tất cả cái này lúc cũng nhanh chóng chạy tới giữ chặt vị kia tên gọi đàm tiến trung quân sĩ l u ô n miệng nói quân ra ngài có phải hay không lầm rồi ta nhóm cái này ngụy ra tân khách bên trong không có đại thống lĩnh đàm tiến trung thần sắc không thay đổi nói đại thống l ĩ n h đã tại cái này bên trong làm sao có thể nói không có thiết hổ này lúc chạy tới đàm tiến trung trước mặt lạnh nhạt nói dũng tướng doanh có thể đã đến đủ đàm tiến trung cất cao giọng nói dũng tướng doanh trung năm vạn tướng sĩ hiện đã toàn bộ tập kết thành bên ngoài chờ đợi đại thống lĩnh điều khiển thiết hổ khẽ gật đầu nói trước kiểm kê năm nhân mã vào chú tấn nguyên thành tiếp quản thành phòng toàn thành giới nghiêm cấm đi lại ban đêm ba ngày không chuẩn ra hộ đối kháng lệnh cấm người chạm bốn phía chạy trốn người chạm lại điểm một vạn nhân mã bảy trận bách lý thôn nghiêm mật phong tỏa có vọng ra người chạm có sông tập người chạm có hoặc trúng người chảm còn lại các bộ nghe ta hiệu lệnh đàm t i ế n trung nghiêm nghị đáp thuộc hạ tuân mệnh đột nhiên đại viện bên trong vang lên một trận phì cười khó chịu cười to phát ra tiếng cười người lại là dương trước nguyên ha, ha ha ha thống lĩnh ha ha ha ha dương trước nguyên cười đến nước mắt đều chảy ra một tay ôm bụng một tay chỉ lấy thiết hổ cười thở không ra hơi thiết hổ ngươi từ nơi nào tìm đến người như vậy đến cùng ngươi diễn một màn như thế đùa giỡn tại h chết cười ta. Chương 433, không ậ t ta. t là cười ai ai. nợ 433, ai. chỗ tất cả mọi người là nghe qua lục ra cái ổ này túi con rể danh đầu vừa rồi nhìn đến một màn kia chính từ kinh dị đột nhiên nghe đến dương chức nguyên kiểu nói này nhất thời giống như đều hiểu đồng thời cười vang lên đến ha ha ha cái này lục ra hất thức con rể thế mà cũng tới một màn như thế đúng đấy chẳng lẽ nói là cảm thấy ngụy ra hôn lễ không đủ náo nhiệt còn muốn đến diễn một màn tướng quân biên cương xa xôi góp cái vui mừng sao ha ha ngươi đừng nói kia cái gì dũng tướng doanh thật là có kia một điểm bộ dáng thôi đi ngươi nhìn hắn kia một bộ quần áo bẩn thành dáng vẻ đó sợ không phải là từ ven đường nhặt được rách d ư ớ i hàng tùy ý c h ấ p vá lên đến cũng thế như thế nào đi nữa cái này một thân thổ cũng phải quản lý sạch sẽ đúng hay không các tân khách cười đến không ngậm miệng được liễu dĩu nghị luận không ngừng lục vũ thiên cũng đổi sắt mặt kéo lấy thiết hổ nói ngươi tại làm cái gì thiết hổ nhìn lấy nàng mỉm cười nói ngươi không phải là muốn để ta làm đại quan cho ngươi xem một chút hôm nay ta liền để cho ngươi xem thật kỹ một chút lục vũ thiên nhất thời lạ mắt tức giận mặt đỏ lên lại đem thanh âm ép tới thấp hơn buồn bực nói ngươi làm những này hư đầu tám não sự t ì n h ra đến là muốn cho cả cái lục ra đều bị người chê c ư ờ i sao thiết hổ nói sẽ không ta có thể dùng cam đoan với ngươi từ hôm nay trở đi không người nào dám xem thường ngươi xem thường lục ra lục vũ thiên giận tái mặt đối thiết hổ nói để người xem thường không phải là quan chức lớn nhỏ mà là ngươi thái độ làm người ta đã nói với ngươi rồi không cầu ngươi đại phú đại quý chỉ cầu ngươi làm chút chính sự đừng mỗi ngày một bộ ăn u ô n dê m ì hệ n ở phi bộ dạng thiết hổ nhìn lấy lục vũ thiên lạnh ngặt nói ta liền như vậy không thể tin lục vũ thiên nhìn chằm chằm thiết hổ nói ngươi lời nói lúc nào có thể làm cho ta tin t ư ở n g qua đàm tiến trung lại không có để ý tới những n à y tân khách chuyện cười đứng dậy tinh quang bốn phía mắt hổ trong đám người một quét c h ầ m dọn g quát tấn nguyên thành thành thủ có thể có ở chỗ này ra đến đáp lời nghiễn tráng chín bánh bên trong văn chín b mzv đút com nghiễn tráng cái này vừa nói tân khách bên trong lại là một trận cười to càng có người trực tiếp đem tấn nguyên thành thành thủ ngô thủ cẩn cho đầy ra đến nô đại nhân nhanh là ngươi phần diễn ngô thủ cẩn lưỡn lấy bụng hết sức vui mừng đứng ra thế mà còn ra dáng hướng đ ả m tiến trung thi lễ một cái thuộc hạ tấn nguyên thành thủ nô thủ c ậ n gặp qua tướng quân chúng tân khách một lần cười vui vẻ hơn cả cái đại viện không khí nhất thời nhiệt liệt đến đỉnh điểm nhưng là lục gia phu nhân mặc dù cũng đi theo miễn cưỡng tiêu dung nội tâm lại là oán hận tới cực điểm lục gia dù sao cũng là bình dương thành thai to mặt lớn nhân gia lúc nào thành người khác mắt bên trong khỉ làm x i ế c một dạng chuyện cười rồi thiết hổ ngươi ba năm không lên tiếng cũng coi như thế mà tại cái này rất nhiều người trước mặt náo h ra một màn như thế đưa lục ra ở chỗ nào lục vũ thiên khẽ cắn môi đối thiết hổ nói có nghe thấy không nhanh chóng làm cái kia cái người đi mau thừa dịp lúc này còn không có không thể vắn hồi ta còn có thể dùng giúp ngươi tròn tròn tiếp tục náo loạn ta cũng giúp ngươi thu dọn không cái này sạp hàng thiết hổ nhẹ nhẹ l â y động đầu năm vạn hổ bí tướng sĩ tập kết thành bên ngoài sao có thể nói đi là đi cái này lúc đàm tiến trung nhìn lấy ngô thủ cẩn cầm ra một khối ấn phủ dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói dũng tướng doanh nhận đại thống lĩnh quân lệnh tiếp quản tấn nguyên thành thành p h ò n g mời thành thủ đại nhân kiểm kê thành bên trong thủ bị binh lực tất cả nhận dũng tướng doanh tiết chế chúng tân khách tiếng cười còn tại duy trì liên tục nô thủ cẩn nhìn khối kia ấn phủ lại đột nhiên đổi s ắ t mặt lên trước hai bước tiếp nhận ấn phủ cầm trong tay tinh tế t r a nhìn càng xem càng là kinh hãi cả ngón tay cũng không khỏi đến rông dài lên đến đàm tiến trung gặp hắn nửa ngày không có trả lời ngự khí dần dần nghiêm khắc thành thủ đại nhân có thể có nghi vấn gì n ô thủ cần ngẩng đầu lên trên mặt cười hì hì chi s ắ p toàn bộ cởi r a chiếm lấy lại là vẻ mặt lo sợ không yên dám hỏi tướng quân là đàm tiến trung ngang nhiên nói dũng tướng doanh đô thống đàm tiến trung nhận đại thống lĩnh chi mệnh tiếp quản tấn nguyên thành thành phòng n ô thủ cần trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh bên cạnh tân khách còn vẫn cho là hắn diễn vào đùa giỡn chỉ có ít một số người rốt cuộc nhìn ra tình thế phảng phất không phải là đơn giản như vậy n ô thủ cần hai tay nâng lấy ấn phủ nhìn một cái đàm tiến trung lại nhìn một chút bên cạnh thiết hổ sắc mặt càng ngày càng khó coi rốt cuộc hai chân mềm lũn nào một cái quỷ dạp xuống thiết hổ trước mặt thuộc hạ thuộc hạ không biết đại thống linh ở đây l ã n h đạm khinh thường mời đại thống linh thứ tội cái này một lần nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài cả cái ngụy ra đại viện một lần biến đến lặng ngắt như tờ n ô thủ cần gánh l à m t ấ n n g u y ê n t h à n h ặ n g n h ắ t như tờ n c ụ y ra đại viện một lần biến đến lặng ngắt như tờ hắn liền là đương tri không thẹn tối cao trường quan cũng là cả cái tấn nguyên thành địa vị cao nhất người ngụy gia cùng hắn cũng dính chút thân cố cho nên vì nên cùng hôm nay vui mừng không khí nô thủ cần có lẽ sẽ bỏ lòng t i ê u ngạo tham dự vui một chút nhưng là muốn nói hắn lại ở chỗ này cùng một cái hào phẩm giai địa vị người q u ỳ xuống kia là tuyệt đối không thể chẳng lẽ lục gia cái kia bất thức con rể vậy mà thật là đại thống lĩnh thiết hổ thản nhiên nói người không biết vô tội lên đến đi đàm tiến trung tiến lên phía trước nói vì ngăn ngừa quá yếu nhiễu dân chúng thuộc hạ chỉ mang năm trăm người vào thành đại thống lĩnh có thể muốn ra khỏi thành kiểm duyệt bộ hạ thiết hổ đứng lên từ trước có t h ứ c bộ dáng toàn bộ không thấy toàn thân cao thấp tản ra khí thế bức người ba năm không thấy nhìn xem cũng tốt nay lúc ngụy ra ngoài đại viện đ ỗ n g nhiên vang lên chỉnh chỉnh t ề t ề tiếng quân hảo cung nên hổ x o á i lục vũ thiên vô cùng ngạc nhiên lại nhìn xem nơm nớp lo sợ q u ỷ trước mặt hắn ngô thủ c ậ n trong lúc nhất thời lại k h ô n g b i ế t n ó i cao ý gì. t hổ i ế t h đi ra hai bước quay đầu đối lục vũ thiên nói ngươi có thể nguyện ý theo ta cùng nhau cùng lên đường lục vũ thiên thẳng tắp nhìn t h i ế t hổ con mắt hỏi ngươi thật là kia cái gì đại thống lĩnh t h i ế t hổ có chút bất đắc dĩ cười cười nói đến hiện tại ngươi còn không tin lục vũ thiên ánh mắt vẫn y như cũ không biến vẫn cũ nhìn lấy t h i ế t hổ nói cho nên cái này ba năm ngươi hết thể tất cả đều là tại diễn trò t h i ế t hổ khuôn mặt trì trệ ta làm như vậy có ta chính mình nguyên nhân hiện nay ba năm tri kỳ đã hết ngươi có thể dùng lựa chọn lần nữa thiết hổ hướng lục vũ thiên vươn tay ra ngươi có thể dùng tuyển trạch ngươi một mực ý định tự do hoặc là lại một lần nữa tuyển trạch ta lục vũ kỳ nhìn lấy trong lòng hốt hoảng chạy tới kéo lây dương trước nguyên thấp giọng hỏi đại thống lĩnh là cái gì quan dương trước nguyên có chút mê loạn cái này cái này quân bên trong chức vụ ta không phải là quá rõ ràng lại nhìn về phía bên cạnh vạn diên tông vạn diên tông cũng là vẻ mặt m à u đất nửa ngày nói không ra lời bên cạnh có người run lẩy bẩy l ạ n h dung nói tiếp đô thống đã là quan tam phẩm trước lại vẫn chỉ là đại thống lĩnh thuộc hạng ngươi nói đại thống lĩnh là mấy phẩm lục vũ kỷ kinh đến không ngậm miệng được nhanh chóng đưa tay che lại hẳn là là nhị phẩm vạn diên tông cái này lúc mới kềm chế tâm tình sôi động cứng l ư ơ i nói sai vâng chính nhất phẩm cái gì lục ra hai tỷ m ộ i đồng mà kêu sợ hãi lên tiếng cái này lúc rất nhiều nhìn về phía lục vũ thiên ánh mắt bên trong tràn ngập phức tạp không rõ cảm xúc áo ước đố kỵ tức giận phẫn hợ bất mãn mà dương t r ư ớ c nguyên cùng vạn diền tông nhìn lấy thiết hổ lúc lại là càng nhiều e ngại cùng bất an lục vũ thiên bình tĩnh nhìn thiết hổ nửa ngày thiết hổ dỗi ra tay rừng ở không trung rất ổn rất kiên cố lục vũ thiên hít một hơi thật sâu lui ra phía sau một bước nhẹ nhàng nâng bắt đầu ánh mắt sáng tỏ không có một tia lấp lóe như này rất tốt vậy thì từ này bắt đầu ngươi ta liền không lại là phu thê lời này vừa nói ra toàn trường tất cả đều ngạc nhiên mặc trần đột nhiên đuôi lông mày dương lên theo đạo lý cái này ra đùa giỡn giống như không phải là cái này kết quả chẳng lẽ lại nổi biến s ô rồi thiết hổ tựa hồ cũng không nghĩ tới là kết quả này n h u n g mày nói ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ lục vũ thiên không do dự nói ta nghĩ rất rõ ràng đại thống lĩnh từ nay về sau ngươi đi ngươi dương con đạo ta qua ta cầu độc mục người ta các không liên quan không ai nợ ai chương bốn trăm ba mươi bốn thượng thần chi tranh thiết hổ nhìn lấy lục vũ thiên im lặng không nói lục vũ thiên thần sắc bình tĩnh thậm chí ẩn ẩn còn có chút thoải mái chi ý không hề giống là cố ý h ờ n dội ngữ điệu thiết hổ chậm dãi nói lục lao ra tử với ta có đại ân mà hắn đã tiên thăng ta không thể báo đáp ta có thể cấp cho ngươi ba ngày ngươi suy nghĩ thêm một chút lục vũ thiên đột nhiên nợ nụ cười không cần thon dài bàn tay trắng rời đi đầu bên trên gỡ xuống một cái cái châm cài đầu tự thành hôn về sau liền kéo lên phụ dung búi tóc liền này tán lạc xuống một cái nhăn mày một nụ cười vẫn là ba năm trước đây cái kia diễm đệ bình dương thành tuyệt mị thiêu nữ hôm nay ta rất vui vẻ bởi vì trải qua thời gian dài ta đối ra ra hoàn trách rốt cuộc có thể dùng bông xuống đối với cái này ba năm quá khứ ta cũng rốt cuộc có thể dùng c á o biệt lục vũ thiên một mực không minh bạch lao gia tử vì cái gì nhất định phải định cho mình cái này một cọc hôn sự đáng tiếc định xuống hôn sự không lâu lao gia tử liền buông tay đi tây phương hôn sự này lại là thành di mệnh để nàng liền phản đối chỗ c h ố n g đều không có hiện tại nàng rốt c u ộ c biết chính nhất phẩm đại thống lĩnh v õ công cái thế tay cầm trọng binh quắt tháo thiên h ạ thịnh thế có thể hùng bá một phương loạn thế có thể cầm binh tự trọng cái này dạng người đủ dùng thủ hộ lao gia tử yêu mến nhất tôn nữ t h à nàng h vì n cả đời dựa vào. Cứ việc cho đời đến dựa vào. à n g y nguyên a y n n à y n g không tán đồng ra ra cách làm nhưng ít ra có một điểm nàng còn có thể xác nhận lao gia tử y nguyên vẫn là thương yêu nhất nàng cái kia lao gia tử có lẽ lao gia tử là nhìn đến thế đạo này biến ảo vô thường nhìn đến thiên hạ phong vân khó lường cho nên hắn đem hắn nhận là tốt nhất một cái người lưu cho lục vũ thiên đáng tiếc tất cả những thứ này cũng không phải lục vũ thiên ý định thiết hổ hướng lục vũ thiên nhẹ nhẹ gật đầu nói Ta t hội ô người t r ọ n n g ơ ngươi i biến. kiên liền quyết quá, sau ngày vậy, bất ta một trì theo định, đó, cũng dạng không như vẫn kiên như Ba sẽ l ngươi nói、làm. Nói đi, thiết hổ quay người đi ra ngoài、cửa. Dũng tướng doanh đô thống đàm tiến trung long hành đi, thiết đi làm. đàm đô theo hổ hổ quay ra cửa. bộ, ở phía sau hắn. sau Mặc t rể ư như Ngươi ớ c mắt một màn này, mày. này, đống nhiên ở r lưu kịch bản pha uy chăng dựa theo tao lao đầu từ bảy thiên mệnh tiến triển cùng hắn cũng không có quan hệ thiết hổ lão bà nguyện không nguyện ý cùng hắn nối lại tiền duyên cũng không là mạc trần quan tâm vấn đề nhưng là cái này tây bắc c h i cảnh binh quyền rõ ràng đã bị phượng giao tiếp nhận nói cách khác phượng giao đã thay thế thiết hổ thành vì tây bắc đại quân người cầm quyền kia cái này năm vạn dũng tướng doanh tướng sĩ vì cái gì còn sẽ tìm tới thiết hổ từ cái này tên gọi đàm t i ế n trung đô thống n ô n hành cử chỉ đến xem hắn rõ ràng liền là thiết hổ bộ hạ cũ dũng tướng doanh cũng hẳn là thiết hổ từ tiền thống lính tây bắc lúc thủ hạ một c h i quân đội bất kể cái này năm vạn nhân mã hiện tại lệ thuộc vào thế nào chỗ tây bắc chi cảnh bên trong bất luận cái gì hành động quân sự đều hẳn là nhận tây bắc biên quân tiết chế cho nên liền tính đàm tiến trung là nhận lệnh trước đến tây bắc bình định bạo loạn hắn cần thiết nghe lệnh cũng chỉ có thể là phượng giao nhưng là hiện tại đàm tiến trung lại không nhìn phượng giao tồn tại trực tiếp mời thiết hổ xuất sơn hướng về thiết hổ mở mỹ hệ nd một tiếng đại thống lĩnh càng là để cho đến phá lệ văn g r ộ i thiết hổ cũng là không ngần ngại chút nào lại là trực tiếp dùng chủ x o á y chi tư hành sự lôi lệ phong hành sát phạt quả đoán mấy cái quân lệnh đi xuống khí thế tranh tranh lộ ra ý lạnh âm u tư thế này rõ ràng cũng là đem mình làm làm tây bắc lời nói sự tình người nhưng là tây bắc đại thống lĩnh tuyệt đối sẽ không có hai cái dù là hai người này đều là ẩn tàng nhập thế đại lão huống chi phượng giao cái này một lần đến tây bắc liền là vì nắm giữ binh quyền tại tay vì hoàng quyền tranh đoạt trải đường cho nên Thiết hổ xuất sơn phía sau, nhất tình thiết tâm suốt, triệu tập tự hổ phía định khác. hổ không hạ xa sau, quân quyền xút, muốn sơn ẩn lập cam có cũ, Là làm bộ vẫn ư ơ n Chín bánh bên trong văn chín bờ đút. Con. g đút. vê v là hướng bên trong thế cục sinh biến có người cố ý đẩy thiết hổ ra đến muốn cản trở p h ư ợ n g giao nếu là hai người kia đều là người bình thường còn tốt phỏng đoán một điểm nhưng mà cái này hai cái đều là nhập thế thượng thần nói thật ra bất kể là ai muốn làm cái gì chuyện kinh thế hai tục mặc trần một chút cũng không ngoài ý m u ố n vẹn vẹn từ trước mắt thế cục đến xem mặc trần cảm thấy thiết hổ trực tiếp đoạn tuyệt với đại vệ quốc cầm binh tự lập khả năng hơi nhỏ nói cho cùng hắn vẫn dùng đại vệ quốc đại thống lĩnh tự cho mình là kia hướng bên trong có người cố ý duy trì khả năng liền biến đến rất lớn hội tại khoảng thời gian này cho phượng giao tìm không thoải mái chỉ có thể là tam thái tử hoặc là ngũ hoàng tử mà hai người kia bên trong nhìn phượng giao càng khó chịu một điểm hẳn là là ngũ hoàng tử bởi vì phượng giao một đến tây bắc liền chém đức vinh thiếu uy cái này rất nhiều ý niệm chỉ ở trong nháy mắt liền lật qua mạc trần đầu g ó c này lúc đưa tin linh phu bên trong t r u y ề n đến vương nhất sơn tin tức nghiễn tráng chín bánh bên trong văn chín mở z vê đ ú t con nghiễn tráng mạc đạo hưu chúng ta bây giờ đại bộ phận người đã tập kết tại bách lý thôn bất quá cái này bên trong đã tập kết rất nhiều quân đội vương nhất sơn tin tức bên trong t r u y ề n đến vô pháp che giấu lo lắng nhìn lấy thiết hổ muốn đi ra ngụy ra đại viện m ạ c trần nghị đến vừa rồi thiết hổ hạ lệnh phong tỏa bách lý thôn chỉ sợ là muốn trực tiếp làm to chuyện vội vàng lên trước một bước đi đến thiết hổ trước mặt chắp tay nhất lễ nói đại thống lĩnh tại hạ thanh ly t ô n g m ạ c trần thiết hổ bị lục vũ thiên trước mặt cự tuyệt chính từ tâm trạng không tốt không chút biểu tình quét m ạ c trần một mắt đ ỗ n g nhiên đối sau lưng đàm tiến trung nói thành bên trong tu hành người đều theo lệnh cấm làm việc người nào chống lại hết thể giết chết đàm tiến trung lúc này linh mệnh thuộc hạ tuân mệnh mặc trần sửng sốt một cái nói đại thống linh thế nào ra này lệnh thiết hổ hai mắt như đuốc nhìn chằm chằm mạc trần nói tu hành người tự cao tu vi không nhìn pháp độ trong mắt ta giống như là loạt tặc mạc trần ánh mắt run lên quay lại nói đại thống linh một đến liền hạ như này khẳng định sợ rằng có mất bất công thiết hổ không hề bị lay động nói mạc trần ta nghe qua ngươi danh tự từ lúc ngươi đến tây bắc về sau cái này tây bắc chi cảnh giống như liền một mực không ổn định mạc trần rốt cuộc phẩm qua tương lai nhìn thẳng thiết hổ đại thống linh nên không phải xem là cái này tây b ắ c l o ạ n tượng là ta mạc trần tạo thành a thiết hổ sắc mặt lạnh lùng khí thế nhưng dần dần lăng lệ nói không có bằng chứng ta sẽ không cho ngươi vọng ra tội danh nhưng là tại ta địa bàn phía trên tuyệt đối không cho phép tu hành người tự ý làm vậy ngươi như không nghĩ táng thân tại vạn quân g ó t sắt phía dưới thuận tiện tự lo thân thiết hổ nói xong v ớ t xuống mạc trần đi ra ngụy ra đại viện đàm tiến trung đi qua mạc trần thơ ý điểm nhàn nhạt ném ra một câu đại thống lĩnh lanh binh làm việc từ trước đến nay không yêu thích người khác vung tay múa chân đặc biệt là tu hành người mặc trần đưa mắt nhìn thiết hổ bóng lưng lại là cười lạnh không thôi nghe thiết hổ cùng đàm tiến chung trong lời nói ý tứ thiết hổ hồ đối với tu hành người cũng không thế nào hữu hảo có thể cái này hạo cực đại lục vốn là tu hành người thiên hạ t h i ế t hổ có thể chứng đạo thành thần cũng hẳn là, là dựa vào tu hành tri công hiện nay hắn nhập thế thí luyện lại phản qua đến đối với tu hành người ôm lấy thành kiến cái này có chút quái dị hài kịch nhưng mà nhìn đến chúng thần chi thư tin tức mặc trần cảm thấy mình có chút minh bạch nguyên do trong này chương bốn trăm ba mươi lăm ba ngày không cho phép ra khỏi nhà vừa rồi thiết hổ khí thế cùng nhau chúng thần chi thư liền đã giải đọc ra hắn danh hào cùng tin tức c ũ n g bị giải đọc ra đến còn có thiết hổ từ trước chứng đạo thành thần một chút đại sử ký từ một cái bình thường tiểu binh bắt đầu một đường l nghị tập thu hoạch quân công vô số rốt cuộc thành vì tung hoành tứ phương đại tướng thu hoạch chiến thần chi danh mà sau xây dựng thế lực thành lập vương triều văn trị võ công tiếp tục chinh phạt thẳng đến nhất thống thiên hạ hoàn thành bất hủ vĩ nghiệp nhìn chung thiết hổ thành thần giản sử liền là một bộ tràn ngập vô số sát phạt chiến tranh vợ kịch hắn tất cả vinh quang cùng huy hoàng đều là tại một lần lại một lần chinh phục đối thủ bên trong hoàn thành những k i ê u bị hắn che mở ở dưới ngựa một cái lại một cái đối thủ cuối cùng là vì hắn đắp lên ra thông hướng thiên giới con đường thành thần nhìn xong cái này đoạn giản sử mặc trần nội tâm chỉ có bốn chữ cỗ máy chiến tranh lại nhìn xem trước mặt cái này người mặc trần lại lại thêm ba cái chữ lệnh như băng c ô máy chiến tranh cái này dạng người một đời t r i n h chiến t r i n h chiến lại thắng trận vô số đôi chính mình quyết định đương nhiên tràn ngập cực độ tự tin tu hành người tự thành một giới nắm giữ độc lập với thế tục hành sự phát tắc mà hết t h ể này cũng không tại thiết hổ cố hữu thể hệ bên trong cho nên mới bị bài xích tại ngoại đối thiết hổ đến nói đạt được thắng lợi trong đó một cái trọng yếu phân đoạn liền là vứt bỏ hết thể không thể không chế không ổn định nhân vứt hết thẻ thể tố. bỏ chế mà c chuẩn cùng cái Trần biết, tao tử trong, thiết trí đầu không nguyên bản nghĩ bên Phượng hổ hai Giao bị láo đem ý vị v từ như ra. thiết hộ thành t h ầ n lịch sử đến xem hắn không khởi binh tự lập đã là nhìn tại cùng là thượng thần phân thượng cho phượng giao mặt mũi hắn tuyệt đối không có khả năng thành vì đi theo làm tùy tùng đi theo phượng giao tả hữu phụ tá đắc lực cho nên tức liền phượng giao theo nguyên bản kịch bản đi hướng hướng lao hoàng đế gián ngôn khởi động lại thiết hổ thiết hổ cũng cai nàng một phần nhân tình nhưng mà tây bắc chiến sự cũng tốt phía sau hoàng quyền tranh đoạt đại chiến cũng tốt đều chẳng qua là thiết hổ bày ra tự mình sân khấu mà đợi đến khói bùi tan hết hết thể bình tĩnh lại hai vị đại lao cuối cùng cũng nhiều lắm là là bình an vô sự đều chiếm một phương ta không phản ngươi ngươi cũng đừng tới qua nờ ta nói cho cùng tất cả mọi người là thượng thần người nào cũng không muốn cho ai khó coi cho nên phượng giao dưới sự bất đắc dĩ cải biến sách lược đến tây bắc lại là đánh phá hai người bọn họ ở giữa vi d i ệ u cân bằng ngoài đại viện mấy trăm tên quân sĩ chỉnh tề xếp hàng nhìn thấy thiết hổ ra đến một tên quân sĩ cấp tốc dắt tới một thất toàn thân màu đen thượng cấp tuấn mã chúng quân sĩ tề thanh hô to cùng nên đại thống lĩnh mặc dù những n à y quân sĩ mặt cùng thân bên trên đều có rõ ràng mệt m ỏ i phong trần lại như cũ cái cái ngẩng đầu đỡ ngực biểu hiện ra l ấ m liệt quân uy nghiễn tráng duyệt bút thú giờ bích t ư a con nghiễn tráng thiết hổ cũng không quay đầu lại trở mi nhờ lên ngư a quay đầu nghiêng mắt nhìn mặc trần một mắt nói tây bắc chiến sự bên trong ta không nghĩ lại nhìn thấy giống như ngươi tu hành người lẫn vào trong đó cái này là ta cho ngươi sau cùng lời khuyên đàm tiến trung cũng cơi lên một con chiến mã hướng bộ hạ phân phó vài câu liền theo sát thiết hổ dần dần từng bước đi đến bộ hạ cấp tốc đem mệnh lệnh chấp hành đi xuống cửa vào mấy trăm quân sĩ cấp tốc phân mấy đội đều tự xếp hàng tán đi chỉ có một đội còn lưu tại ngụy gia môn bên ngoài từ trên xuống dưới nhà họ ngụy liền cùng một nhóm tân khách nửa ngày đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới cái này lúc này đi rồi ngụy trương toàn phản ứng đầu tiên chất lên tiếu dung chiêu hô đám người nói các vị đại thống lĩnh có thể đích thân tới ngụy gia thật cưới cái này là ngụy gia vinh hạnh cũng là phúc khí của chúng ta hôm nay ngụy gia bị lên rượu n h ạ t thước nhắm đại gia coi như là vì đại thống linh tiệc t i ế n biệt chúc đại thống lĩnh kỳ khai đắc thắng uy c h ấ n tứ phương ngụy trương toàn mấy câu nói đó rất nhanh làm r ư ợ u đại viện bên trong không khí lung túng đám người cũng đều chậm rãi dễ dàng hơn quản gia xem xét canh giờ nhanh chóng kêu lên lao ra giờ lành đ ã đến nhanh chóng cứ gọi đại thiếu gia ra ngoài đón ón dâu ngụy trương toàn muốn nghe lập tức chiêu h â ngụy tuấn lam còn chơ cái gì nhanh đi nhanh đi nhưng mà ngụy tuấn lam còn không có ra đến môn đi môn bên ngoài một thân túc sát chi khí quân sĩ đã đem ngụy ra đại môn phá hỏng đại thống linh có lệnh toàn thành giới nghiêm cấm đi lại ban đêm đối kháng lệnh cấm người chạm bốn phía chạy trốn người chạm ngụy trương toàn một nghe gấp đến độ dậm chân quân ra đây đây là sớm liền định tốt việc vui nhân gia tân nương tử vẫn chờ đón dâu đâu thủ vệ quân sĩ không hề bị lay động đao kiếm lại bang ra khỏi vỏ ngụy trương toàn một lần không có chủ ý nhanh chóng chạy đến ngô thủ cẩn trước mặt thành thủ đại nhân lời còn chưa nói hết cửa vào một sĩ quan bộ dáng quân sĩ đã hướng về ngô thủ cẩn kêu lên mặt tướng lý chính phong mời thành thủ đại nhân kiểm kê thủ bị binh lực ngô thủ cẩn này lúc chỗ nào nhìn đến ngụy trương toàn nhanh chóng một đường chạy chậm ra ngoài đến đến thuộc hạ cái này đi kiểm kê thủ bị ngụy trương toàn gặp ngô thủ cẩn cũng chạy chính thêm h o à n g hồn cái này nên làm thế nào cho phải cái khác tân khách có thể nói tình thế càng phát nghiêm trọng lên đến ngụy ra liền kết hôn đều ra không được cuộc hôn lễ này còn thừa lại cái gì bây giờ thấy ngô thủ cần một đi cũng nghĩ nhanh chóng đi theo rời đi chỉ là một đám người vọt tới cửa vào lại bị không chút lưu tình trực tiếp ngăn lại lý chính phong nghiêm nghị quát quân lệnh đã liên tục nhắc lại ba ngày không cho phép ra khỏi nhà người nhóm tướng quân lệnh coi là xem là trò đùa sao lại có kháng lệnh người quân pháp từ sự t ì n h c h ả m một nhóm tân khách c á i này mới h o à n g hồn lúc trước thiết hổ hạ lệnh thời điểm hắn nhóm mặc dù chấn kinh tại thiết hổ thân phận nhưng lại không nghĩ tới kia đạo cấm lệnh theo chính mình có quan hệ gì những n à y tân khách bên trong không thiếu có rất nhiều chức quan tại thân ngày thường bên trong đi quan hệ dùng đặc quyền những chuyện này sớm liền được dùng quen căn bản không có đem lệnh cấm theo chính mình liên hệ tới ở trong mắt bọn hắn tất cả pháp lệnh đều là đối những kia dân chúng bình thường khi nào hội rơi tại hắn nhóm thân bên trên hôm nay trận thế này là muốn đến thật không thể nào dương trước nguyên thứ nhất cái chạy đến lý chính phong trước mặt chỉ mình lớn tiếng nói ta ta là xương viễn quận phủ tư mã tham tướng nhị bá là xương viễn quận phủ văn công trung chính lời còn chưa dứt lý chính phong đã giơ lên trong tay chiến đao s o á t mà lộ ra lên một đạo h à n g quang thẳng tắp hướng dương trước nguyên chém tới kháng lệnh người chạm chúng tân khách nhìn đến trong lòng siết chặt lục ra tỉ mội càng là kêu lên sơ hạ y dương trước nguyên tư mã tham tướng chỉ là nhất giới văn trước căn bản không có bất kỳ võ lực nào tại thân cái này một đao đi xuống nhất định là đầu một nơi t h â n một nghe o dương trước nguyên dọa đến hồn phi phách tán lại là một thân bùn rùn căn bản cả ngón tay đầu đều đậu không dương tay lục vũ thiên bỗng nhiên phát ra từng tiếng quát chiến đao hiện ra hàn ý đao phong đã rơi tại dương trước nguyên nơi cổ lại lại xinh xinh dừng lại lý chính phong thu lại đao thế sắc mặt nghiêm một chút hướng lục vũ thiên thi lễ một cái vừa là đại thống lĩnh phu nhân ra mặt liền tha hắn cái này một hồi lục vũ thiên cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách lên tiếng ngăn cản không nghĩ tới lý chính phong thật dừng tay nhưng nghe được lý chính phong lời nói lục vũ thiên lại là lắc đầu ta không phải cái gì đại thống lĩnh phu nhân từ trước không phải hiện tại cũng không là lý chính phong ý nguyên hướng nàng nhất lễ lại không lại nhiều nói dương trước nguyên thông một cái tê liệt trên mặt đất giữa hai chân lâm ly toát ra một cỗ tanh tưởi chi khí lục vũ kỳ một lần tiến lên đem h ắ n ôm lấy khóc lớn lên lục gia phu nhân một lần kéo qua lục vũ thiên giọng căm hận đoán giận nói lúc này ngươi còn làm bộ làm tịch làm gì mặc trần quay đầu qua vừa hay nhìn thấy mộ dung thanh nguyện cùng c h u n g tiểu huyện đứng tại đám người mặt về sau không chịu được nhẹ nhẹ cười một tiếng nói tân n ư ơ n g tử tiếp không đến cái này rất nhiều người còn muốn liền ăn ba ngày nhà giàu ngụy ra trận này hôn lễ có thể là không dễ dàng a chương bốn trăm ba mươi sáu binh lâm t h à n h hạ chúng tân khách trong lúc nhất thời nghĩ mãi không ra nhưng là hắn nhóm hiện tại đối mặt là tay cầm trọng binh đại thống lĩnh bất kể là quan giai vẫn là thực lực đều không phải hắn nhóm có thể dùng dung chuyển đối với kết quả này tất cả mọi người chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tiếp nhận hiện tại ngụy gia mời tới các tân khách đều chỉ có tiếp tục lưu lại tại ngụy gia đại viện bên trong bởi vì không chỗ có thể đi đành phải lại trở về phòng của mình ổ người vẫn là những n à y người nhưng mà lúc trước không khí vui mừng một lần liền trở nên ngột ngạt lên đến thảm nhất vẫn là ngụy gia láo gia tử hảo hảo một cọc việc vui cho đột nhiên xuất hiện biến cố quái nhiễu hiện tại tân nương tử còn tại nương gia tiếp không trở về nhà bên trong cái này rất nhiều tân khách còn phải tiếp tục chiêu hô xã giao đi xuống ngụy gia vốn liếng phong phú an mấy ngày nguyên bản cũng là không phải cái vấn đề lớn gì mà lại cái này tiệc cưới tiệc rượu trước sau chung vào một chỗ vốn là an bài sáu bảy ngày ngụy trương toàn giữ vững tinh thần an bài xuống người vẫn cũ theo nguyên lai tiêu chuẩn chuẩn bị tốt thịt rượu có thể là tại cái này mấu chốt bên trên lại ra một kiện n h á o tâm sự tình ngụy ra đầu bếp không thấy cái này ngụy ra đại viện liền môn đều ra không được rất nhiều tân khách liền cùng ngụy ra trên dưới cái này nhiều há mồm đều chờ đợi muốn ăn cơm đầu bếp vậy mà không có việc này nên làm cái gì ngụy trương toàn nhanh chóng gọi hạ nhân khắp nơi đi tìm có thể là tìm một vòng cũng không có tìm được có phải hay không ra ngoài làm việc kết quả bị lệnh giới nghiêm cho nhốt tại một nơi nào đó rồi có người suy đoán nói ngụy trương toàn cũng không thể làm gì loại chuyện này ai có thể dự đoán được đến cũng may chủ bếp không có tại còn có mấy cái giúp việc bếp nút miễn cưỡng còn có thể ứng phó mặc c h â n cùng mộ dung thanh nguyệt trung tiểu huyện ba người cũng tại gian phòng bên trong thương nghị nghe đến việc này lập tức minh bạch sự tình không có đơn giản như vậy hiện tại đã xác định chứng thực tại ngụy gia bên cạnh kia chỗ tái dương ngưng thụy viện bên trong xuất hiện trung niên nam tử l i ề n l à huyết linh thần giáo huyết linh bí pháp sư bất kể ngụy tuấn la miệng m bên trong da mặt mua viện tử cái kia họ m ộ t thương nhân có phải hay không liền là trung niên nam tử bản thân chỗ này viện tử đều là đã xác định là huyết linh thần giáo bày ra một cái cọc ngầm cứ điểm ngụy gia hiện tại cái này đầu bếp là họ m ộ t thương nhân cố ý đ ể cử cho ngụy gia cái này trong đó nhất định có dụng ý mặc trần cũng trong bóng tối tra xét đầu bếp đầu bếp kia có điều d ầ u dếm nhìn không ra sâu cạn chỉ biết là một cái có tu vi trong người, người. ở thơ y điểm này đầu bếp đột nhiên mất tích m ạ c trần ẩn ẩn gửi được một k i a âm n h ư vị đạo mặc dù bị thiết h ổ bộ hạ hạn chế không thể ra hộ nhưng mà cái này đạo cấm lệnh đối với m ạ c trần đến nói lại là cũng không có ý nghĩa gì thiên cơ vong y nguyên có thể dùng nhìn đến cả cái tấn nguyên thành tình trạng m ạ c trần một bên dùng thiên cơ vong tìm kiếm lấy đầu bếp tung tích một bên cùng vương nhất sơn liên hệ hỏi thăm hắn tình huống bên kia vương nhất sơn tựa hồ cũng một mực đang chờ m ạ c trần tin tức cho nên nghe đến hỏi thăm rất nhanh liền h ồ i trở về mặc đạo hữu hiện tại bách lý thôn bên ngoài có rất nhiều quân đội đã đem bách lý thôn vây lại rất nhiều đạo hữu đều bắt đầu lo lắng nghĩ đến hắn nhóm rất sợ hãi những n à y quân đội đều là tới đối phó ta nhóm muốn đem ta nhóm toàn bộ tiêu sát tại bách lý thôn vương nhất sơn bên kia thanh âm rất là ồn ào nghe được hắn hiện tại cũng rất khó khăn bởi vì dựa theo mạc trần nhất trước cho bọn hắn kế hoạch là đem người tập kết về sau từ mạc trần lại ra tay thanh trừ những n à y tiềm ẩn người thân thể bên trong thú linh vương nhất sơn những ngày tiền kỳ dị hóa giả hướng tiềm ẩn người tuyên truyền thời điểm cũng là từ góc độ này xuất phát đi nói động những người đó mà trong kế hoạch này cũng không có quân đội vòng này hiện tại dựa theo mạc trần yêu cầu tùng phong linh phía nam cái này hơn một vạn tiềm ẩn người hầu như đều tập kết đến nơi tất cả mọi người lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy mạc trần đến giúp đỡ h à n nhóm có thể bây giờ chờ đến không phải mạc trần mà là chờ xuất phát đang sát khí có quân đội đồng thời số lượng còn nhiều như thế như thế nào không để hắn nhóm tâm sinh sợ hãi vương nhất sơn cùng mạc trần liên hệ vốn có là tự mình một tuyến liên hệ nhưng mà từ bên cạnh hắn ồn ào hoàn cảnh có thể dùng biết rõ nhất định là những kia tiềm ẩn người cảm xúc kích động cho nên canh dư ở vương nhất sơn bên cạnh nghĩ muốn nghe một cái thuyết pháp mạc trần dùng bình tĩnh ngữ khí quay lại nói vương đại ca ngươi nói cho đại gia hết thệ tất cả đều tại kế hoạch bên trong chỉ là chúng ta hiện tại chấp hành không phải ban đầu kế hoạch mà là một cái mới kế hoạch ta biết rõ tình huống hiện tại đại gia rất khó lý giải nhưng là xin mọi người tin tưởng ta nghe đến mạc trần hồi phục vương nhất sơn tựa hồ an tâm nhiều mạc đạo hữu ngươi cái này nói ta liền yên tâm ngươi là không thấy cái này nhiều quân đội một lần trồng chất tại cái này bên trong trận thế này có thể quá dọa người mạc trần cũng rất lý giải không trách vương nhất sơn hắn nhóm kinh khủng đương thời phượng giao dùng một ngàn tinh kỵ binh liền đem hơn hai ngàn dị hóa giả xung kích đến thất linh bắt lạc vương nhất sơn những ngày tán tu nhóm đương nhiên biết rõ quân đội chính quy mang đến chiến lược có bao nhiêu kinh người hiện tại thiết h ổ tự thân xuất sơn mang đến năm vạn dũng tướng doanh tướng sĩ nhân số cũng đã là đại đại chiếm cứ ưu thế mà bách lý thôn bên trong trừ vương nhất sơn dị hóa giả tiểu đội bên ngoài tuyệt đại bộ phận đều vẫn chỉ là tiềm ẩn người thân thể bên trong yêu thú lực lượng còn không kích hoạt bách lý thôn các thôn dân cảng là có thể bỏ qua không tính hai bên này chiến lược trinh lệnh hoàn toàn liền là trứng gà cùng tảng đá t r i n lệnh hiện tại thế cục biến đến so trước đó càng thêm khó làm có thể là mạc trần hiện tại còn không thể đem toàn bộ tình huống tiết lộ cho vương nhất sơn một là người bên kia lắm miệng tạp không biết rõ sẽ xuất hiện tình huống gì điểm thứ hai liền là bắt đi b ă n g lão đại quái vật kia cùng với quái vật đồng thời tiêu thất cái kia trung niên nam tử hiện tại còn chưa có tung tích mạc trần suy đoán cái kia trung niên nam tử cùng quái vật nhất định đều giấu tại bách lý thôn trong lòng đất rất có khả năng hắn nhóm cũng tại quan sát mặt đất động tĩnh tùy thời mà động thiết hổ lệnh cấm đã truyền đạt nhưng mà còn không có truyền đạt tiêu sát tử lệ như là những này tiềm ẩn người k h ô n g chế không nổi cảm xúc có hành động gì quá khích thiết hổ năm vạn dũng tướng quân nhất định hội dùng nhanh chóng nhất lưu loát thủ đoạn đem hắn nhóm toàn bộ tiêu sát ngay tại chỗ nghiến tráng diệu thư huyền m ì ạ sụy àn con g nghiến tráng cho nên mạc trần chỉ có thể tiếp tục chấn an hắn nhóm hiện tại cái này là ta nhóm mới kế hoạch đại gia chỉ cần hảo hảo ở tại chỗ cũ l i ề n tốt chờ có mới một bước động tác thời điểm ta hội thông chi đại gia vương nhất sơn các loại người kiến thức qua mạc trần thủ đoạn cũng nhìn đến mạc trần cùng phượng giao đàm phán đối hắn vẫn là cực có lòng tin là dùng nghe đến là kế hoạch mới liền yên lòng ngược lại t r ấ n an cái khắc tiềm ẩn người đi cùng vương nhất sơn kết thúc đối thoại mạc trần thần sắc biến đến ngưng trọng lên mộ dung thanh nguyệt mở miệng nói bất luận ngươi cùng phượng giao có cái gì dạng kế hoạch hiện tại cái dạng này kế hoạch mới còn có thể tiếp tục đến đi xuống sao mạc trần khe khẽ thở dài nói cũng may còn có chút thời gian ta còn có thể dùng tranh thủ một lần mộ dung thanh n g u y ệ t nói phượng giao không để ta nhóm nhúng tay hẳn là đã biết rõ thiết hổ hội đi ra cái này một bước diệu thư tuyển m i à ảo xuống nguyên con trừ phi thiết hổ cũng đồng ý ngươi kế hoạch nếu không chỉ bằng vào ngươi cùng phượng giao bây giờ căn bản khống chế không thế cục có thể là vừa rồi ngươi cũng nhìn đến thiết hổ tha ý độ đối với ngươi ngươi cảm thấy hắn hội nghe theo đề nghị của ngươi sao chương 437, bị mắc cạn kế hoạch m ạ c trần biết rõ mộ dung thanh nguyệt nói có lý hiện tại thông qua hồn thức đối phượng giao thân bên trên kia mai đồng khấu định vị m ạ c trần đã biết rõ phượng giao lập tức liền muốn kịp đến tấn nguyên thành bên ngoài nhưng là phượng giao chỉ mang ba vạn binh lực trước tới đi đến tấn nguyên thành về sau thiết hổ cùng phượng giao rất có thể sẽ bởi vì binh quyền tranh đoạt trình diễn một g i a tê bức vợ kịch có thể là phượng giao ba vạn binh lực đối thiết hổ tay bên trong dũng tướng doanh năm vạn quân sĩ về số lượng đã ở vào hạ phong mà cái này ba vạn binh mã vốn chính là nguyên lai tây bắc đại quân bên trong một thành viên cũng liền đều là thiết hổ bộ hạ cũ những n à y quân sĩ hẳn là đều hội đối thiết hổ tất nhiên ôm lấy một phần đặc thù cảm tình cho nên phượng giao cái này công chúa thêm thống lĩnh thân phận có thể hay không áp trụ thiết hổ cái này tây bắc quân bên trong n g u y vọng cực cao trước đại thống lĩnh cái này là bày tại phượng giao trước mặt n a n đề phượng giao mặc trần biết rõ hiện tại tình thế khẩn cấp cũng không dây dưa giải do n g trực tiếp hướng phượng giao đặt câu hỏi phượng giao thanh n â m rất nhanh vang lên mặc trần ta đã để ngươi đừng tới nhúng tay tấn nguyên thành sự tình ngươi lại còn không nghe nhất định phải đến tranh cái này cô vũng nước đu cờ mặc trần nói bang lão đại đêm qua thất thủ bị huyết linh bí pháp sư bắt đi sinh tử còn không biết thiết hồ hôm nay cường thế xuất sơn năm vạn dũng tướng quân liền tại tấn nguyên thành bên ngoài trong tay ngươi thẻ đánh bạc coi như đã không nhiều cái này lúc cùng ta hợp tác không phải đối ngươi càng có lợi phượng giao trầm mặc một hồi lãnh đạo nói mặc trần ta cùng hắn là cái gì kết quả cũng còn chưa biết nói thật cho ngươi biết đi c h i ề u bên trong đã sinh biến ta tại tây bắc quân quyền đã bị suy yếu hiện tại tây bắc đã chia làm hai khối t h i ế t hổ vì tây bắc nam cảnh đại thống lĩnh thực tế phụ trách tây bắc cảnh nội tất cả hành động quân sự ta vì bắc cảnh đại thống lĩnh phụ trách biên cảnh biên phòng cùng chống cự ngoại địch cho nên liên quan tới tây bắc cảnh nội dị hóa giả tất cả hành động hiện tại đều tại t h i ế t hổ quyền quản hạt hạn bên trong tại ta giải quyết thiên hổ phía trước ta cùng ngươi kế hoạch đã chỉ có tạm thời mắc cạn mặc trần thế mới biết tây bắc quân bên trong biến hóa to lớn như thế từ trên danh nghĩa nhìn phượng giao cùng thiết hổ vẹn vẹn chỉ là phân quyền mà đứng nhưng mà trên thực tế phượng giao có thể quản h ạ n quyền hạn thậm chí còn không bằng thiết hổ biên giới tây bắc cùng chống cự ngoại địch xâm lấn phượng giao binh lực chỉ ở đường biên giới một vùng mà lại vì phòng bị phía bắc mạc bắc lang đình lúc nào cũng có thể xuôi nam xâm lấn cả cái đường biên giới binh lực cũng phải thu được đầy đủ bảo hộ cứ như vậy phượng giao tay bên trong có thể đủ vận dụng binh lực liền càng ít thiết hổ phụ trách tây bắc cảnh nội quân sự tại biên cảnh chiến sự không lên thơ ý điểm binh lực trong tay hắn có thể dùng tùy ý điều động mà lại tây bắc cảnh nội chung hai mươi bảy tòa thành trì các thành đều h ư u thường bị binh lực thiết hổ có thể dùng tùy thời thông qua quyền lực của mình tiết chế điều động những này thành trì thủ bị kể từ đó phượng giao cùng thiết hổ binh lực so sánh liền bảy biện gia thiên về một bên thế c ụ khó trách thiết hổ biểu hiện như này cường thế phượng giao tự nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền đem binh quyền chắp tay n h ư ờ n g cho nhưng ở tay bên trong quyền lực cùng quân bên trong danh vọng đều ở thế yếu tình hồ g i ớ i nàng muốn thế nào lật bàn đâu phượng giao nói việc này không cần ngươi đến ngọc l ò n g bách lý thôn kia hơn một vạn người tất nhiên sẽ trở thành vật hy sinh ngươi bây giờ liền ở tại tấn nguyên thành bên trong giả vợ như cái gì cũng không biết rõ đi cùng phượng giao thông xong lời nói mặc trần cảm thấy sự tình càng phát khó giải quyết nguyên bản hẳn là hết thệ tất cả đều tại kế hoạch của mình bên trong nhưng mà liên tục xuất hiện đột biến xuất hiện thiết hổ đem tất cả những thứ này toàn bộ xáo trộn trung tiểu huyện t o mò hỏi ngươi cùng phượng giao kế hoạch đến tột cùng là cái gì mặc trần tâm tình có chút trầm trọng vẫn là giữ vững tinh thần giản yếu thuyết minh một lần kế hoạch kỳ thực cũng không phức tạp hạch tâm liền là bốn chữ thay xà đổi cột tại cùng tống tiên kiểu tiếp xúc về sau mặc trần liền nghĩ đến kế hoạch này thông qua tập kết các nơi tiềm ẩn người dùng mê hoặc huyết linh thần giáo để hắn nhóm xem là đây đều là tống tiên kiểu thủ hạ tây bắc liên minh theo chỉ thị của bọn hắn hành động tiềm ẩn người tập kết hoàn tất về sau huyết linh thần giáo tất nhiên sẽ không nhàn nhất định hội dẫn ra hắn nhóm thân bên trên thú linh phát động đại quy mô tây bắc bạo loạn cái này lúc phượng giao liền sẽ phái ra quân đội làm ra muốn cường thế tiêu sắt tiềm ẩn người tư thái ước lăng trạch thì hội dùng thiên hành kiếm trai thân phận ra mặt khuyên can cũng biểu thị thanh phong cốc có năng lực từng bước giải quyết thú hóa người vấn đề tại thiên hành kiếm trai ảnh hưởng hạ n g phượng giao liền hội thuận thế mà xuống nghe theo đề nghị thay đổi chú ý biến tiêu sát vì vây khốn cũng tại địa điểm chỉ định xây dựng công sự đem những n à y bạo loạn thú hóa người cách ly vòng chịu được đến dùng trọng binh c h ầ n lấn giữ chờ đợi thanh phong cốc người trước tới bởi vì tây bắc cảnh nội tiềm ẩn người số lượng rất nhiều vòng cấm cần thiết đầu nhập binh lực tất nhiên không nhỏ cái này liền hội cực lớn phân tán biên cảnh binh lực đầu nhập chắc chắn thừa này bên i c ả n h binh lực yêu ớt thời khắc đại binh xuôi nam kiếm chỉ biên quan nhưng mà trên thực tế mạc trần cùng trung tiểu huyện hội dùng tốc độ nhanh nhất đem công sự bên trong cách ly vòng cầm thu hóa người khôi phục thành vì thần chí thanh tỉnh dị hóa giả những này khôi phục bình thường dị hóa giả lập tức hội hóa trang làm thủ quân tiếp tục tại công sự bên trong thủ bị mà nguyên bản phượng giao phái ra đến quân đội chính quy thì lại kinh trong bóng tối từng nhóm thông qua trước đó bày ra truyền tống phụ trận rời đi kể từ đó làm huyết linh thần giáo tự tin tràn đầy đi đến biên cảnh cùng đại vệ quốc gia o chiến thơ ý điểm liền lại đột nhiên phát hiện biên cảnh toát ra nhất c h i k ỳ binh đây chính là mạc trần cùng phượng giao chế định kế hoạch mới trung tiểu huyện nghe đến liên tục gật đầu nói ta cảm thấy kế hoạch này khả thi rất lớn a mặc trần thở dài nói ta cũng cho rằng là cái này dạng có thể là ngươi cũng nhìn đến thiết hổ đối ta cũng không tín nhiệm mà lại ta cảm thấy thiết hổ ba năm không có trường binh cái này một xuất sơn n h ấ trung định t ư ớ c m ố t r ọ n lập quân uy. tiểu ê u quân uy sát cái thú trọng một thời cơ tốt. t hóa hắn Không chỉ h người, liền đại là lập cơ có thể để l â k huyện ô n chiến g tắc q â tân quân n trọng hướng chiến hỏa cùng mùi máu tươi, còn có thể dùng lại một lần nữa để thăng chính mình trong quân đội danh vọng. Trung đội để đội một mùi tươi, lại tiểu thích thể hỏa có máu u mở to hai mắt nói có thể là những kia thú hóa người vốn chính là đại vệ quốc dân chúng hắn nhóm vốn là không có nghĩ qua bạo loạn đều là bị người khống chế cái này rất nhiều người nói g i ế t liền g i ế t kia có thể là nhiều ít đầu nhân mạng đâu m ạ c trần nhẹ nhẹ lay động lắc đầu nói kỳ thực bất kể là phượng giao vẫn là thiết hổ hắn nhóm mắt bên trong chỉ có thiên hạ đại thế nhân mạng cái gì đều chẳng qua là quân cờ cùng thẻ đánh bạc mà thôi thư thương lưới s ù càng cờ cờ gian phòng bên trong xuất hiện một trận khó tả trầm mặc m ạ c trần ngồi tại cái ghế bên trên ngón tay không ngừng ở trên bàn gõ thiết hổ ba ngày không cho phép ra khỏi nhà lệnh cấm với hắn mà nói cũng không tính việc khó gì thiên cơ vong có thể dùng xem thỏa thích toàn cục hồn linh phân thân có thể để hắn đi đến bất kỳ địa phương nhưng là trước mặt cái này cục nên thế nào phá đâu n g h i ễ n tráng thư thương lưới xù càng cờ cờ n g h i ễ n tráng lại một lần nữa dùng sức lực một người đối kháng thiên quân v ạ n mã cái này hiển nhiên không thực tế huống chi còn có thiết hổ cái này dạng nhập thế thượng thần t ò a c h ấ n thế nào làm chương bốn trăm ba mươi tám huyết linh thần giáo tân sách lược môn bên ngoài vang lên một trận phi thường có lễ tiết tiếng đập cửa ngụy gia hạ nhân ở bên ngoài tiếng nói cung kính nói các vị quý khách giờ ngọ dùng cơm thời gian đã đến mặc dù tân n ư ơ n g tử tiếp không trở về đầu bếp cũng không thấy nhưng mà ngụy gia vẫn là không dám lánh đạm cái này rất nhiều tân khách mặc chân ở bên trong lên tiếng được rồi chúng ta lập tức liền đến hạ nhân hồi ứng một lần cái này mới đi mộ dung thanh nguyệt nhìn ngoài cửa sổ đông nhiên mở miệng nói s a n g sớm ta vẫn luôn tại lưu ý cái kia đầu bếp một mực đến thiết hổ bộ hạ tiến đến náo h suất động tĩnh ta mới qua tới Trung tiểu huyền con mà ắ t đột bật thốt đầu nhiên sáng lên, bật thốt lên, cho nên, hẳn cho cái kia l bếp, hẳn là còn tại gia trong đại viện. Đàm tiến chung cùng ngụy trong viện. tiến liền truyền toàn thành lệnh giới nghiêm. tại thiết mặt thiết tức đạt đại giới gặp ra sau, Đàm về Mà hổ hổ lập kia về sau cả cái ngụy gia đại viện bên trong cũng không có bất luận người nào rời đi l i ê n liền dương t r ư ớ c nguyên dùng chính mình t r ư ớ c quan thân phận vì bằng nghị trực tiếp lao ra cửa đi đều kém một chút bị lý chính phong một đao giải quyết tại chỗ nếu không phải lục vũ thiên lên tiếng ngăn cản hiện tại dương t r ư ớ c nguyên đã đầu một nơi thân một ne ho cho nên cả cái ngụy gia đại viện không có người từ đại môn từng đi ra bất luận người nào ngụy gia ngoài đại viện mặt còn có đàm tiến trung mang đến năm trăm quân sĩ trận địa sẵn sàng đầu bếp cũng đại không có khả năng tại cái này năm trăm người mặt vượn tường mà ra nhưng mà trung tiểu hiển lại c a o mày nói có thể là ngụy gia liền này lớn phía trước đã từ trên xuống dưới đều tìm một lượn không nhìn thấy cái kia đầu bếp à. mặc trần chậm rãi nói đêm qua ta theo dõi bên cạnh viện tử cái kia huyết linh bí pháp sư thời điểm phát hiện hắn nhóm có thể dùng thông qua bí pháp cải biến chính mình bề ngoài nguyên bản hắn là một bộ mạc bắc người tướng mạo lại có thể biến thành rất phổ thông đại vệ quốc người bộ dạng mộ dung thanh nguyệt lập tức nói tiếp cho nên cái kia đầu bếp hẳn là cũng có thể dùng đem chính mình hóa thành những người khác bộ dạng trung tiểu h u y ề n nghi ngờ nói biến thành những người khác bộ dạng nhưng là biến thành những người khác bộ dạng cũng ra không nghị gia đại viện a mộ dung thanh nguyệt nói có lẽ hắn cải biến bề ngoài mục đích căn bản cũng không phải là muốn đi ra ngoài mà chỉ là muốn càng tốt đến gần người nào đó trung tiểu h u y ề n cũng là cực kỳ thông minh người kinh m ộ dung thanh n g u y ệ t một điểm liền h i ể u thông suốt lục vũ thiên huyết linh thần giáo cái này một lần hành động mục tiêu chủ yếu là thiết hổ hiện nay thiết hổ đã rời đi ngụy ra đại viện đầu bếp lại còn lưu tại nơi này tia hắn mục tiêu chỉ có thể là cùng thiết hổ quan hệ gần nhất cái k i a người lục vũ thiên mặc trần cũng gật gật đầu không sai lúc trước ta vẫn luôn không có hiểu rõ cái kia đầu bếp bổ nhiệm tiến ngụy gia nguyên do là cái gì nhưng bây giờ nhìn như vậy có thể có chút manh mối tại huyết linh thần giáo nguyên trong kế hoạch cái này đầu bếp nghị muốn tới gần hẳn là thiết hổ mà bây giờ là lục vũ thiên đầu bếp bị bổ nhiệm tiến ngụy gia là một tháng trước sự t ì n h lúc kia tống tiên kiều còn không có hướng huyết linh thần giáo truyền lại liên quan tới tập kết tiềm ẩn người sự t ì n h cho nên cái này cả cái bố trí l đầu bếp thuận lợi tiến vào ngụy gia không phải vì đầu độc bởi vì độc dược rất khó trực tiếp đưa đến thiết hổ tay bên trên đại diện tích đầu độc lại cực kỳ dễ dàng bại lộ đầu bếp chân thực mục đích là tiến vào ngụy gia về sau tại người ngụy gia cùng rất nhiều tân khách bên trong t u y ể n trạch nhân tuyển thích hợp các loại đến thời cơ thích hợp liền giả bộ hắn bộ dáng đến gần thiết hổ trung niên nam tử thay đổi bộ dáng có thể là ngẫu nhiên nhưng mà đầu bếp bất kể là đóng vai thành người ngụy ra vẫn là đóng vai thành cái khác tân khách khẳng định đều hội có người nhận thức cho nên đầu bếp cần thiết một chút thời gian đến quan sát cùng phỏng đoán đợi đến chính hắn cảm thấy không có sơ hở gì mới có thể hạ thủ thành công giả trang thành những người khác về sau đầu bếp liền có thể tìm cơ hội đến gần thiết hổ mà cái kia trung niên nam tử thì biết điều khiển cái kia thần bí trong lòng đất quái vật nội ứng ngoại hợp áp dụng hắn nhóm ám sát kế hoạch cái này thoạt nhìn cái kia đầu bếp thực lực hẳn là tương đương lợi hại c h ỉ ít hẳn là so cái kia trung niên nam tử muốn mạnh làm không tốt hắn mới là cái này toàn bộ kế hoạch người chủ sự hiện tại bởi vì tống tiên kiều cùng huyết linh thần giáo liên hệ sau tham gia kế hoạch huyết linh thần giáo cũng cải biến sách l ư ợ c tác chiến bách lý thôn hơn một vạn tiềm ẩn người ở trong mắt huyết linh thần giáo vẹn vẹn thuộc về phá hôi bởi vì bọn hắn tin tưởng thiết hổ nhất định không hội lưu lấy những người này tính mệnh tiên huyết cùng s á t lục nhất định sẽ xuất hiện tại bách lý thôn thổ địa bên trên nghiễn tráng thư thương lưới s ù càng cờ cờ nghiễn tráng mà làm tiên huyết thẩm thấu đại địa lúc liền là trong lòng đất cái kia thần bí quái vật xuất hiện thời điểm thông qua h ô m qua bang lão đại cùng trung niên nam tử giao thủ cùng với kia đạo có thể dùng thôn phệ nguyên khí phệ linh huyết khí mặc trần đã đoàn đến trong lòng đất quái vật cần thiết tiên huyết cùng nguyên khí tầm bù mới có Trung h huyết khí nhiều, ể biến đến cường đại. Tiên đến cường cùng nguyên khí càng t o n lòng g đất q á i i vật l ề hội c à n m ạ nhiên Trung n nam tử đ e mới hắn Bách Thôn, chính chạy thành Chỉ phát hiện, trôn muốn bên trong sông. bang Trung nhiên nam trở tử ở bởi bị máu láo Lý là là m kêu đại vì bất đắc dĩ dùng tinh huyết của mình làm dẫn sớm tỉnh lại trong lòng đất quái vật. Trung nhiên nam tử một người tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng liền đã để trong lòng đất quái vật biến đến cực kỳ lợi hại. Bách lý thôn hơn một vạn t i ề mặt người số lượng cũng là phi thường kinh người trung niên nam tử có huyết linh bí pháp tăng thêm gia trì tiềm ẩn người cũng tốt thú hóa sau thú hóa người cũng tốt hp chuyển hóa khẳng định đạt không đến hán dạng kia cường độ nhưng mà đối trong lòng đất quái vật đến nói tiên huyết cùng nguyên khí nhất định là càng nhiều càng tốt mà lại thú hóa người bạo tẩu về sau cùng quân đội lại làm lên đến quân đội lại mạnh cũng tất nhiên hội có hao tổn cái này vô số tiên huyết cùng nguyên khí thống thống đều sẽ trở thành trong lòng đất quái vật chất dinh dưỡng chết càng nhiều người lưu huyết càng nhiều quái vật liền hội biến đến càng mạnh mà xem như tiền kỳ kế hoạch hoạch tâm chiến lược đầu bếp lại lưu tại ngụy gia như vậy ăn bài hắn mục tiêu tự nhiên không phải là không có quan hệ gì với thiết hổ người ngụy gia cùng chúng tân khách mặc dù lục vũ thiên rõ ràng biểu thị cùng thiết hổ phu thê tình cảm đã đức nhưng mà từ thiết hổ khăng khăng cho nàng ba ngày thời gian cân nhờ ả cờ cùng với lý chính phong người lục vũ thiên một câu liền thu tay lại còn xưng hô nàng là đại thống lĩnh phu nhân những này trùng trùng dấu hiệu có thể thấy được lục vũ thiên tại thiết hổ nội tâm vẫn còn có chút p h â n l ư ợ n g đứng tại huyết linh thần giáo góc độ tay bên trong nhiều nắm một chút thẻ đánh bạc vĩnh viễn đều không phải chuyện xấu tức liền thiết hổ đối lục vũ thiên tính mệnh cũng không thèm để ý huyết linh thần giáo cũng không có tổn thất gì hiện nay bày tại mạc trần hắn nhóm trước mặt chỗ khó có hai bách lý thôn huyết tinh đồ sát có thể không ngăn cản đầu bếp hiện tại cũng đã biến thành người nào phượng giao mang lấy ba vạn binh mã kịp đến lấy nàng tính tình dĩ nhiên không phải tổ chức ba vạn đội cổ động viên qua đến quan chiến trợ uy cho nên v ư ợ n g giao cùng thiết hổ ở giữa nhất định hội có một phen đàm phán bất luận đàm phán kết quả như thế nào bách lý thôn hẳn là nhất thời bán hội mà còn đánh nữa thôi lên đến trước mắt càng vì bức thiết là muốn tìm tới cái kia đầu bếp mộ dung thanh n g u y ệ t nói hiện tại chính là cơm t r ư a thời gian cái này ngụy ra trong ngoài tất cả người không sai biệt lắm hẳn là cũng sẽ ở bên kia ta nhóm trước đi qua vừa ăn cơm vừa quan sát Ta trước tới ta thể Trưng tiêu thất Trần Trung Tiểu thị Tư tưởng kết phát kia chưa ra lúc lẽ, lại lẽ chú cái có có có cảm giác. Mạc cùng cũng cũng chắc có kết quả. Ra ngoài chuyển chuyển, có, lẽ sẽ có phát hiện mới. Huyền Minh khổ ý ý. đối biểu ngoài hiện đầu đầu đồng đây quả, bếp, bếp. có sẽ này 439, Ở vừa ra đến trước cửa mặc trần đưa cho trung tiểu huyện một mai kim s ắ t chiếc nhẫn quát vất nhảy múa bên trong văn bảy mươi lăm z v đút con quát vất trung tiểu huyện nhìn lấy chiếc nhẫn tò mò hỏi đây là vật gì mặc trần nói bên ngoài nhiều người phức tạp ta nhóm không có khả năng giống tại cái này bên trong cái này dạng nói chuyện cái này mai chiếc nhẫn có thể dùng để chúng ta thông qua hồn thức giao lưu liền không hội bị bên cạnh người phát hiện mà lại ngươi nhóm còn có thể dùng thông qua hắn nhìn đến ta tại thiên cơ vong nhìn đến hết thảy trung tiểu h u y ề n càng thêm kinh ngạc thiên cơ vong lại là cái gì d i ệ u thư huyền mi à ảo xú nguyên con m ạ c t r ầ n cười cười nói ngươi mang lên liền biết rõ trung tiểu h u y ề n tiếp nhận chiếc nhẫn Bọc tại ngón tay bên trên, trước tại tay trên, mặt ngón đống hoa i biến. liên giống nhiên cái trời, mỗi ê nguyên trên n hình ảnh nhất Nàng đến tấn thành hướng xuống chính quan sát thành phố này mỗi một chỗ. Không chỉ có là thành bên phố chỗ. chỉ cả đột từ sát một t bầu là là có r n cảnh tượng thấy rất rõ ràng, liền liền thành bên ngoài g cả thấy rất tề rõ lâm lập â q u đây chính là thiên cơ v o n g mặc chân gật đầu nói đúng vậy chỉ là cái này thiên cơ v o n g ngươi nhóm vô pháp sử dụng chỉ có thể từ ta thông qua hồn thức đem hình ảnh chuyển tới mộ dung thanh nguyệt đối này tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen đối c h u n g tiểu huyền nói ngươi không muốn xem thời điểm có thể dùng chặt đứt hồn thức ta liền thường xuyên làm như vậy bởi vì một lần nhìn nhiều đồ như vậy thực tại quá mệt mỏi nhìn sang mặt trần mộ dung thanh nguyệt bĩu môi nói cũng không biết do hắn cả ngày cái này nhìn đầu góc có hay không cháy hỏng rơi mộ dung thanh nguyệt bất kể tu luyện vẫn là làm sự tình từ trước đến nay đều là t r u y ề n tâm thăm hỏi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác không sinh tạp n i ệ m như loại này cần thiết đồng thời phân tâm nhiều nhìn sự tình thực tại không hợp bản tính của nàng trung tiểu h u y ề n khỏe mắt lặng lẽ quét qua mộ dung thanh nguyệt ngón tay phát hiện tay trái của nàng trên ngón giữa cũng có một cái một dạng chiếc nhẫn nguyên lai、like, mộ dung sư tỷ sớm đã có bất quá đối với cái này thiên cơ võng trung tiểu h u y ề n nhưng biểu hiện ra phi thường lớn hứng thú ta tu cũng là h ồ n quyết ta cảm thấy cái này rất có ý tứ mặc c h â n nói thiên cơ võng kỳ thực là mượn một cái một cái linh khí trong này mấu chốt là đem hồn thức phân tán đồng thời phân thân khống chế nhiều đạo hồn thức bất quá ngươi đã cũng là tu tập hồn quyết tiến hành luyện tập lại có thích hợp linh khí phụ trợ cũng hẳn là có thể trung tiểu huyện liên tục gật đầu cảm giác mới la vô cùng dùng cơm chỗ trước mặt mấy ngày không có khác biệt lớn mặc trần hắn nhóm đến thời điểm cái này bên trong đã ngồi đ ầ y người ba người tùy tiện tìm một chỗ chỗ ngồi xuống đều tự âm thầm lưu tâm lấy bên cạnh tình huống đỗng nhiên mặc trần ổ lên một tiếng người lục gia thế nào cũng không đến ăn cơm đâu mộ dung thanh nguyệt cùng trung tiểu huyện tả hữu xem xét quả nhiên người của lục gia một cái đều không có tại cái này bên trong bữa ăn đường xuất hiện bên cạnh một cái cẩm bào nam tử nghe đến mặc trần làm ra một bộ hơi chút khoa trương biểu tình nói vị công tử này ngươi cũng không nghĩ một chút hiện tại người lục gia là thân phận gì kia có thể là đại thống lĩnh thân quyến nếu là chiêu đ ạ i không tốt cũng không chỉ là thất lễ đơn giản như vậy làm không tốt còn phải rơi đầu không phải sao người của lục gia toàn bộ đều để ngụy lão gia t ử đơn độc mời đến nội viện đi mặc chân ồ một tiếng cùng mộ dung thanh nguyện trung tiểu huyện cấp tốc nhìn thoáng qua nhau lại đối kia cẩm bào nam tử nói là là hẳn là hẳn là ai có thể nghĩ tới có một ngày còn có thể cùng chính nhất phẩm đại thống lĩnh cùng nhau ăn cơm đâu cẩm bào nam tử tựa hồ cũng là quan trường lan lộn nghe đến vẻ mặt cảm khái nói còn không phải thế lục gia thoáng một cái xem như lên như diều gặp gió lục gia nhị tiểu thư tương lai đều là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân phẩm dai giống chúng ta cái này dạng tương lai sợ là lại khó có cơ hội cùng bọn hắn ngồi vào cùng nhau mặc t r â n giả vợ như rất có hứng thú nói ở trong đó đều là những người nào bô y tiếp đâu c ầ m bào nam tử liếc hắn một cái hạ giọng nói nơi nào còn có cái gì người cái kia lý chính phong đã phái người đem người lục ra đều bảo vệ lên đến nói là người không có phận sự hết thể không được đến gần mặc t r â n vẻ mặt bừng tỉnh nha nguyên lai、like、như đây đồ ăn lên bàn c ầ m bào nam tử cũng không lại nhiều nói vùi đầu gặm lấy gặm để mặc trần cầm lấy b ú a lay lấy cơm hồn thức lại thông qua thiên cơ vòng cha xét ngụy ra đại viện quả nhiên tại nội viện mười mấy cái quân sĩ chỉnh tề đứng trang nghiêm thần s ắ c nghiêm nghị canh giữ ở một chỗ căn phòng độc lập cửa vào lý chính phong cũng ở đó nghĩ hẳn là bởi vì lục vũ thiên thân phận nguyên nhân lý chính phong không dám thất lễ cho nên thân tử chấn giữ nhìn lấy những này quân sĩ mặc trần lại nghĩ đến một cái vấn đề khác Cái kia đầu bếp tu bếp vì i nói, cái mười cái liền nói người cái người giết, thiên ngoài, phải việc rất tấn mấy mấy toàn đoạt cao, cùng chính căn có được chính cướp lục cũng ra ra đạo phong, này quân bản không năng ngăn hắn. Đừng này, hắn này ngụy hẳn không đem lý lý là là khó sĩ g khả bộ vũ Vì cái gì hắn nhất định phải làm đến phiền toái như vậy nhất định phải thay hình đổi dạng hướng lục vũ thiên hạ thủ mặc chân nhẹ nhẹ cơ lấy tay đến con mắt cũng hơi hơi nhau lại mộ dung thanh nguyệt không khỏi hướng hắn quăng tới quan tâm ánh mắt mỗi khi mạc trần nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt thời điểm hắn thân thể liền hội thói quen biến thành cái dạng này mạc trần hướng mộ dung thanh n g u y ệ t cười cười nhẹ nhẹ lay động lắc đầu còn không có gì kết quả sau đó đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra cái này đầu bếp hội cái này dạng dụng tâm chỉ có thể nói rõ liền tính hắn bắt lấy lục vũ thiên cũng còn không nghĩ bại lộ tại mọi người tầm mắt phía dưới cho nên ta hiện tại cảm thấy cỡ nzf ở lục vũ thiên uy hiếp thiết hổ chỉ là bọn hắn dự bị hậu thủ h u y ế thần l i n t h giáo sắp đặt cái này một âm n h ư mục tiêu là thiết hổ cho nên đầu bếp thứ nhất ý định hẳn là lợi dụng lục vũ thiên cùng thiết hổ quan hệ lại một lần nữa đến gần thiết hổ sau đó tại trong lòng đất quái vật xuất hiện thời điểm tùy thời bạo khởi ám sát kia hắn lại biến thành người nào đây ngụy ra người không có đến gần thiết hổ tư cách cái này bên trong các tân khách thoạt nhìn hẳn là cũng không có người nào có thể vào được thiết hổ mắt còn lại liền chỉ có người của lục gia lục gia đến người c h ồ n chỉ có lục phu nhân lục gia tỷ muội cùng với dương chức nguyên cùng vạn diên tông hai người cái kia đầu bếp mạc trần lưu ý qua mặc dù biết hắn nhất định thay đổi qua bộ dáng nhưng mà nhìn qua hẳn là một cái nam tử lục gia nam tử chỉ có dương chức nguyên cùng vạn diên tông hai người kia mặc dù cùng thiết hổ cùng lục vũ thiên cùng ở tại chung một mái nhà nhưng mà rõ ràng quan hệ ác liệt thậm chí song phương còn nói lời ác độc vung tay đánh nhau đại tỷ tam mội tranh chua cũng cùng lục vũ thiên đi không đến một đường chỉ có lục gia phu nhân có thể dùng dùng thân phận của mẫu thân ép một chút nàng bất quá mạc trần cũng rất mo đưa lục gia phu nhân khả năng này phủ định không nói đến nam tử hóa hình vì nữ nhân cái này chính giữa khác biệt lớn đến bao nhiêu chỉ nói hóa hình thành lục gia phu nhân ích lợi thực tại quá thấp mà lại vô pháp bảo hộ lục gia phu nhân mang lấy lục vũ thiên đi gặp thiết hổ chỉ có thể có một loại khả năng liền là b ứ c lấy lục vũ thiên đi cùng thiết hổ tái hợp trước tiên kế hoạch này sợ rằng liền lục vũ thiên bên kia đều qua không như là dùng mạnh chẳng khác nào trở lại nguyên điểm đầu bếp vốn là có thể dùng không hóa thành bất luận người nào bộ dáng trực tiếp đem lục vũ thiên mang đi hắn hội cẩn thận như vậy liền là dùng hết khả năng gia tăng chính mình ám sát phần thắng mặc chân một bên suy tư một bên đem có k h ả năng hội bị đầu bếp lợi dụng thân phận từng cái từng cái bài trừ rơi chỉ cần cái kia tiêu thất đầu bếp còn tại ngụy ra đại viện hắn liền nhất định có thể đem hắn tìm ra chương bốn mươi là nam hay là nữ nghĩ muốn đi ra tấn nguyên thành một mực đi đến thiết hổ bên người đầu bếp cần thiết một cái càng có lợi hơn thân phận cái này lúc trung tiểu huyện lặng lẽ truyền âm nói ta đang nghĩ đầu bếp có lẽ giả bộ tại cái này bên trong thủ vệ quân sĩ cái thân phận này xác thực cũng càng có lợi ở thơ y điểm này có thể đủ trong tấn nguyên thành tự do ra vào người chỉ có những quân nhân này mà như là lục vũ thiên muốn gặp thiết hổ cũng nhất định hội từ những này quân sĩ hộ tống mộ dung thanh nguyện nói kỳ thực ta có một cái ý nghĩ ta cảm thấy hắn đóng vai thành người nào cũng không bằng trực tiếp đóng vai thành lục vũ thiên trung tiểu huyện một lần mở to hai mắt a lục vũ thiên mộ dung thanh nguyệt nhẹ va nhẹ nàng một lần thần s á c lạnh nhạt nói ngươi bây giờ là đang dùng cơm đừng làm ra kinh ngạc như vậy bộ dáng trung tiểu huyện nhanh chóng vùi lầu đi lại tại hồn thức bên trong truyền âm nói có thể cái kia lầu bếp không phải một cái n a m sao mộ dung thanh nguyệt hồi đáp đã huyết linh thần giáo người có thể dùng cải biến bề ngoài cùng hình thể vì cái gì đầu bếp không thể dùng biến thành nữ nhân trung tiểu huyện vẫn là không quá có thể tin tưởng nam nữ nói cho cùng có khác mặc bác lang đình nam nhân càng là dùng biêu hãn chứa xưng muốn một cái biêu hãn đại nam nhân cưỡng ép đóng vai mảnh mai nữ tử cái này khó độ có hay không quá lớn mộ dung thanh nguyệt y nguyên kiên chỉ nói ta nhóm nhìn đến đầu bếp mặc dù là nam tử nhưng mà kỳ thực nói không chừng hắn liền giới tính cũng là giả có lẽ cái này đầu bếp hắn nguyên bản đến liền không phải một cái nam nhân mà là một nữ nhân đâu trung tiểu huyện ngẩn ngơ nữ nhân một nữ nhân đến ám sát thiết hổ cái này dạng cao thủ kia phải nhiều lợi hại mộ dung thanh nguyện tựa hồ cũng không cảm thấy như thế nào kỳ quái giống phượng giao người như vậy chẳng lẽ so không lên thiết hổ chính là người ta tu vi mặc dù còn chưa đủ dùng đi đến kia độ cao nhưng mà cũng đã viễn siêu cùng tuổi tu hành người lại tu luyện chút năm đầu chẳng lẽ liền kém rồi trung tiểu huyện nhìn một cái mộ dung thanh n g u y ệ t thầm nghĩ mộ dung sư tỷ đương nhiên là t h i ề n c h i tiêu nữ ta lại như thế nào có thể cùng ngươi đánh đồng truy nha văn học du ảnh rồ con liền theo sau lại nghĩ tới một vấn đề lục vũ thiên cùng thiết hổ thành thân ba năm liền tính đầu bếp quan sát phỏng đoán lục vũ thiên mấy ngày nhưng mà quen thuộc như thế người bên gối thiết hổ hội nhìn không ra sơ hở sao mộ dung thanh n g u y ệ t lo lắng nói ta cảm thấy cái này vừa vặn không là vấn đề nếu như ta không có nhìn lầm lục vũ thiên có lẽ còn là hoàn bích c h i thân mặc trần nghe đến cái này lời nói nhất thời sửng sốt không khỏi bật thốt lên ngươi thế nào biết đến mộ dung thanh nguyện tuyệt mỹ mặt đ ố n g nhiên nổi lên dị dạng đỏ hửng oán trách chừng mắt liếc hắn một cái ngươi biết rõ liền được loại sự tình này ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì mặc trần có chút lúng túng cào hai n g ụ m cơm lại là cảm thấy lại cổ quái vừa buồn cười ba năm phú thê thế mà không có cùng qua phòng cái này người ở rể lưu chơi đến có thể thật triệt đề trung tiểu huyền mắt lộ vẻ kinh ngạc rốt cục vẫn là k h ô n g chế lại nét mặt của mình lặng lẽ nói cái này nói lục vũ thiên cùng thiết hổ kỳ thực chỉ là một đôi vợ chồng giả một cái tay cầm trọng binh đại thống lĩnh vì cái gì phải làm như vậy mặc t r ầ n thầm nghĩ vì cái gì bởi vì cái này bang đại lão toàn bộ có bệnh thôi cầm lấy đũa kẹp lên một khối xương sườn mặc t r ầ n lại không co ăn nói kỳ thực ta nghĩ một vòng ta cảm thấy cái này đầu bếp đột nhiên tại ngụy gia đại viện tiêu thất thời điểm hắn hẳn là còn không có đóng vai thành cái gì người trọng yếu lúc kia lục vũ thiên vừa mới cùng thiết hổ trở mặt bên ngoài quân sĩ còn không có tiến đến ngụy gia trên dưới đều đang tìm hắn mộ dung sư tỷ nói qua thiết hổ bộ hạ tiến đến phía trước nàng đều còn tại bí mật quan sát cái kia đầu bếp cho nên đầu bếp kia lúc còn không có cơ hội giả dạng thành lục vũ thiên hoặc là khác nào đó người quân sĩ trung tiểu h u y ề n hơi hơi cau mày nói kia hắn ẩn thân ở nơi nào mới tìm m tới người sẽ không bị người tìm tới đâu. cho Trân n l ạ nhạt nói, hắn không cần phương cần không người nơi chỉ h tại biệt, tìm có giấu cái cái gì gì đặc địa ẻ l á nên h thể. Gia hạ nhân chỉ là chút phổ thông người, không chỉ không có tu vi, cũng không có nhận qua cái gì đặc thù huấn、luyện. Cho liền là luyện. người, vi, cái Nguyễn cũng có có có đặc tu gì qua ra bất luận người nào đến đầu bếp dần thân địa phương dùng đầu bếp năng lực hoàn toàn có thể dùng dây lát ở giữa đem đối phương đánh ngã sau đó đóng vai thành hắn bộ dáng đầu bếp ở chỗ này một tháng hẳn là đối ngụy ra mỗi người đều có chỗ hiểu Đóng đều đề. đầu đông có thành người nào hẳn là đều không có vấn đề. Cái này dạng, biến vai Cái là bếp mộ ấ t thu Hắn hoạch liền đến m t thân toàn thể cái có mới, phận hoàn dung ù n đóng thành người g tiếp tục tìm cơ hội đóng vai cơ khác. Mộ、dung、thanh nguyệt ngừng xuống đũa nhìn lấy mặc trần truyền âm nói ngươi cảm thấy hắn hiện tại đóng vai thành người nào khả năng lớn nhất mặc trần đem xương sần bỏ vào trong miệng gặm một cái bởi vì chủ bếp không tại giúp việc bếp nút trận cho nên ho a hầu có chút không đủ cái này khối xương sần có chút khó gặm lý chính phong tiến đến về sau lập tức đem người lục ra bảo vệ an trí tại trong nội viện cho nên đầu bếp nếu như muốn không kinh động bất luận người nào cầm xuống lục vũ thiên hẳn tạm thời còn không có cơ hội hạ thủ hiện tại lý chính phong đã bày ra thủ vệ người không có phận sự không được đến gần người này những ngày tân khách cũng không có cơ hội lại tới gần lục ra chỗ nội viện cả cái ngụy ra chỉ có số ít mấy cái người có lý do chính đáng đến gần nội viện mà sẽ không bị hoài nghi mấy người này bên trong có một cái một t h â nhưng p ậ n nhất, liền Nguyễn có lợi là ngụy ra Láo Gia Gia Tử, t Nguyễn r ơ Toàn. thời ngồi xuống Vừa rồi i đ ể mà bên cạnh Bảo cạnh Nam、tử、cũng nói, người Cẩm Lục Gia Tử đã l bị người y n tiến nội viện.、Lý、Chính Phong không Lao Lý cho Gia g mời cái Tử khác phép không có phận có sự quay dày lục gia bao q u á tại Nguyễn Gia h nhân, t ế n nhập nội viện đều hội bị hạn hội đều bị cái h Nhưng ế người Gia mà tại Lục c này bên trong sinh hoạt thường ngày chăm sóc vẫn cần thiết người ngụy gia đến an bài liền giống cẩm bảo nam tử nói như vậy lục gia hiện tại là đại thống linh thân quyến ngụy trương toàn nhất định hội kinh nghiệm bản thân thân v ị không dám có chút nào sai lầm ngụy trương toàn là ngụy gia gia chủ hắn thân phận hẳn là rất dễ dàng thông qua lý chính phong thẩm tra thành vì có hạn mấy cái có thể tự do ra vào nội viện người ngụy gia một trong mà cái thân phận này đến gần lục vũ thiên cũng là phi thường dễ dàng mà lại ta cảm thấy vừa rồi các ngươi hai cái đề xuất khả năng cũng phi thường lớn mặc trần nói tiếp quân sĩ cùng lục vũ thiên cũng đều là hắn nhóm mục tiêu bởi vì ta không cho rằng huyết linh thần giáo mưu đồ cái này lâu một cái hành động vẹn vẹn chỉ có trung niên nam tử cùng cái này đầu bếp sát thủ hai người tham dự trong đó tái dương ngưng thụy cái nhà kia bên trong nhất định còn có cái khác huyết linh thần giáo người có lẽ là cường đại huyết linh bí pháp sư có lẽ là cùng đầu bếp một dạng đỉnh cấp huyết linh sát thủ một cái người đóng vai thành lục vũ thiên những người khác đóng vai thành đi theo quân sĩ cái này dạng liền có thể đường hoàng tiến vào thiết hổ quân doanh bên trong trung tiểu huyền nói vậy bọn hắn hội dùng phương thức gì hoàn toàn cái này nhiều người thân phận chuyển đổi đâu mặc trần đem miệng xương sần lấy ra nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn phương thức tốt nhất không ai qua được chế tạo một tràng hỗn loạn chương 441, t r ă n cùng loạn hiến hội này lúc mặc trần bên cạnh cái k i a cẩm bào nam tử đ ố n g nhiên toàn thân rút r ẩ y cái chén trong tay một lần rơi xuống trên đất rơi vỡ nát ngay sau đó cẩm bào nam tử khuôn mặt đ ố n g nhiên biến đến dữ thợn hai mắt hóa thành xích hồng chi sắc hốc mắt chung quanh trải rộng giống mạng n ệ n t ơ máu Hán theo â thân n cũng đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa, đột nhiên tăng lớn, liền liền rộng y bảo đều không thể bao quấn, xoẹt xoẹt nước vang, toàn bộ xé rách ra, hiện ra bên trong như thú thân thể đột phát đột thể xoẹt xoẹt thú thể. t hóa, rách h đều bộ dãi quỷ dị bảo bào ra, ra y lời yêu thú thú linh thức tỉnh cẩm bào nam tử hai mắt xích hồng mặt bên trên tay bên trên hiện ra thiết màu xám lông dài cánh tay cơ bắp dây lát ở giữa tăng gọn ngón tay dối ra con con g dài dài móng nhọn quát ớt nhảy múa bên trong văn bảy mươi năm z vê đốt con quát ớt hống cầm bào nam tử đã dị hóa vì một đầu yêu lang bộ dáng hai tay vung lên trước mặt bàn rượu ẩm vang vỡ vụn cùng lúc đồng thời cái khác tân khách bên trong cũng không ít người bắt đầu biến dị dị hóa sau tân khách đều hóa thành yêu thú bộ dáng khí lực tăng vọt không quản bên cạnh là cái gì người đều hung tàn bạo ngược hướng hắn nhóm phát động công kích nghiến tráng phẩm thư lưới v ừ a dịch họ ùa nghiến tráng những kia không có dị hóa các tân khách nhất thời dọa sợ phẩm thư lưới v ừ a dịch họ a hắn nhóm hoàn toàn còn không có làm rõ ràng phát sinh cái gì sự tình liền phát hiện người bên cạnh biến thành cuồng bạo yêu thú a các nữ quyến bỗng nhiên phát ra hoảng sợ tiếng thét trói thai tiếng thét trói thai cũng không có dọa lùi những này thú hóa người tương phản càng gây nên hắn nhóm thị huyết s á t lục dục vọng lý chính phong tại nội viện cũng phát giác được dị dạng xoát điệu rút ra bên hông chiến đao hét lớn một tiếng tất cả người nghe lệnh nhưng mà có đến gần người giết hết không xá chúng quân sĩ chiến đao ra khỏi vỏ Tề hô quân hảo, thần hô hảo, h quân n sắc g i ê một nghị. ăn bên trong, đã loạn thành hôn loạn. Không có dị hóa tân khách bản năng bắt đầu chạy trốn, tránh né nổi hóa khách chạy dị Ê! Bữa bắt t r đã đầu có i hắn đến h hóa người cái ô n Nhưng ngụy viện liền này điểm đại địa phương, hắn nhóm lại có thể chạy trốn g kích. có chạy c thể là lại đây. ra địa đại điểm đại đâu tới Một cái dị hóa thành thần làn bộ dáng thú hóa người bắt bên cạnh thét lên hồng y nữ tử mở ra đầy là răng nanh đại trùy đ ố n g nhiên c á n k i a hồng y nữ tử dọa đến hoa rung thất sắc lại không thể động đậy chỉ ở miệng bên trong không ngừng kêu lên tướng công là ta là ta à kia thú hóa người sớm liền mất đi thần t r í ngay cả mình là ai cũng đã quên đi chỗ nào còn nhận ra trước mặt nữ tử là người nào mắt thấy nữ tử kia liền muốn hoành bị chết thảm giữa không trung đ ô n g nhiên chống rông xuất hiện một cái kim s ắ c đại truy chiếu lấy cái kia thằn làn bộ dáng thú hóa người liền phủ đầu đập xuống đang kim s ắ c đại truy lực đạo tương đương cưng ờ hãn cứ việc thú hóa người thể chất được đến biên độ lớn tăng lên lại như cũ không thể thừa nhận cái này một truy trọng kích than lăn bộ giáng thú hóa đầu người một trận kịch liệt chấn động mắt tối sầm lại lại là bị nện hôn mê bất tỉnh hồng y nữ tử vẫn nhào tới ôm lấy hoàn toàn thay đổi tướng công lại là kinh khủng lại là sợ hãi lên tiếng khóc lớn lên mộ dung thanh nguyệt tay bên trong hỏa hồng thiên diễm phi vũ tế r a liền muốn lên trước mặc t r â n lúc này lên tiếng ngăn cản nói sư tỷ cái này bên trong giao cho tiểu huyện ngươi đi nội viện mộ dung thanh nguyệt sửng sốt một chút nội viện có thủ vệ không chế ta thế nào đi vào đông nhiên ở giữa cả cái ngụy gia đại viện giống là sóng nước một dạng là cờ lư một ca y dây lát ở giữa tràn ngập lên nồng đậm sương mù cái này đột nhiên xuất hiện sương mù nồng đậm như vậy cho dù là mặt đối mặt cũng cơ hồ thấy không rõ lắm đối phương bộ đáng mà lại không chỉ có là ngụy gia đại viện cả cái tấn nguyên thành đều bị cái này dạng nồng vụ bà phủ mặc trần thanh âm tại mộ dung thanh nguyệt cùng trung tiểu huyện b ê n thai văng lên ta nhóm không thể tổng là bị động chờ lấy hắn nhóm xuất thủ hiện tại cũng nên tai nhóm động động thủ ngang ngược thú hóa nhân cùng nộ mà hướng lên hắn nhóm phảng phất có như g i ã thu khứu rác tức liền tại sương ngủ bên trong hắn nhóm cũng có thể thông qua cảm ứng bén nhạy tìm tới tung tích con mồi thú hóa sau thân thể vì bọn họ cung cấp càng thêm cường kiện thân thể lực lượng càng thêm cường đại càng thêm tốc độ bén nhạy mà những t i u các tân khách ngược lại bởi vì cái này chàng sương ngủ, căn bản tìm không thấy chạy trốn phương hướng một cái lục ý láo giả run lẩy bẩy lạnh dung tại trong sương mù dày đặc tìm tòi lại nhau một cái bị dưới chân ngã lăn cái ghế trước chân còn chưa kịp kêu đau một cái thú hóa người đã gào thét bổ nhào vào ngao thú hóa người từ giữa không trung mà xuống chảo đã mỉ hệ nở cựa nở dê sắp chạm đến lục ý láo giả ngực t thú hóa người chợt phát hiện chính mình thân thể liền giống bị định trụ căn bản vô pháp hướng tới vươn về trước ra một phân một hảo mê vụ bên trong tất cả thú hóa người đều bị sương mù khóa lại tiểu h u y ề n đến lượt ngươi thực tập vào cương vị t r u n g tiểu huyền một lúc có chút nghe không hiểu cái gì gọi là thực tập vào cương vị vừa dứt lời nàng cùng mộ dung thanh nguyệt trước mặt đồng thời sáng lên dây đặc tan không ra mê vụ ở trước mặt các nàng đ ố n g nhiên biến đến giống như thật mỏng lộ mỏng ngụy ra đại viện bên trong tất cả mọi thứ đều rõ ràng thu hết vào mắt kinh hoàng thất thố tân khách thét lên kêu khóc nữ quyến còn có c u ầ n bạo thị huyết thú hóa người chỉ là những n à y thú hóa người thế mà toàn bộ giống là bị định trụ duy trì hoặc chạy hoặc cắn xé hoặc vung t r ả o các loại tư thế lại không thể nhúc nhích trung tiểu h u y ề n bỗng nhiên minh bạch ngươi là muốn ta luyện tập tại chiến đấu bên trong giải trừ hắn nhóm thú linh h u la dẫn linh tán soát mà lộ ra trên tay trung tiểu h u y ề n đầu ngón tay cũng sáng lên một đạo hữu lam thiểm điện mặc trần thanh â m lại lần nữa truyền đến cái này là ta hồn lực sở hóa người khác nhìn không thấu cái này nồng vụ chỉ có ngươi nhóm hai người mới có thể huyết linh thần giáo muốn tạo ra hỗn loạn đem chính mình nhận từ một nơi bí mật gần đó ta liền chế tạo ra một chàng tre khuất bầu trời n ồ n g vụ đem ta nhóm cũng ẩn từ một nơi bí mật gần đó mộ dung thanh nguyệt cầm trong tay thiên diễm phi vũ lại nói nhưng là ta như bây giờ xông vào nội viện một ngày bị thủ vệ phát hiện cũng đồng dạng sẽ phát sinh xung đột mạc trần nói vậy liền đổi lại cái bộ dáng một cái lại một cái kim sắc thiết bị từ mạc trần tay bên trong bay ra đến một mực hướng mộ dung thanh nguyệt bay đi Tạch tạch tạch tạch kim sắc thiết bị cấp tốc biến ảo hình thái từng cái từng cái rơi tại mộ dung thanh nguyện thân bên trên mũ giáp mặt nạ giáp vai giáp ngực mảnh che tay giáp trơn ân c h i ế n hoa là như tiền thế một bộ phim bên trong trang diện kim s ắ c thiết bị tại mộ dung thanh nguyện thân bên trên dùng một loại bất khả tư nghị phương thức tổ hợp ra một bộ cùng thủ vệ quân sĩ hoàn toàn giống nhau khải giáp khải giáp tổ hợp hoàn thành về sau liền nhan sắc đều phát sinh cải biến biểu hiện của nó không lại là hào quang màu và nóng mà là biến đến cùng những k i a quân sĩ thân bên trên khải giáp giống nhau như đúc thiết màu xám hiện tại ngươi liền có thể đi mộ dung thanh n g u y ệ t khẽ hừ một tiếng hoa dạng của ngươi s á t thực không ít nói đi trong mê vụ nhảy lên một cái chờ một chút mặc trần bỗng nhiên gọi lại nàng kim s á c thiết bị hóa thành một thanh chiến đao hướng mộ dung thanh n g u y ệ t ném tới cầm đao đi ngươi thanh kiếm kia thực tại quá gây chú ý nhìn lấy mộ dung thanh n g u y ệ t rời đi mặc trần sờ sờ cái cảm hoặc là không làm đã làm thì cho xong ngược lại đều là chơi trốn tìm kia liền lại chơi hài lòng một điểm thiên cơ biến bay ra càng nhiều kim sắt thiết bị lại hóa ra hai bộ k h ô i giáp phân biệt bọc tại mạc trần cùng trung tiểu huyện thân bên trên cái này một lần ta nhóm đến xem người nào trước bắt đến người nào chương bốn trăm bốn mươi hai nội viện chém giết lý chính phong gặp một lần viện bên trong nồng vụ nổi lên b ố n phía liền cảm giác được không ổn như này nồng đậm mê vụ dùng hắn thị lực đều nhìn không ra ba thước bên ngoài mà lại ngoại viện truyền đến trùng trùng hỗn loạn thanh âm cũng thuyết minh cái này ngụy ra đại viện đã xuất hiện trọng đại biên cố lý chính phong canh giữ ở người lục gia chỗ bên ngoài gian phòng trầm giọng nói đại thống lĩnh phu nhân ngoại viện khả năng ra sự tình mà những này nồng vụ khả năng là địch nhân quỷ kế mời phu nhân không nên kinh hoảng mặt tướng nhất định hội bảo hộ ngài cùng người lục gia chu toàn lục vũ thiên ở bên trong trầm mặc một trận cất giọng nói ta nhiều lần thuyết minh ta không phải là các ngươi đại thống lĩnh phu nhân ngươi nhóm liền là không nghe lại nói cái này ngụy ra từ trên xuống dưới cái này rất nhiều người ngươi nhóm chỉ bảo hộ ta nhóm một ra lý chính phong nói đại thống lĩnh đã hạ lệnh năm ngàn dũng tướng tướng sĩ lập tức tiếp quản tấn nguyên thành thành phòng nay lúc những kia tướng sĩ hẳn là liền tại vào thành đường bên trên rất nhanh liền có thể khống chế cả cái tấn nguyên thành thế cục trước mắt địch nhân cố ý gây ra hối loạn lại làm ra cái này các loại sương mù có thể là nhằm vào phu nhân mà tới cho nên mặt tướng tuyệt đối không thể tự tiện rời đi nơi này mời phu nhân thứ lỗi cái này lúc một bóng người trong mê vụ hướng bên này chạy tới lý chính phong nghiêm nghị quát người đến người nào chỉ gặp kiêng người cao cao cơ hai tay lớn tiếng kêu lên lý đại nhân lý đại nhân là ta ngụy trương toàn lý chính phong thấy là ngụy gia gia chủ thoáng yên tâm nhưng lại không có chút nào buông lỏng đối chung quanh cảnh giới c h i tâm ngụy lao r a tử hiện tại viện bên trong tình hình như thế nào ngụy trương toàn chạy đến lý chính phong trước mặt thần s ắ c kinh hoàng nói lý đại nhân không muốn nói những tia người không biết rõ thế nào liền phát điên biến thành quái vật gặp người liền cắn gặp người liền liền giết lý đại nhân ngươi nhanh chóng phái người ra ngoài đem hắn nhóm toàn bộ cho chế chủ đi nếu là lại muộn cái này ngụy ra trên dưới sợ là đều muốn bị những quái vật kia cho giết sạch lý chính phong lắm như nói chức trách của ta là bảo vệ đại thống lĩnh phu nhân an toàn chuyện bên ngoài tạm thời còn chiếu cố không lên bất quá ngươi cũng không cần lo lắng dũng tướng doanh tướng sĩ đã vào thành rất nhanh liền hội khống chế cục diện ngụy trương toàn tựa hồ thoáng yên tâm lại nói lý đại nhân đại thống lĩnh chân t r ư ớ c mới đi không bao lâu cái này bên trong liền xuất hiện loại sự tình này ta cảm thấy chỉ sợ là có người cố ý nhằm vào muốn đối đại thống lĩnh phu nhân bất lợi đại nhân cũng biết đại thống lĩnh phu nhân có thể là ta ngụy gia khác h nhân nếu là tại ngụy gia ra cái gì sự tình ta bộ xương giả này có thể là đa mở đường không nội y trong nội viện này còn có một gian bí thất không bằng để đại thống lĩnh phu nhân đi vào trong bí thất càng là an toàn lý chính phong trầm ngâm một lần nói cũng tốt trước mắt trong tay mình thủ vệ số lượng cũng không tính nhiều cái này mê vụ lại làm đến quỷ dị ai cũng không biết tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì như là có thể có một chỗ càng là an toàn địa phương bí ẩn đương nhiên hội càng thêm ổn thỏa một chút nhưng mà lý chính phong cũng không là lỗ mãng người nơi này là ngụy trường toàn đề cử nhưng mà thích hợp không thích hợp còn phải xem qua mới biết người dẫn ta trước đi xem một chút đúng vào lúc này mê vụ bên trong đ ố n g nhiên lao ra mười mấy cái hình thái khác nhau thú hóa người từng cái hai mắt xích h ồ n g điên cuồng kêu r ẽ lấy vật vào lý chính phong cầm trong tay chiến đao mười mấy tên thủ vệ quân sĩ cũng chiến đao tại tay trận địa sẵn sàng ngụy trương toàn nhìn đến kêu sợ hãi liên tục miệng bên trong chỉ gọi lấy đại nhân cứu mạng nhìn lấy ngụy trương toàn mặt không còn chút máu run lầy bầy thú hóa người lại làm đến hung mánh máu lẹ lý chính phong không còn cách nào khác bắt lấy ngụy trương toàn một thanh tiến lên người lục ra chỗ gian phòng bên trong đi ở bên trong ở lại đừng lộn xộn nay lúc thu hóa người đã vọt tới gần trước lý chính phong chiến đao dương lên chiến mang đột nhiên sáng quắt lên một tiếng lớn huyết vũ thân sau quân sĩ đồng thanh hét lại phá quân ngưng tụ hắn nhóm vô thượng chiến ý huyết vũ chiến khí từ mỗi người thân bên trên thẳng hướng mà ra tại không trung hội tụ thành một đầu huyết nha mánh hổ huyết vũ chiến hồn huyết nha mánh hổ hai mắt t r ợ lên đông nhiên phát ra một tiếng chấn triệt đại địa hồ khiếu cái này là ngưng tụ hắn nhóm vô thượng chiến ý gầm thét tiếng h ổ gầm qua mỗi cái quân sĩ thân hình mắt trần có thể thấy tăng lớn cơ bắp biến đến càng thêm kiên cố đây là tới từ đồng đội lực lượng cũng là đến từ lực lượng của chính bọn họ làm chiến hồn ngưng tụ hắn nhóm vĩnh viễn đều không phải một cái người tại chiến đấu lý chính phong dốc hết sức đi đầu nên lấy thú hóa người một đao bổ ra đang thú hóa người cứng như kim thiết chảo cùng chiến đao đụng vào nhau tràn ra một chuỗi trói mắt hỏa hoa cái khác thú hóa người cũng đã cùng thủ vệ quân sĩ tư đánh nhau mười mấy cái thú hóa người từng tiếng kêu rẽ lấy một lần lại một lần hướng quân sĩ phát lên sung kích thú hóa người số lượng cùng quân sĩ số lượng tương tự nhưng mà mười mấy tên quân sĩ tạo thành nghiêm cẩn chiến đấu trận hình thong dòng ứng đối không loạn chút nào giao thủ mấy hợp về sau lý chính phong trong lòng hơi định những này thú hóa người hẳn là chỉ là chút phổ thông người sở hóa nhìn giống như lợi hại kỳ thực chiến lược rất bình thượng lở dê ổn định trận hình từng b ư ớ chúng càng c quét. quân sĩ đủ đầy một tiếng đao quang phút chốc biến đến lăng lệ thú hóa người lập tức biến đến tràn ngập nguy hiểm lên đến tựa hồ là cảm giác được khí tức nguy hiểm thú hóa người biến đến càng thêm nóng nảy công kích tình thế lại là cũng trở nên m á n h liệt một cái thú hóa người bỗng nhiên rang hai cánh tay hướng trước mặt quân sĩ bổ nhỏ qua quân sĩ cầm đao chặt chém cũng không là biết rõ có phải hay không bởi vì bạo n ậ nguyên nhân cái này một lần thú hóa người động tác lại là đột nhiên mau lẹ rất nhiều mắt thấy chiến đao mỹ hệ n cự n dê muốn chạm đến thú hóa người thân bên trên k i a thú hóa người hai tay cũng đã ôm lấy quân sĩ quân sĩ trong lòng căng thẳng hét lớn một tiếng phấn khởi khí lực đem thú hóa người đẩy ra phía ngoài mở nhưng mà cái này thú hóa người một mực chết chết ôm lấy hắn k i a quân sĩ đẩy mạnh phía dưới trọng tâm bất ổn lại là đồng loạt ngã lan vê à n h một tiếng đánh vỡ bên cạnh một đạo cửa phòng song song lan vào ngụy gia trong nội viện vốn là ngụy gia nội quyến sinh hoạt thường ngày chi chỗ bởi vì lục vũ thiên thân phận nguyên nhân hiện tại cả cái trong nội viện ngụy gia nội quyến đều đàng r a đến dùng tại an trí lục gia người lục gia cũng liền mấy người kia hiện tại chính tập hợp một chỗ dùng cơm cho nên trong nội viện khắp nơi đều là phòng chống kia quân sĩ cùng thú hóa người đụng tiến gian phòng về sau chỉ nghe bên trong một trận cạch lang loạn hưởng h i ệ n nhiên là mở rộng vật lộn lý chính phong nhìn đến n h ữ n g mày nhưng mà hắn đối thủ hạ của mình còn có rất có lòng tin những này thú hóa người chiến lực thường thường không có khả năng là chính mình thủ hạ quân sĩ đối thủ cái khác thú hóa người còn tại phát cuồng loạt công lý chính phong trọng điểm vẫn là bảo hộ lục vũ thiên lý chính phong lớn tiếng ra lệnh tiếp tục bảo trì trận hình lúc này bị lý chính phong tiến lên lục ra dùng cơm gian phòng ngụy trường toàn vẻ mặt chưa tình hồn thật vất vả mới đứng vững tâm trạng c h ắ p tay hướng về phía lục phu nhân cùng lục vũ thiên thi lễ cười bồi nói cái này thực tại là bởi vì bên ngoài quá mức dọa người ngụy mẫu người không chỗ có thể trốn q ấ y nhiêu đại gia dùng nữa Đã tội, đã tội. chương bốn trăm bốn g 443, tiêu thất quân sĩ từ lúc thiết hổ thân phận q u a n minh ngụy trương toàn liền đối người lục gia phụng như kha cờ hờ quy trong nội viện này cũng là ngụy trương toàn tại chiêu hô an bài là dùng lục phu nhân đối hắn thật là vừa lòng hiện nay bên ngoài hỗn loạn ngụy trương toàn tiến đến tránh một chút cũng không gì đáng trách nay lúc phòng bên trong đám người cũng nghe đi ra bên ngoài đậu tĩnh không khỏi đều hướng ngụy trương toàn hỏi thăm tình huống ngụy trương toàn vẻ mặt đau khổ đem tình huống nói một lần lục gia đám người một nghe bên ngoài khắp nơi đều là thú hóa người liền liền trong nội viện này đều xông vào mười mấy cái một lúc đều sợ hai không thôi lục gia phu nhân hung hăng chừng lục vũ thiên một lần cực kỳ bất mãn nói thật vất vả có mấy người ở bên ngoài bảo hộ vừa rồi ngươi thế mà còn không muốn ngươi là muốn ha y chê tờ ta nhóm cả nhà đúng hay không đại tỷ lục vũ chân nghe phía bên ngoài chém giết thanh âm lại x a một chút còn có các loại thét lên kêu khóc thanh âm nội tâm cực điểm sợ hãi nói nương thân nói rất đúng n g ư ờ i nghe bên ngoài kia động tĩnh không cần nhìn đều biết khẳng định hỗn loạn thảm liệt nếu là có thứ gì sai lầm ta nhóm người một nhà này sợ rằng vạn diên tông cường tự chống lên một cái hào khí trung điệp vỗ một cái ngực ngang nhiên nói xin mọi người yên tâm chỉ cần có ta tại nhất định sẽ không để người lục ra nhận bất luận cái gì tổn thương chỉ là lời tuy nói phải hào khí nhưng mà vạn diên tông nghe đến bên ngoài tình hình chiến đấu kịch liệt lại là ngay cả xuất môn nhìn một mắt d u n g khí cũng không có lục phu nhân lại giống như không có nghe được hắn ngược lại lại oán trách lên thiết hổ đến cái này thiết hổ cũng thật là cũng không biết rõ lưu thêm mấy cái người xuống tới hiện tại huyên náo lớn như vậy liền bên ngoài mười mấy người này nơi nào đủ theo ta nói đương thời vậy bên ngoài năm trăm quân sĩ hẳn là toàn bộ lưu lại bảo hộ ta nhóm mới lả quay lại ta còn phải hảo hảo trách mắng hắn vài câu vạn diên tông thân vì x ư ơ n g viễn quận kỵ binh dũng manh gia húy là t o à n lục phẩm quân chức luôn luôn bị lục gia phu nhân coi là lục gia người bảo vệ nhưng mà từ thiết hổ thân phận quang minh về sau lục gia phu nhân mắt bên trong cái này kỵ binh dũng manh úy phân lượng đã đại không bằng trước tòng lục phẩm gia quý cùng chính nhất phẩm đại thống lĩnh kia là kém đến quá xa không nói cái kia gọi đàm t i ế n trung tam phẩm đô thống liền la cửa vào thủ vệ lý chính phong phỏng trừng phẩm giai đều so vạn diên tông chỉ cao hơn chứ không thấp hơn huống chi thiết hổ cũng không chỉ là chiếc xuông mà là chân thật tay cầm trọng binh thông soái tuy tiện ném ra một câu tấn nguyên thành thành thủ đều dọa đến k h e ra quần cái này dạng mặt bài mới không hổ là nàng lục gia con rể nha nghĩ đến thiết hổ lại vừa nghĩ tới lục vũ thiên thái độ lục phu nhân nhịn không được lại trách mắng lên lục vũ thiên tới còn có ngươi còn sĩ diện làm dáng đại thống lĩnh phu nhân ngươi đều không làm ngươi còn muốn làm gì muốn làm hoàng hậu hay sao lục vũ chân cũng xen vào nói đúng đấy giống thiết hổ cái này dạng thân phận cưới người nào không cưới được Ta người h chính h ì n muốn n là à o t h ợ thượng n công chúa, hoàng thượng cũng muốn hứa cho hắn. Lục phu nhân n g gặp g chúa, cho Lục có hứa phu ư hát đệm, có à là n trướng, g lại khí thế c nghe thể ấ y không? h Người có t gả cho hắn cái này là ngươi phúc phận không muốn thân tại trong phúc không biết phúc hai người ngươi một câu ta một câu lại giống là trước đó bố trí tốt đồng dạng ăn ý ngược lại là luôn luôn miệng lợi tam muội lục vũ kỳ lúc này tay bên trong ôm lấy một ly t r à túi đầu ngồi ở một bên hiếm thấy không có chen vào nói lục vũ thiên nghe đến trong lòng phiên l o ạ n trực tiếp cho bọn hắn đỉnh trở về hắn đến lục gia ba năm ba năm này người nhóm người nào đã cho hắn một ngày sắc mặt tốt hiện tại người nhóm hôm nay nói những lời này chẳng lẽ không cảm thấy phải buồn cười không ta nói thật cho các ngươi biết ta không yêu thích hắn không quản hắn là phổ thông người vẫn là cái gì đại thống lĩnh hắn đều không phải trong lòng ta vị hôn phu ta gả cho hắn vẹn vẹn chỉ là bởi vì ra ra di mệnh nhưng là hiện tại ba năm c h i kỳ đã đến ta cùng hắn liền lại không liên quan lục phu nhân tức giận không thôi chỉ lấy lục vũ thiên nói cái gì gọi là lại không liên quan gả cho g à thì theo g à gả cho chó thì theo chó cái này là ngươi nói đoạn liền có thể đoạn sao lục vũ thiên đứng dậy l ã n h đạm nói thế nào không thể nói thật cho các ngươi biết trong ba năm này ta đều không có để hắn chạm qua ta một lần lời này vừa nói ra trong cả căn phòng người đều sửng sốt liền một mực túi đầu lục vũ kỳ mặt mùi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua tới lục phu nhân sắc mặt âm tình bất định h á miệng mấy lần cuối cùng là cũng không nói đến cái gì tới lục vũ thiên vẫn là hoàn bích c h i thân kỳ thực nàng sớm liền nhìn ra nhưng mà lúc kia liền liền lục phu nhân chính mình cũng t r ư ớ n g mắt thiết hổ một lòng nghị ba năm c h i kỷ đem lục vũ thiên k h ắ c gả người tốt ra thì như bình dương thành thủ c h i tử lôi ứ n g phong là dùng lục phu nhân một mực không có nói phá việc này liền là vì lục vũ thiên k h ắ c gả thơ ý điểm làm dự định nhưng là hiện tại là tình huống gì thế nào có thể dùng cầm đương thời tình thế đến so với lôi ứ n g phong tiểu tử kia liền thiết hổ một cái móng tay út cũng không sánh nổi ngụy trương toàn nhìn lấy trong phòng này người ồn ào lên liền ra đến làm hòa s ự lão lục phu nhân đại thống lĩnh phu nhân các ngươi hai cái trước bất giận vẫn là trước vượt qua nguy cơ trước mắt mới là lẽ phải lục phu nhân biết rõ lục vũ thiên tính tình vừa đến càng là cứng cố chấp càng là phản đến kịch liệt trước mắt vẫn là trước đem thiết hổ sự tình thả một thả đằng sau lại tìm cơ hội cùng lục vũ thiên tỉ mỉ làm rõ trong này quan hệ chính nhất phẩm đại thống lĩnh phu nhân đây cũng không phải là ai cũng cầu được đến phúc phận thế là lục phu nhân hướng về nguy trương toàn nói cái này lý đại nhân thủ vệ liền tại bên ngoài ta nhóm trừ tại này chờ đợi còn có thể làm cái gì nguy trương toàn lắc đầu liên tục nói phu nhân ngươi là không biết bên ngoài đã đến mười mấy cái thú hóa người đem lý đại nhân hắn nhóm ngăn chặn nếu là lại nhiều đến chút ta sợ lý đại nhân hắn nhóm cũng không đoái hoài đến bên này ngụy mẫu người lúc trước đã cùng lý đại nhân báo cáo qua trong nội viện này có một chỗ bí thất liền là vì tình huống hôm nay chuẩn bị ta nhìn ta nhóm đại gia vẫn là trước bước đi trong bí thất tránh né để lý đại nhân hắn nhóm yên tâm hành động các loại đem những này thú hóa người đều cho chế phục ta nhóm trở ra lục phu nhân có chút do dự nhìn nhìn những người khác lục vũ chân thứ nhất cái đồng ý nói ta cảm thấy chúng ta đi trốn một lần cũng tốt chỗ này dùng cơm gian phòng bốn phía đều là cửa sổ vạn nhất có biến cố gì sợ là không cản được những kia thú hóa người ngụy trương toàn an bài chỗ này dùng cơm chi kỳ thực rất để ý bốn phía mở cửa sổ không chỉ không khí thông suốt còn có thể nhìn đi ra bên ngoài phong cảnh nhưng mà cái này loại thời khắc khẩn cấp những này ưu điểm liền biến thành vô pháp bù đắp thiếu hụt lục phu nhân nghe đến nàng nói như vậy cảm thấy cũng có chút có lý nhân tiện nói kia sự tình không nên chậm trễ ta nhóm đi nhanh đi ngụy trương toàn đại hỷ mở cửa nhìn một chút nói trước mắt hắn nhóm còn cách đây một bên có chút khoảng cách ta nhóm vừa vặn có thể dùng nhân cơ hội này đi bí thất lục ra đám người đi theo ngụy trương toàn ra gian phòng ngụy trương toàn vẫn không quên hướng về trong sương mù dậy đặc gọi một tiếng lý đại nhân này chỗ thậm chí nguy hiểm ngụy mẫu người liền mang theo phu nhân hắn nhóm trước đi tránh một chút lý chính phong này lúc trong lòng chính có chút phiền muộn những này thú hóa người rõ ràng chiến lược không cao nhưng mà cuối cùng sẽ dùng một chút quái dị chiêu số cùng quân sĩ ôm đánh thành một đoàn đem hắn nhóm lôi ra chiến trận liên vừa rồi một hồi lại có mấy cái quân sĩ bởi vì cùng thú hóa người quấn ở cùng nhau một đường đụng tiến những phòng khác bên trong nghe đến ngụy trương toàn thanh âm lý chính phong nội tâm tưởng tượng trước mắt chiến cuộc tổng là lộ ra một chút quỷ dị không bằng để người lục ra đi tránh một chút cũng là tốt lúc này quay đầu lên tiếng chờ đến lại quay đầu lúc đ ỗ n g nhiên trong lòng giật mình hắn thủ hạ tất cả quân sĩ vậy mà một cái cũng không thấy mà lúc trước những kia g i à n phòng bên trong bác kích thanh âm cũng đột nhiên biến mất bất quá trong nháy mắt cả cái nội viện liền xa vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh hà trương văn trương dân sinh tống hoa dũng lý chính phong liền ra mấy tiếng lại là không một người hồi ứng lý chính phong dây l á t ở giữa phản ứng qua tới hắn cái này là mắc lửa hắn mặc dù trước đây cũng chưa gặp qua thú hóa người nhưng mà cũng nghe nói Thú thể huyết thần thú thường thường, nhưng lại không một hóa linh không chế. những hóa chiến nhưng không hướng có vừa người dùng xông nội viện này người ràng cuồng giáo Mới rồi lại là lực vào bị bạo vị rõ điều á á n từng h mà là c từng, cái từng cái đem hắn thủ hắn cái đi. i đem đ hạ kéo đi. điều này nói rõ có người trong bóng tối khống chế những này thú hóa người hắn nhóm không phải xông loạn đánh lung tung mà là có dự mưu độc thủ lý chính phong nội tâm lập tức nghiêm nghị duy nhất may mắn là ngụy trương toàn đem người lục ra đều cho chuyển rời đến bí thất chương bốn trăm bốn mươi b ố người là người nào một cái thú hóa người cùng quân sĩ lôi kéo đụng nát bên cạnh cửa phòng cửa sổ lan b ả o quân sĩ bất ngờ phát hiện thú hóa người khí lực liền giống đột nhiên tăng lớn rất nhiều lần chính mình thân thể hoàn toàn bị đối phương chế trụ lại là căn bản không tránh thoát quắp ất nhảy múa bên trong văn bảy mươi lăm z v đút con q u á p tiến đến gian phòng bên trong thú hóa người thần sắc đột nhiên phát sinh biến hóa mắt bên trong đột nhiên hiện ra sát khí lạnh như băng k ê u tên quân sĩ trong lòng run lên cái này thú hóa người vậy mà là có ý thức tại khống chế tất cả những thứ này quân sĩ phấn khởi khí lực nghĩ muốn trốn thoát thú hóa người kiềm chế có thể là đối phương căn bản không có dự định lại cho hắn bất cứ cơ hội nào tráng kiện ngón tay trực tiếp bóp lấy quân sĩ cổ cái này một lần quân sĩ liền kêu lên đến cơ hội cũng không có mà cái này còn không phải nhất làm cho hắn sợ hãi sự tình nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là trước mặt cái này thú hóa người kia t r ư ơ n g giống như yêu thú mặt vậy mà liền tại trước mắt của hắn phát sinh cải biến mặt hình xương cốt đến ngũ quan tóc da thú hóa người lại là chậm rãi biến thành một người bình thường bộ dạng mà cái này người lại chính là chính hắn quân sĩ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chuyện quỷ dị như vậy một cái cuồng bạo thú hóa người liền tại trước mắt của hắn thành vì hình dạng của mình mà tới lúc này quân sĩ rốt cuộc minh bạch qua tới cái này người căn bản cũng không phải là bị thị huyết cùng cuồng bạo chi phối thú hóa người hắn từ đầu tới đôi đều phi thường thanh tỉnh biết mình muốn làm gì bởi vì hắn là huyết linh thần giáo phái tới sát thủ mà những kia đồng thời xông vào nội viện cái khác thú hóa người đương nhiên cũng là giống như hắn sát thủ nhưng là cái này dạng minh bạch hiển nhiên đã quá chế. đã hóa thành quân sĩ bộ dáng huyết linh sát thủ một tay bóp lấy quân sĩ hết hầu một tay nắm chặt quyền đầu hướng về quân sĩ mặt hung hăng đập xuống chỉ cần đập nát cái này khuôn mặt liền sẽ không có người gặp lại biết rõ chết là người nào mà hắn thì hội mặc vào quân sĩ khải giáp đường hoàng đi ra ngoài l i ê n tại huyết linh sát thủ q u y ề n đầu muốn rơi xuống thơ ý điểm đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận trói thai phong minh thanh loại thanh âm này cũng không đặc biệt cao lại phảng phất xuyên thẳng vào não một mực xuyên thấu huyết linh sát thủ linh hồn sâu chỗ huyết linh sát thủ lập tức cảm thấy đầu đau đớn một hồi tay bên trên không khỏi bung l ỏ n g quân sĩ đ ỗ n g nhiên cảm thấy đối phương bóp lấy lực đạo của mình tiêu giảm đ ỗ n g nhiên toàn lực vặn bung ra huyết linh sát thủ tay một cú đạp nặng nề đá vào huyết linh sát thủ ngực huyết linh sát thủ mắt bên trong huyết mang độ trướng kiêu đạo trói thai thanh â m dây lát ở giữa tiêu thất nhưng là gian phòng bên trong cảnh tượng cũng đống nhiên phát sinh biến hóa rõ ràng là một gian chỉ có hơn một trượng phương viên có hạn không gian lại đột nhiên biến thành một mảnh mênh mông bắt ngát hoang mạc cả cái trong hoang mạc bỏ hoang không có người ở liên thụ một củng thảo đều không có một gốc huyết linh sát thủ cười lạnh một tiếng nguyên lai quay dối là cái hồn tu chỉ tiếc cái này loại độ hồn linh thế giới cũng nghĩ đem ta v ề k h ố n sao huyết linh sát thủ toàn thân phút chốc bạo s ô n g ra chói mắt huyết mang v ẫ ngân hoang mạc phảng phất bị liệt diễm nóng chạy băng tuyết tại trước mắt của hắn cấp tốc tiêu thất cùng lúc đó t i ê u tên rốt cuộc tránh thoát huyết linh sát thủ quân sĩ trong lòng biết đối thủ thực lực hơn mình xa là dùng một ngày thoát ra liền chuẩn bị s ô n g ra g i à n phòng đi nhưng mà mới vừa vừa quay đầu liền lại nhìn đến một cái cùng hắn dáng d ấ p giống nhau như lúc đồng thời còn ăn mặc đồng dạng khải r ắ p người không biết khi nào đã đứng ở sau lưng hắn đây cũng là người nào quân sĩ trong đầu mới vừa chỉ kịp sinh ra một cái ý niệm liền bị một cái trọng kích nện trên đầu lúc này ngất đi sau đó liền bị một cái nhấc lên ném ra ngoài cửa sổ nay lúc huyết linh sát thủ đã phá vỡ quáy nhiều hắn hồn linh thế giới trọng tân trở lại gian phòng bên trong v ề đến phòng lần đầu tiên huyết linh sát thủ liền nhìn đến quân sĩ chính chuẩn bị hướng môn chạy vọn cách cách một cười lạnh huyết linh sát thủ như thiểm điện tiến lên chặn đứng quân sĩ không có phí khí lực gì lại lần nữa bóp lấy quân sĩ cổ nghĩ không ra còn có bằng h ư u trong bóng tối giúp n g ư ờ i đáng tiếc n g ư ờ i bằng h ư u thực tại quá yếu hắn hồn linh thế giới vô cùng suy yếu căn bản vô lực vây không ta nghĩ những thứ này nồng vụ cũng là hắn làm ra đến a thật là hoang đường buồn cười cái này dạng nồng vụ trừ để chúng ta có thể đủ càng tốt tẩn nấp ta quả thực không nghĩ ra được hắn còn có cái gì tác dụng khác quân sĩ khuôn mặt bởi vì không thể thở nổi mà biến đến b à tờ đầu và nờ vè ho huyết linh sát thủ không lại nói nhảm trực tiếp vài cái trọng quyền đi xuống Đem q u â nhìn sĩ mặt máu t nện đến ị t bé bét, hoàn toàn thay thể thân huyết sát thủ cấp tốc đem quân sĩ thân bên trên thở tại trên bé bên hoàn không nhận hắn phận. linh khải Mà còn người quân xuyên người ra sau ra, đổi, đem giáp có có cấp m sĩ h nhìn nhìn quân bài chính mình giết cái này tên quân sĩ tên gọi tống hoa dũng cái này một lần hóa hình thời gian càng đ ộ i vàng sợ rằng chi tiết cũng không thể làm đến tốt nhất cũng may những n à y quân sĩ không chỉ có mũ giáp còn có mặt nạ bại lộ như vậy khả năng liền lớn đại g i ả mít làm xong tất cả những thứ này h u y ế t linh sát thủ nhìn một vòng hiện trường xác định không có bất luận cái gì sơ hở chi chỗ cái này mới thỏa mãn đi ra khỏi phòng cái này lúc những phòng khác bên trong cũng có đồng dạng ăn mặc khải giáp quân sĩ đi ra mấy người liếc mắt nhìn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau không cần gì phức tạp phương thức xác nhận thân phận hắn nhóm đều có thể biết rõ có thể đủ cái này dạng khí định thần nhàn ra khỏi phòng người sẽ chỉ là chính bọn hà nờ người hắn nhóm là tuyển chọn tỉ mỉ ra đến ưu tú sát thủ mục tiêu là ám sát thiết hổ cái này dạng tu vi cao tuyệt thông soái giống những này cấp thấp quân sĩ tại hắn nhóm trước mặt căn bản liền xuất thủ cơ hội đều không có lúc trước làm bộ thú hóa người một trận đánh lung tung bất quá là vì sáng tạo cơ hội mà diễn kịch thôi trong x ư ơ n g mù dày đặc lý chính phong lại ngưng trọng dị thường những k i a quân sĩ bị kéo đi về sau không trung huyết nha mánh hổ phát ra chấn động kịch liệt càng lúc càng mờ nhạt sau cùng rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa ba người t h à n h chúng năm người làm bạn huyết vũ chiến hồn chí ít cần muốn ba người huyết vũ chiến khí cùng chiến y mới có thể sinh ra trước mắt chiến hồn tiêu thất thuyết minh có thể duy trì chiến hồn nhân số đã không đủ ba người nhưng là mặc dù cách lấy n ồ n g vụ lý chính phong y nguyên cảm giác được có người từ những k i a phòng bên trong đi ra tới huyết vũ chiến hồn tiêu thất vậy những này từ trong nhà ra đến người tuyệt đối không phải là hắn thủ hạ quân sĩ đứng tại trong sương mù dày đặc lý chính phong cảm giác được đến không hết nguy cơ đang từ bốn phương tám hướng vào tới hắn đã ý thức được sự tính rất khả năng so hắn dự tính còn nghiêm trọng hơn những người này mục tiêu hẳn là đại thống lĩnh phu nhân đối phương như này có dự mưu hành động toan tính tuyệt đối không có khả năng là giết mấy người quân sĩ đơn giản như vậy lý chính phong không có lại hướng những kia nội viện gian phòng bên trong đi mà là quả quyết quay đầu hướng ngụy trường toàn vừa rồi rời đi phương hướng rút lui hiện tại chỉ còn lại một mình hắn mà đối phương rất khả năng có mười mấy cái tùy tiện hành động chỉ tự tìm đường chết mục tiêu của đối phương như là, là lục vũ thiên kia lý chính phong liền nhất định phải canh giữ ở lục vũ thiên bên người tận toàn lực dây dưa thời gian chờ đợi cứu viện lý chính phong tại trong x ư ơ n g mù dày đặc tận lực gần nấp chính mình hành t u n g lần theo phương hướng cẩn thận tiến lên vận khí coi như không tệ lý chính phong rất nhanh liền gặp đi mà quay lại ngụy trương toàn nhìn đến ngụy trương toàn bình an vô sự lý chính phong cũng thoáng an tâm ngụy trương toàn không có chuyện biểu thị lục vũ thiên cũng không có chuyện gì ngụy trương toàn lớn tuổi kinh hai bên trong chạy cái này mấy chuyến đã là thở thở thở hồn hện hồn hện nặng khí. ý chính phong n gật u quyến đều y chạy n Trương Toàn nhanh chóng nói, Nhân, giản ngươi cũng cùng ta cùng nhau đi tránh Chính tới, tại thất, ta một chút ra Phong g ra lục Đại đi đi. Lý Lý đã xếp bí đầu nói nơi đây quỷ dị sợ là có người ở sau lưng thao túng ta mau chóng thừa báo đưa tay móc ra quân phủ lý chính phong chính muốn cùng doanh bên trong báo cáo ngụy trương toàn lại một phát bắt được cổ tay của hắn lý đại nhân nay chỗ không thích hợp ở lâu muốn báo cáo cũng trước đến an toàn chi chỗ lại nói lý chính phong mắt bên trong lướt qua một tia không dễ dàng phát giác dị sắc chầm ngâm một lần gật đầu nói ngụy lao gia tử nói rất có lý vậy liền làm phiền lao gia tử dẫn đường ngụy trương toàn luôn miệng nói hẳn là hẳn là cái này vừa đi liền tại ngụy trương toàn xoay người một s á t na lý chính phong ánh mắt đột nhiên run lên chiến đao chiến mang đột nhiên hiện dùng xét đánh chi thế hướng ngụy trương toàn phủ đầu chém tới ngụy trương toàn cổng kềnh phù phiếm thân thể bỗng nhiên vô cùng linh hoạt hướng bên cạnh loại lên tránh thoát cái này đoạt mệnh một đ a o mời đọc nghe nói ngươi rất c h ẻ n h à chuyện v o n g du khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay l o d i hải hấn dẫn chương bốn trăm bốn mươi lăm tam trọng hồn linh thế giới quay đầu nhìn lấy lý chính phong ngụy trương toàn vô cùng ngạc nhiên nói lý đại nhân ta chuyên đến tiếp ngươi ngươi vì cái gì nổi lên sát tâm lại muốn tiểu lao nhân tính mệnh lý chính phong lãnh đ ạ m nói chỉ trách ta một lúc vậy mà không có nhìn ra ngươi thế mà là sát thủ ngụy trang ngươi cũng không cần lại diễn kịch này lúc ngươi không chết liền là ta vong ngụy trương toàn im lặng một hồi rốt cuộc hát hát nói ngươi đã vẫn luôn nhìn không ra vừa rồi lại là làm thế nào nhìn ra được đến suy nghĩ một chút có chút minh bạch nói có phải hay không vừa rồi ta bắt ngươi kia một lần xuất thủ quá nhanh rồi lý chính phong trong tay chiến đao đã lại lần nữa chỉ hướng ngụy trương toàn không sai ngươi chạy thở không ra hơi nghĩ giả vợ như cao tuổi thể suy bộ dáng nhưng bởi vì nhìn đến ta muốn hướng doanh bên trong báo cáo dưới tình thế cấp bách xuất thủ ngăn cản lại không có chú ý n g ư ờ i động tắc cùng người hư nhược bộ dáng hoàn toàn không hài hòa ngụy trương toàn nhẹ hư một tiếng đen mập mặt hiện ra giọng n ị a mai tiếu dung vốn là muốn đến bên kia mới động thủ hiện tại xem ra chỉ có thể nhanh chóng tại cái này bên trong giải quyết lý chính phong thần sắc nghiêm nghị đối phương thực lực hẳn là xa cao hơn hắn trước mắt chính mình bên cạnh quân sĩ đều đã hao tổn mà chính mình chỉ sợ cũng đồng dạng vô pháp may mắn thoát khỏi nhưng mà hắn là một tên quân nhân mà hắn nhiệm vụ là bảo vệ lục vũ thiên bất kể kết quả như thế nào hắn đều sẽ không l ù i bước một bước huyết vũ chiến khí tại trong thân thể của hắn chạy xiết mặc dù chỉ có hắn một người mặc dù đối thủ rõ ràng mạnh hơn chính mình phải nhiều nhưng mà lý chính phong trong lòng ý nguyên bốc cháy lên vô thượng chiến ý chiến ý càng đốt càng vượng giống như hừng hực liệt hỏa đem lý chính phong hai mắt thiêu đến nóng bỏng vô thượng chiến y cùng thân thể bên trong huyết vũ chiến khí dung hợp lại qnj nhau tại lý chính phong đỉnh đầu phút chốc hóa ra một đầu ba y thước huyết nha mánh hổ ngụy trương toàn mắt bên trong cũng rốt cuộc hiện ra vẻ kinh ngạc cái này chiến hồn không phải muốn ba người trở lên mới có thể hiện hiện hóa hình sao lý chính phong vậy mà dùng sức lực một người thôi hóa ra huyết vũ chiến hồn người này rõ ràng thân tại trong t u y ệ t cảnh lại vẫn có thể thiêu đốt ra như này chiến y sôi sục lý chính phong hét lớn một tiếng huyết nha mãnh hổ cũng phát ra tiếng hổ gầm chiến đao vạch ra một đạo hàn quang chém về phía ngụy trương toàn chỉ có thể chiến không t ố i lui ngụy trương toàn ánh mắt cũng dây lát ở giữa chuyển sang lạnh lẽo ta bội phục ngươi dũng khí nhưng mà thực lực t r ê n h l ệ n h có thể không phải chỉ dựa vào dũng khí liền có thể bổ khuyết tiếng nói chật rơi một thanh hiện r a huyết mang đoàn kiếm đột nhiên xuất hiện tại ngụy trương toàn trong tay dùng một loại bất khả tư nghị góc độ hướng lý chính phòng ngực đâm tới cái này một kiếm vô cùng mau lẹ vô cùng chuẩn xác vô cùng ngon đầu lý chính phong lại không có ý né tranh chút nào đối ngụy trương toàn cái này một kiếm như không có gì ánh mắt bên trong cũng không có bất cứ ba đ ộ n gì g hắn toàn bộ tinh thần toàn bộ chiến ý đều tập trung ở trong tay mình chiến đao phía trên cái này một đao có đi không về cái này là căn bản không có lưu lại cho mình bất luận cái gì đường lui một đao ngụy trương toàn không nghĩ tới lý chính phong thiêu đốt chính mình tất cả chiến ý lại là vì chém ra cái này dạng đồng quy vô tận một đao như là c ư ơ n g ép đánh giết lý chính phong chính mình cũng nhất định hội bị hắn gây thương tích có thể là sau đó phải đối mặt là thực lực càng thêm cao tuyệt thiết hổ dù cho một chút tiểu tiểu thương thế đều có thể tạo thành phiền toái cực lớn ngụy trương toàn bất đắc dĩ đành phải rút về đoàn kiếm đinh một tiếng rời ra lý chính phong chiến đao lý chính phong một k í c h chưa trúng đao thế lại không giảm chút nào lại là một đao chém xuống vẫn là kia tuyệt quyết vẫn là kia không lưu đường lui tự tìm đường chết đấu pháp cũng không thể nào cứu được ngươi nguy trương toàn đen mập cồng kềnh thân thể bỗng nhiên dùng một loại cực điểm quỷ dị phương thức ốn éo hành động cũng biến đến càng là phiêu hốt đang đoàn kiếm mùi kiếm đánh chung chiến đao thân đao chiến đao dây lát ở giữa gãy đầu đao bay thẳng ra ngoài khách khách khách người chiến đao đã đức còn lấy cái gì cùng ta đấu nguy trương toàn đoàn kiếm trong tay huyết mang loại lên đâm về lý chính phong huyết h ổ lý chính phong nội tâm một trận đau thương đối phương s á c thực quá mạnh nhưng ngay lúc này lý chính phong trợn phát hiện nguy trương toàn đâm tới đ o ạ n kiếm lại là càng ngày càng chậm mà trên mặt hắn biểu tình cũng biến đến càng ngày càng kinh ngạc mà những kia đậm đến tan không ra mê vụ liền giống vô số hai tay chết chết ngăn chặn nguy trương toàn thân thể lý chính phong cũng là trải qua chiến sự thấy cảnh này không kịp nghĩ kỹ nắm chặt trong tay bao gãy huyết nha chiến hổ phát ra gầm lên giận dữ vung đao chém về phía nguy trương toàn nguy trương toàn trong lòng hoảng hốt toàn lực nghị muốn đường đối nhưng mà toàn bộ thân thể liền như sa vào trong vũng bùn đồng dạng môi động một cái đều vô cùng phí s ứ c còn có hồn tu nuốt trong bóng tối mắt thấy cái này một đ a o liền muốn đem ngụy trương toàn đầu một nơi thân một ne ho ngụy trương toàn rốt cuộc phấn khởi khí lực huyết mang tự thân thể bên trong bạo hướng mà ra những kia c u ố n quanh lấy hắn mê vụ bị huyết mang súng kích cấp tốc hóa thành khói xanh tăng ăn dã ngụy trương toàn rốt cuộc thoát khỏi trói buộc nhưng mà lý chính phong đ a o gãy cũng đã chạm đến trước mặt ngụy trương toàn thân thể vặn một cái vội vã rút lui đau gãy từ hắn bả vai vạch qua tiên huyết lập tức tuân ra nhìn đến chính mình cuối cùng bị thương ngụy trương toàn nội tâm một trận tức giận lại nhìn đến những kia nồng vụ lại là lại tụ khép lại qua tới lý chính phong một kích thành công cũng nhìn ra có người trong bóng tối tương trợ lập tức không chút do dự liền muốn tiếp tục lên trước truy sát nhưng mà này lúc bên thai của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm đừng h a m chiến nhanh chóng chạy đi phía trái nhìn đến một gốc đại cây du về sau lại hướng phá y lý chính phong nội tâm run lên nghĩ đến cái này trong bóng tối tương trợ người thực lực khả năng cũng có hạn cho nên không thể vây khốn ngụy trương toàn quá lâu mặc dù không thể chém giết ngụy trương toàn có chút đáng tiếc nhưng mà dù sao mình còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn không thể xính một lúc viết dũng lý chính phong cấp tốc dứt bỏ ngụy trương toàn dự a theo cái thanh nhầm kia nhắc nhở một đường chạy đi xuống một bên chạy lý chính phong một bên nội tâm kinh ngạc mặc dù mê vụ bên t r o n g thấy không rõ có thể là ngụy ra nội viện giống như cũng không có như vậy l u n a chính này lúc phía trước mê vụ bên trong xuất hiện một bóng người mặc dù nhìn không quá thanh bộ dáng nhưng mà nhìn trang phục giống là ăn mặc khải giáp quân sĩ lý chính phong trong lòng vui mừng nguyên lai、like、mình bộ hạ còn không toàn bộ lỗ mất nhưng mà chạy tới gần về sau lý chính phong đột nhiên dừng lại đối diện cái tiêu người ăn mặc chỉnh t ề quân bên trong khải giáp cùng hắn thân bên trên giống nhau như đúc mũ giáp cùng mặt nạ ôm ở trong tay của hắn khuôn mặt lại chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi lý chính phong thủ hạ Từ không có qua cái này dạng một thiếu niên người người là người nào thiếu niên người cất bước hướng hắn đi tới lý đại nhân đ a tội lý chính phong trợt phát hiện chính mình thân thể vậy mà cũng bị những này nồng vụ khóa lại vô pháp động đậy ngươi là cô y đem ta dẫn tới này chỗ ngươi vậy mà là cùng bọn hắn cùng một bọn thiếu niên nhẹ nhẹ lay động đầu nói không phải nhưng là ta muốn mượn lý đại nhân thân phận dùng một lát lý chính phong còn không nghĩ rõ ràng tia thiếu niên đã một trưởng b ổ tại cổ của hắn chỗ lý chính phong chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại liền cái gì cũng không biết rõ ngụy trương toàn dùng huyết mang hộ thể toàn lực hướng lý chính phong chạy trốn phương hướng đuổi theo mặc dù có người q u á y nhiễu nhưng mà hành động lần này cũng tuyệt đối không thể thất bại chạy trước chạy trước ngụy trương toàn chợt phát hiện trước mặt nồng vụ vậy mà toàn bộ tàn ra có thể là trước mắt của hắn đã không phải là ngụy gia đại viện mà là một mảnh vô ngân hoa nguyên hoa nguyên phía trên còn đứng thẳng một cái người kiêng người toàn bộ khải giáp cầm trong tay một thanh đao gãy ngụy trương toàn cười lạnh một tiếng lý đại nhân ngươi cho rằng có cái hồn tu giúp ngươi làm điểm những này đồ vật ngươi liền có thể đánh với ta một trận sao kiêng người nhẹ nhẹ cười một tiếng bên ngoài mê vụ là ta đệ nhất trọng hồn linh thế giới mà từ ngươi trở lại gặp phải lý chính p h o n g lúc ngươi nhóm chỗ ngụy ra nội viện đã không phải nguyên lai ngụy ra nội viện mà là ta đệ nhị trọng hồn linh thế giới mà bây giờ ngươi tại ta đệ tam trọng hồn linh thế giới n g ư ờ i đọc nghe nói ngươi rất t r à n h à, chuyện v o n g du khi người chơi trở thành nở cờ chuyện hay l o d i t hải hấn dẫn chương bốn trăm bốn mươi sáu quỷ dị sát thủ ngụy trương toàn ánh mắt đột nhiên co rụt lại đối diện cái này người vậy mà không phải lý chính phong mà là một cái hồn tu từ những k ê u mê vụ tại đại viện bên trong tản gia lúc hắn liền có chút hoài nghi là tân khách bên trong lẩn tàng tu hành người tại dợ trò bất quá bởi vì tiền viện dẫn động thú hóa người ngụy trương toàn cho rằng là những này tu hành người vì phòng ngừa thú hóa người thương người mới làm ra những này mê vụ ra đến để cho những k i a tân khách trốn khỏi thú hóa người công kích chỉ là ngụy trương toàn đối loại thủ đoạn này chỉ là khinh thường người tu hành này rõ ràng đối thú hóa người biết rất ít xem là che cản tầm mắt liền có thể ngăn cản thú hóa người quả thực buồn cười bất quá bọn hắn sau đến phát hiện những này mê vụ không chỉ không có đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì ngược lại còn vì bọn họ hành động tăng thêm tiện lợi mê vụ bên trong ba thước bên ngoài liền thấy không rõ lắm cái này khiến vốn là nghĩ hết biện pháp tẩn nấp hành tung hắn nhóm càng thêm như cá gập nước những kêu huyết linh sát thủ cùng quân sĩ trao đổi thân phận càng là tiến hành phải thần không biết quỷ không hay mà lại mê vụ về sau đối phương tựa hồ cũng không có hậu chiêu gì là d u n g ngụy trương toàn phán định đây bất quá là một cái cảnh giới thấp ke mở tiểu hồn tu không đáng sợ nhưng ở nghe đến trước mặt cái này hồn tu lời nói đối phương hồn linh thế giới vậy mà nhất trọng bộ nhất trọng trung điệp chất chồng chính mình vậy mà không có phát giác ngụy trương toàn lập tức phát giác chính mình đối cái này hồn tu bình phán rất khả năng xuất hiện rất lớn sai lầm bất quá ngụy trương toàn đối chính mình vẫn rất có lòng tin tam trọng hồn linh thế giới xây dựng mặc dù lệnh người bất ngờ nhưng mà cũng ý vị lấy đối phương muốn duy trì cái này dạng hồn linh thế giới cần muốn đầu nhập càng nhiều hồn lực mà xem như một tên đỉnh cấp sát thủ ngụy trương toàn từ trước đến nay nhận là tại chiến đấu bên trong giảm bớt không cần thiết tiêu hao là cực kỳ trọng yếu mô y một phần khí lực đều hẳn là dùng tại chỗ ngấu chốt nhất mỗi một lần xuất thủ đều hẳn là tuyển tại có lợi nhất thời cơ cái này loại nhiều trọng hồn linh thế giới xây dựng chỉ có thể nói rõ trước mặt cái này tên hồn tu đối hồn quyết l ĩ n h nộ có chỗ độc đáo nhưng là dùng tại chiến đấu bên trong những này hồn lực hoàn toàn là lãng phí đoạn kiếm g i a o cho tay trái ngụy trương toàn trong tay phải lại thêm ra một thanh tạo hình quái dị loan đao hắn đen mập cồng kềnh thân thể cũng giống co lại đồng dạng cấp tốc tiêu giảm buộc chặt toàn thân cơ bắp đường nét biến đến sáng tỏ kiên cố giống làm ộ t đầu là báo đi săn tràn ngập lực lượng cùng tốc độ mặc t r ầ n tay cầm đao gãy lẳng lặng nhìn lấy ngụy trương toàn biến hóa ngụy trương toàn đ ỗ n g dương động lực lượng tại hai chân dây lát ở giữa bạo phát đi ra thôi động lấy hắn cả cái người cấp tốc hướng mặc trần tiến lên liền cả mặt đất đều tựa hồ phát ra mánh liệt chấn động vì thu hoạch đến nhanh nhất tốc độ công kích hắn thậm chí cơ h ộ i hoàn toàn r á n sát vào mặt đất như thế nhanh chóng tập kích lại liền tiếng xé gió đều không có gây nên chỉ một s á t na ngụy trương toàn đã xông đến mạc trần trước mặt tạo hình quái dị loan đao phong mang như máu hiện ra làm người sợ hai huyết tinh chi khí thẳng đến mạc trần yếu hại cái này một đao thế tới vô cùng mau lẹ nhanh như thiểm điện mạc trần cũng nâng lên ở trong tay đ a o gãy ngụy trương toàn trong lòng nhất thời vui mừng hồn tu cường hạng tại tại hồn lực tố tạo hồn linh thế giới tại hồn tu hồn linh thế giới bên trong có thể dùng để đại đ ị a thất thủ sơn mạch sụp đổ cũng có thể dùng tố tạo ra lực phá hoại kinh người hồn linh yêu thú nhưng là chuyên chú vào hồn lực hồn tu bản tôn thân thể lại là yếu hạng cho nên hồn tu nhất định sẽ không để đối thủ tùy tiện đến gần chính mình càng sẽ không tuyển t r ạ c h cận thân bác đấu cái này loại đấu pháp trước mặt cái này thiếu niên vậy mà nghĩ muốn dùng trong tay đao gãy cùng mình đối chiến tại ngụy trương toàn mắt bên trong quả thực hoang đường phải buồn cười làm đến một tên đỉnh cấp huyết linh sát thủ thiếp thân cận chiến mới là hắn tối cường chi chỗ quái dị loan đao lực đạo lại thêm ba phần ngụy trương toàn đã hạ quyết tâm tuyệt không lại cho đối thủ cơ hội thứ hai mắt thấy loan đao liền muốn chạm tại mạc trần thân bên trên ngụy trương toàn đ ỗ n g nhiên cảm giác được đại địa liền cùng bốn phương tám hướng không khí p h ả n phất đột nhiên thu nạp một loại không thể địch nổi áp lực thật lớn đ ỗ n g nhiên hàng lầm tại trên người hắn cái này áp lực cực lớn đến mức như thế tấn mãnh lại như thế to lớn liền như muốn đem hắn thân thể sinh sinh nghiền nát nguyên bản tình thế bắt buộc ngụy trương toàn trong lòng giật mình lại gặp mạc trần trong tay đao gãy đã hời hợt chạm xuống dưới ngụy trương toàn không kịp nghĩ kỹ cánh tay bỗng nhiên vô cùng quái dị vặn một cái dùng một loại hoàn toàn không có khả năng phương thức dối dài đồng thời hồi báo trở về loan đao đao phong đúng lúc ố ở mạc trần thẳng bổ xuống đao gãy mặc trần ánh mắt tại ngụy trương toàn vậy chỉ trách dị vô cùng trên tay một quét hơi hơi gật đầu nguyên l、like, a người nhóm thân thể có thể dùng hoàn toàn tự do biến đổi hình dạng ngụy trương toàn hư lạnh một tiếng huyết linh sát khí đột nhiên tăng vọt trong không khí chi chi thanh n m không ngừng đại địa cũng lấy mắt thường có thể thấy được phương thức tăng h ăn dã dâng lên vô số khói xanh b a n g vào cái này dạng có thể khốn không được ta dựa vào huyết mang hộ thân toàn lực hướng mạc trần mở rộng cấp công bởi vì có thể dùng tùy ý cải biến thân thể hình thái hắn góc độ công kích cùng phương thức vô cùng quỷ dị để người vô pháp nắm lấy loan đao cùng đoàn kiếm phối hợp phải thiên ý vô phùng một chiêu không trúng lập tức biến chiêu tuyệt đối không có bất luận cái gì sơ hở mà hắn tốc độ công kích càng là đạt đến cực điểm kinh người độ nhanh liền là hắn nhóm làm đến sát thủ kỹ năng mạnh nhất mặc trần vẫn nắm tay bên trong đao gãy bất quá trong nháy mắt đinh đinh đăng đăng rèn sắt đồng dạng cùng ngụy trương toàn đúng mấy chục đao trước mặt cái này vị ngụy trang thành ngụy trương toàn huyết linh sát thủ sát thực mạnh phi thường từ hắn xuất thủ phương thức liền có thể nhìn ra người này không chỉ tu vi phải hơn nữa còn có cực điểm phong phú ám sát kinh nghiệm mỗi một lần xuất thủ đều dùng nhất tiết kiệm khí lực thi triển ra nhất là trí mạng chiêu số mà lại đối phương vô cùng quỷ dị xuất thủ phương thức cũng để mạc trần cảm thấy áp lực cũng may kim vân ma công đã đem mạc trần thân thể chế tạo cực điểm cường hãn bất kể là liệu thân thể phản ứng lực đạo cùng tốc độ xuất thủ hắn đều cũng không e ngại cái này vị huyết linh sát thủ ngụy trương toàn liên tục cấp công không được lúc này mới ý thức được đối thủ so với chính mình tưởng tượng càng thêm khó chơi chỉ sợ hắn đối cái này thiếu niên bình phán so hắn lúc trước xem là sai lầm còn muốn lớn phải nhiều phải nhiều trước mắt cái này thiếu niên đã hiểu rõ hắn thân phận vô luận như thế nào ngụy trương toàn đều không thể để hắn còn sống rời đi ngụy trương toàn bỗng nhiên há mồm phun ra một chùn huyết vụ cùng mạc trần tối hôm qua nhìn đến trung niên nam tử bất đồng là cái này một chùn huyết vụ cũng không có hóa thành cái gì huyết nhục khối lỗi mà là hóa thành vô số xúc tu những này xúc tu cũng không thế nào cực lớn giống như cánh tay quy mô mỗi một cây trên xúc tu mặt còn có sinh vô số sắc nhọn móc câu chỉ cần bị hắn đưa đến một điểm liền có thể lôi kéo hạ một khối lớn ra thịt xúc tu mũi nhọn thì là giống như mũi thương sắc nhọn dài xương ống gai hành động ở giữa giống như vật sống mau lẹ vô cùng liền giống là từ ngụy trường toàn thân bên trên sinh ra vô số một tay xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. vô số xúc tu giống là sống tới từng trôi trường t h ư ờ n g mang lấy sắc bén tiếng xé gió cùng tinh hồng huyết mang lần lượt đâm về mặt trần lại giống là r ỗ i da răng nanh độc xả tiến lên ở giữa bốn lượn vật mèo ngụy trương toàn thì bao quấn tại cái này đại quân bên trong giống vận sức chờ phát động dã thú chờ đợi lấy một kích trí mạng cơ hội mời đọc nghe nói ngươi rất trẻ nhà chuyện v o n g du khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay l o d i hải hấn dẫn chương bốn trăm bốn mươi bảy cùng bạo phệ linh huyết khí mặc trần hiện tại đã biết rõ những n à y huyết linh thần giáo người phun ra huyết vụ càng nhiều chiêu số cũng liền càng mạnh hai mắt bên trong xanh thảm quang trạch đột nhiên sáng lên dưới chân kiên cố hoa nguyên n g đ ỗ n g nhiên nhất biến hóa thành thao thiên cự lãng quần quận mà đến một lần đem mặc trần cùng ngụy trương toàn liền cùng những kia vô số vặn vẹo xúc tu đồng thời nuốt mất đệ tứ trọng hồn linh thế giới mạnh liệt cự lãng vừa chạm tới tinh hồng huyết mang lập tức tư tư hóa thành khói xanh nhưng mà cự lãng mạnh liệt như vậy một làn sóng tiếp theo một làn sóng thế tới cũng vô cùng h u n g mãnh ngụy trương toàn hóa ra vô số xúc tu lập tức h á m sâu tại hồng lưu bên trong ngụy trương toàn cũng cảm thấy áp lực thực lớn vì ứng phó những này bành trướng cự lãng hắn cần phải không ngừng thổi động huyết mang mà khống chế những này giống như trường thương như độc xà xúc tu cũng muốn hao phi hắn cực lớn tinh lực nhưng là đối phương hồn lực lại phảng phất vô cùng vô tận căn bản không có phần cuối đã tạo dựng ra tứ trọng hồn linh thế giới nhưng mà những n à y cự lãng uy thế lại như cũ rời sông lấp biển cuồng bạo kinh người cự lãng cùng huyết mang không đoạn giao phong một đợt lại một đợt cự lãng bị huyết mang dung thành khói xanh nhưng mà huyết mang mở rộng phạm vi cũng mắt trần có thể thấy đang thu nhỏ lại ngụy trương toàn lại một lần nữa phát hiện hắn lại sai hắn xem là đối phương chỉ là mới ra đời lăng đầu thanh kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi mới hội đem cái này rất nhiều hồn lực phân tán ra ngoài xây dựng lên nhiều trọng hồn linh thế giới đợi đến thực tế ứng chiến lúc liền sẽ lộ ra hồn lực chống đỡ hết nổi nhược điểm nhưng là hắn sai mà lại sai đến thái quá đối phương hồn lực so với hắn tưởng tượng còn mênh mông hơn cái này nhiều trọng hồn linh thế giới cũng không phải vô vị lãng phí mà là với lại hắn đối chính mình hồn lực lòng tin tuyệt đối liên liên vừa rồi hắn cầm trong tay đao gãy cùng mình giao thủ mấy chục hiệp cũng hiện ra đối phương hơn xa bình thường hồn tu thân thể cường độ ngụy trương toàn mắt bên trong rốt cuộc lộ ra kinh hãi chi sắc cái này ra hỏa thế mà mạnh đến cái này loại độ mình muốn đánh giết đối phương sợ rằng có độ khó khá cao nghĩ đến đây ngụy trương toàn ổn định tâm thần đem bàn tay hướng bên hông chuẩn bị hướng đồng bạn đưa tin cái này người mặc dù ngoài dự đoán mạnh nhưng mà dù sao mình cái này một bên mưu đồ đã lâu cùng mình một dạng huyết linh sát thủ còn có mười mấy cái cái này không phải l u ậ n võ không cần gì võ đức thuận lợi giải quyết đối thủ hoàn thành nhiệm vụ so cái gì đều trọng yếu mặc c h â n nhìn lấy ngụy trương toàn phản phất đã xem hiểu hắn ý nghĩ thần s á c lệnh nhật nói hiện tại ngươi tại ta tầng thứ tư hồn linh thế giới mà ngươi những đồng bạn kia nhóm lại tại tầng thứ nhất hồn linh thế giới ngươi chính là nghĩ muốn hướng hắn nhóm truyền tin tức chỉ sợ bọn họ cũng không có biện pháp tìm tới vị trí của ngươi ngụy trương toàn d ỗ i ra tay bỗng nhiên dừng lại mặc t r â n mỉm cười nói hiện tại hắn nhóm liền tính thu đến ngươi tin tức cũng chỉ có thể tại ngụy ra nội viện bên trong đảo quanh những kia nồng đấm mê vụ hội che giấu rất nhiều thứ ngụy trương toàn cái này lúc mới bất ngờ minh bạch vì cái gì mạc trần ngay từ đầu nhất định phải chế tạo ra những kia nhìn giống như không có tác dụng gì nồng vụ nhiều trọng hồn linh thế giới cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm đối với mấy cái này sát thủ đến nói truy tung kiếm dấu vết cũng là cực điểm am hiểu nhưng mà liền giống mạc trần nói nồng đậm mê vụ không chỉ đem tầm mắt ngăn cản còn hội che dấu rơi những kia nhỏ xíu dị tượng đối phương cũng căn bản không phải mới ra đời lăng đầu thanh hắn mỗi một bước đều đi qua suy nghĩ cùng kế hoạch t ừ mê vụ sinh ra bắt đầu ngụy trương toàn những ngày huyết linh sát thủ liền cùng mạc trần bắt đầu miêu cùng chuột truy tung cùng đo sư cờ ngụy trương toàn một dạo xem là chính mình cái này phương mới là ẩn từ một nơi bí mật gần đó trưởng khống tất cả quyền chủ động một phương t ừ lẻn vào ngụy ra đến thay đổi thân phận cho tới hôm nay nhất cử cầm xuống thủ vệ quân sĩ hết thạy tất cả đều hoàn mỹ tại kế hoạch của bọn h ắ n bên trong nhưng hiện tại xem ra người nào làm yêu người nào lại mới là chuột nguy trương toàn phát ra không cam thất bại bạo hống côn phún mấy cái huyết vụ thân thể đột nhiên tăng vọt đến gần như ba t r ư ợ n g huyết mang mở rộng ra hơn mười t r ư ợ n g không gian những kia nguyên bản thô như trường thương xúc tu cũng dây lát ở giữa biến đến giống như như cự trụ quy mô nguy trương toàn lại ngậm một cái tiên huyết phốc một cái phun tại trong tay loan đao phía trên tạo hình quái dị loan đao lập tức biến đến như máu đỏ thám xoẹt một tiếng mở rộng đến mười t r ư ợ n g nguy trương toàn nắm chặt cái này trôi cực lớn loan đao hướng về mạc trần dùng lực chém xuống Cực lớn loan đao mảnh tre tay toát ra một luồng gây mũi khói xanh tinh cương đánh chế khải giáp lại bị d ọ t tinh huyết này cho sinh sinh dung xuyên mặc chân sắc mặt rốt cuộc khe biến vẹn vẹn một d ọ t tinh huyết liền đã như đây cái này một mảnh phô thiên cái địa màn máu lại phải là như thế nào khủng bố nhìn đến đây chính là ngươi sát chiêu mạnh nhất ngụy trương toàn này lúc thân cao ba trượng toàn thân xúc tu hình như quái thú mở ra đầy là tinh hồng miệng lớn cười như đ i ê n nói có thể đem ta bước đến cái này loại độ xác thực không đơn giản nhưng là ngươi cũng dừng ở đây huyết linh bi pháp đối với tu hành người hồn lực cùng nguyên khí đều có khắt chế chi công ngươi muốn thế nào ứng đối ta cái này một chiêu toàn lực ứng phó huyết m ạ c c h ạ m mặc trần cười lạnh một tiếng nói ngươi cái này một chiêu mặc dù lợi hại cũng không phải không cách nào có thể giải nhưng là đã ngươi đối cái này chiêu có như thế tự tin ta cũng không thể để ngươi thất vọng liền dùng chính các ngươi phệ linh huyết khí ứng đối như thế nào ngụy trương toàn lập tức sửng sốt sau một khắc đ ô n g dưng nhìn đến mạc trần thân thể bên trong sông ra một đạo cường đại huyết khí cái này đạo cường đại huyết khí cùng tu hành người nguyên khí hoặc hồn lực đều hoàn toàn khác biệt hắn tràn đầy nóng nảy cùng ngang ngược một r a về sau liền thẳng tắp nên tiếp không trung rơi thẳng mà xuống kia đạo đầy trời màn máu phảng phất giống là nhìn đến vô cùng tươi ngon ngon miệng mỹ vị đồng dạng phễ linh huyết khí tham lam thôn phệ lấy không trung mỗi một giọt tinh huyết l i ê n l i ê n những kia thô như cự trụ xúc tu bị hắn đụng đến cũng là một cái nuốt vào mà thân hình của nó cũng theo lấy không ngừng thôn vẹ ệ mà cấp tốc bành trướng theo lấy hắn biến đến càng lúc càng lớn tốc độ cắn nuốt cũng là càng lúc càng nhanh ngụy trương toàn mắt bên trong rốt cuộc hiện ra sợ hãi chi sắc phệ linh huyết khí đây không có khả năng ngươi là một cái tu hành người thân bên trên thế nào hội có chúng ta thần giáo mới có phệ linh huyết khí mà lại phệ linh huyết khí bởi vì quá mức cuồng bạo rất khó khống chế căn bản không thể tu luyện nhập thể chỉ có thể thông qua túc chủ ký tồn lại dùng huyết linh phong ấn phong bế lúc cần thiết mới sẽ giải khai phong ấn phóng xuất ra mà hắn túc chủ sau cùng thường thường cũng sẽ bởi vì không thể thừa nhận p h ệ linh huyết khí quá cuồng bạo cường đại mà bạo thể tiêu vong cho nên mỗi lần giải phong p h ệ linh huyết khí đều cần vì hắn tìm kiếm mới túc chủ cái này dạng căn bản không có bất luận cái gì túc chủ p h ệ linh huyết khí hắn lại như thế nào điều khiển mặc chân hư lạnh một tiếng chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều mắt thấy kiêu đạo p h ệ linh huyết khí đi qua không ngừng thôn vệ biến đến càng ngày càng cường đại ma mà màn máu cùng xúc tu lại căn bản vô lực ngăn cản ngụy trương toàn nội tâm sinh ra vô cùng sợ hãi lại không đấu trí quay người liền muốn chạy trốn đáng tiếc cái này bên trong đã là mạc trần đệ tứ trọng hồn linh thế giới hắn lại như thế nào có thể đủ chạy thoát vô biên cự lãng từ bốn phương tám hướng vào tới đem ngụy trương toàn chết chết vây khốn ngụy trương toàn vừa rồi vì dùng r a kia chiêu kinh thiên động địa huyết m ạ c chảm đã hao hết chính mình tất cả n à y lúc đã vô lực tránh thoát mặc trần thân thể nhẹ nhẹ vút qua rơi tại ngụy trương toàn trước mặt mà tại không trung càng ngày càng to lớn vệ linh huyết khí còn tại thôn vệ lấy còn sót lại màn máu cùng xúc tu ngụy trương toàn đã biết mình đại thế đã mất thần s á c sầu thảm nói ngươi thực lực s ắ c thực vượt qua ngoài dự liệu của ta ta thua ngươi không lời nào để nói nhưng là kế hoạch của chúng ta hẳn là phi thường ẩn mật chu toàn ngươi lại như thế nào phát hiện tất cả những thứ này mặc trần thản nhiên nói như thế nào phát hiện tất cả những thứ này kỳ thực cũng không phải trọng điểm trọng điểm là ngươi cho tới bây giờ còn tại nghị muốn dây dưa thời gian vì ngươi đồng bạn tranh thủ càng nhiều cơ hội đúng hay không ngụy trương toàn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc liền theo sau cười thảm nói nghị không ra cái này dạng cũng bị ngươi nhìn xuyên mời đọc nghe nói ngươi rất c h ẻ n h à chuyện v o n g du khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay logit hải hấn dẫn chương bốn trăm bốn mươi tám trong lòng đất bí thất mặc chân dò xét ra một lồn u hôn thức thẳng tắp từ ngụy trương toàn cái chán tham dò vào ngụy trương toàn đột nhiên cảm giác được mạc trần hồn thức xâm nhập vào chính mình linh hồn sâu chỗ biết rõ đối phương chính dùng siêu hồn chi thuật điều tra chính mình ẩ n tảng tại nội tâm bí mật ngụy trương toàn hai mắt đột nhiên huyết quang đại tác ngay sau đó oanh một tiếng cả cái người tại chỗ bạo thành một đoàn huyết vũ những n à y huyết vũ bị mạc trần hồn lực ngăn trở cũng không có tiên đến trên người hắn lại bị phệ linh huyết khí phát hiện phút chốc một lần quay đầu qua đến đem huyết vũ toàn bộ nuốt mất mặc c h â n im lặng một hồi mới than thở một tiếng mặc dù ta bội phục ngươi kiên cường nhưng mà nói thực lời nói ta thực tại không biết rõ ngươi nhóm loại tín ngưỡng này có ý nghĩa gì dùng các loại âm mưu thai hỏa nước khác dân chúng đem hắn nhóm biến thành không người không yêu không thú quái vật ý đồ phát động đại quy mô chiến tranh dùng đạt đến phe mi nhờ chinh phục thiên hạ mục đích có thể chiến sự tình cùng nhau song phương tất nhiên đều sẽ chết thảm trọng cái này loại dùng vô số tính mệnh làm đại giá công hơn vĩ nghiệp mặc trần không nhìn thấy giá trị của nó ở đâu đại gia lẫn nhau bình an vô sự chẳng lẽ không tốt sao hết lần này tới lần khác những n à y các tín đồ còn cảm thấy là một kiện vô thượng thần thanh chính nghĩa sự t ì n h dù là vì này bỏ ra tính mệnh cũng tại không tiếc ở trong mắt bọn hắn giống đại vệ quốc cái này dạng quốc gia cùng dân chúng mới là rời bỏ thần chỉ dị giáo tà lượm chính vì vậy cho nên bất luận hắn nhóm đối với mấy cái này dị đoan làm ra cỡ nào tàn n h ẫ n sự t ì n h đều là thần thánh mà chính nghĩa mặc trần không thể lý giải cũng không muốn đi lý giải bất quá bởi vì cái này vị huyết linh sát thủ tự bạo quá nhanh mặc trần cũng không có t h a m dò đến liên quan tới huyết linh thần giáo quá nhiều tin tức cũng may hắn vẫn là từ một chút vụn vặt ký ức bên trong tìm tới những n à y huyết linh sát thủ bộ phận trong kế hoạch cho cái này giả mạo ngụy trương toàn huyết linh sát thủ tự nhiên cũng không gọi là ngụy trương toàn hắn bản danh gọi là c h á t giã mà cái kêu bách lý thôn xuất hiện trung niên nam tử thì là huyết linh thần giáo một vị phi thường lợi hại huyết linh bí pháp sư hốt nhi c h ế t từ c h á t giã ký ức toái phiến bên trong biết được hắn nhóm mới đầu xác thực là chuẩn bị giả trang lục vũ thiên vì này thậm chí cố ý an bài nữ sát thủ cùng nhau hành động nhưng là cuối cùng vẫn là bởi vì lo lắng thiết hổ nhìn ra bên trong c h â n ngựa không đủ hồn thỏa cho nên từ bỏ kế hoạch này mà kế hoạch mới thì phải tàn khốc hơn một chút bắt lấy lục vũ thiên về sau cưỡng ép cho nàng chút xuống độc dược đem nàng độc thành trọng thương ngã gục chi thế mà sau những ngày sát thủ thì giả bộ quân sĩ khẩn cấp đem lục vũ thiên đưa đến thiết hổ bên kia bởi vì lục vũ thiên thương thế quá nặng cái này lúc thiết hổ thứ nhất lực chú ý nhất định hội thả trên người lục vũ thiên huyết linh sát thủ nhóm bị phát giác ngụy trang khả năng liền lại hội giảm b ấ t một điểm bị thương nặng dãy chết lục vũ thiên cũng không phải giả mạo cho nên thiết hổ cha nhìn về sau ra tay cứu t r ị khả năng phi thường lớn lúc này chính là huyết linh sát thủ nhóm bạo khởi ám sát thời cơ tốt nhất tức liền thiết hổ lạnh lùng vô tình những này sát thủ đến gần thiết hổ mục đích cũng đã đạt đến mà bách lý thôn trong lòng đất quái vật kia thì là từ cái kia huyết linh bí pháp sư hốt nhị c h i ế t phụ trách điều khiển hắn cũng là lần này kế hoạch bên trong một cái trọng yếu phân đoạn chỉ là đáng tiếc là những kia vụn vật ký ức thoái phiến bên trong cũng không có liên quan tới quái vật kia chi tiết kế hoạch nội dung bất quá mạc trần vẫn là thông qua cái khác một chút vụn vật ký ức đối quái vật kia có một cái hoàn toàn mới nhận thức quái vật kia thế mà đầu cũng không đơn giản tại huyết linh thần giáo bên trong lại vẫn có rất cao địa vị được xưng vì phệ linh huyết hiểm phệ linh huyết khí chính là hắn sơ cấp hình thái phệ linh huyết khí cần thiết túc chủ bản thân lại thông qua tiên huyết cùng nguyên khí tầm bổ mới có thể thực thể hóa thành vì chân chính phệ linh huyết hiểm chỉ là bởi vì phệ linh huyết hiểm quá mức cuồng bạo cùng cương đại bất kể là người vẫn là yêu thú làm đến túc chủ đều rất khó dài thời gian chịu đựng lấy hắn bạo ngược thôn phệ cho nên tức liền tìm tới có thể đủ cung hắn ký sinh túc chủ cái này túc chủ cũng sẽ rất nhanh bởi vì phệ linh huyết điểm phản phệ mà tiêu vong mất đi túc chủ phệ linh huyết điểm vô pháp một mình bảo trì trạng thái rất nhanh liền hội lại thoái hóa thành phệ linh huyết khí bị huyết linh thần giáo phong ấn chờ đợi vì hắn trọng t â n tìm kiếm mới túc chủ mặc trần cái này lúc cũng minh m ạ c h vì cái gì lúc trước hắn đem phệ linh huyết khí dẫn vào thân thể lúc cái này đạo huyết khí tính công kích mạnh như thế nhìn đến hắn là đem mình làm thành mới túc chủ nghĩ muốn trực tiếp đem cỗ này thân thể chiếm vì bản thân có chỉ là bởi vì cái này đạo huyết khí chỉ là từ những kia thể sắc còn sót lại một điểm khí tức phân tích ra phi thường yếu ớt mới bị mặc t r ầ n áp chế xuống sau đến ném đến hồn thức sâu chỗ cái này đạo huyết khí tựa hồ bị cái kia thần bí đại quang đoàn c h ấ n nhiếp cũng không có còn dám có cái gì lô mãng mặc trần nghĩ không ra cái này đồ vật thế mà có như vậy lợi hại không khỏi lại xem thêm nổi giữa không trùng vệ linh huyết khí đi qua vừa rồi cái này một vòng thôn vệ cái này đạo vệ linh huyết khí đã biến đến phi thường to lớn bất quá mạc trần cũng chú ý tới mặc dù cái này đạo phệ linh huyết khí thoạt nhìn rất là khủng bố nhưng vẫn không ngừng có huyết khí theo nó chung quanh tản mạn ra đi nghĩ đến chính là bởi vì không có thực chất thân thể phệ linh huyết khí cũng vô pháp đem thôn phệ đến hết t h ể một mực duy trì được tựa hồ cũng cảm giác được chính mình lực lượng tại dần dần tiêu tán phệ linh huyết khí để mắt tới mạc trần hồn linh thế giới mặc trần phóng xuất ra hồn lực cũng tự nhiên không ít đây đối với phệ linh huyết khí đến nói đều là vô cùng tươi ngon tiệc chỉ là ngao ngoe muốn động một trận về sau phệ linh huyết khí cuối cùng là không có dám động lại quay đầu đến mạc trần trước mặt giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn cựu non đồng dạng vừa rồi c ù n g bạo toàn bộ thu liễm mạc trần do dự một chút vẫn đưa tay ra ngoài ấn tại phệ linh huyết khí phía trên phệ linh huyết khí phút chốc một lần tiến vào mạc trần thân thể sau đó xe nhẹ đường quen đến cái kia đại quang đoàn bên cạnh nhẹ, nhẹ ép xuống không còn có bất kỳ động tác gì mạc trần cũng yên lòng nhìn tới cái này đạo phệ linh huyết khí xác thực rất é ngại chính mình hồn thức bên trong đại quang đoàn chỉ cần cái này đồ vật không quấy dối chính là lưu tại trong thân thể của mình cũng không ảnh hưởng toàn cục mặc trần đội nón an toàn lên chụp lên mặt nạ đem đoạn một nửa chiến đao sen vào vào đao cự lang t ố i lui hoa nguyên tiêu thất mặc trần lại lần nữa trở lại ngụy ra trong nội viện n à y lúc viện bên trong đã đứng lấy mười mấy cái khải giáp chỉnh tề quân sĩ mặc trần quét những n à y quân sĩ một mắt đem thanh âm của mình bắt t r ư ớ c phải giống là lý chính phong thanh âm bình tĩnh nói ta đi đem lục vũ thiên mang ra nói đi trực tiếp hướng người lục ra ẩn thân địa phương đi tới một người quân sĩ bỗng nhiên mở miệng nói chờ một chút mặc trần dừng bước lại quay đầu nhìn sang nói chuyện chính là kia tên mang theo tống h o a d u n g bảng tên huyết linh sát thủ thế nào mặc trần lặng lẽ nói tống h o a d u n g lên trước hai bước thấp giọng nói ngươi thanh âm không phải rất g i ống thiết hổ hẳn là nhận thức lý chính phong ngươi thanh âm muốn lại giống một điểm mới được mặc trần nga một tiếng gật gật đầu nói t ố t ta hội chú ý quay người đi hai bước lại quay đầu nói người nhóm lưu ở chỗ này làm tốt cảnh giới như là có người qua đến tận lực không nên mở miệng phòng ngừa bị người nhìn ra sơ hở tống hoa dung cùng những người khác phi thường ăn ý lưu tại tại chỗ xếp hàng gặt ra một vị quân sĩ lặng lẽ đi đến đội ngũ phía sau cùng đứng vững ánh mắt lại lặng lẽ hướng mặc trần cái này một bên nhìn sang mặc c h â n nhanh bước đi đến người lục ra chỗ ẩn thân bên kia xác thực là ngụy ra một chỗ bí thất trên thực tế cũng là một chỗ ẩn vào trong lòng đất nơi ẩn nút chân chính ngụy trương toàn cũng xác thực vì chính mình làm qua dự định nơi này chính là hắn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy vì ứng đối khả năng xuất hiện chiến sự mà cố ý chuẩn bị trong này không chỉ có nhiều khoảng cách ở giữa thông gió còn chuẩn bị thức ăn nước uống bất quá vừa rồi đem người lục ra mang vào cái này bên trong lúc chắc g i ã lại đem lục vũ thiên cùng lục gia những người khác ngăn cách mở lý do rất đơn giản là vì càng tốt bảo hộ lục vũ thiên lục vũ thiên cùng người lục gia cũng không có bất luận cái gì lòng nghi ngờ nói cho cùng chỗ này ẩn thân địa phương s á c thực bí mật ngụy trương toàn có thể đem hắn nhóm đưa đến cái này bên trong đã thuyết minh rất lớn thành ý lại hoài nghi người khác dụng tâm liền rất không có đạo lý mặc c h â n đi đến bí thất bên ngoài xúc động cơ quan mở ra bí thất lách mình đi vào lại lại đem bí thất đóng lại đi vào về sau mạc trần rất mau tìm đến lục vũ thiên t r ô gian phòng mở cửa phòng lục vũ thiên nhìn đến hắn trang phục căn mặc rất tự nhiên liền đem hắn nhận làm là lý chính phong lý đại nhân bên ngoài bạo loạn đã lắng lại dô y sao đ dn ở hoan t ỉ hệ sở hay cùng hải tôn chỉ m ả n h là trang bức chỉ có một bàn tay vàng m ả n h là thiên tài y y vừa phải có l o g ì chương 449, xin ngươi giúp một chuyện mạc trần nói bên ngoài đã cơ bản lắng lại nói cái này lời lúc m ạ c trần cũng không có cố ý cải biến thanh â m là dùng lục vũ thiên một nghe nghe ra người này trước mặt cũng không phải lý chính phong nhưng là lại xem xét m ạ c trần quân bài lại lại bất ngờ viết lấy lý chính phong ba cái chữ lục vũ thiên cảm giác được có cái gì không đúng lập tức tràn ngập giới bị lui về sau một bước người đến tột cùng là người nào m ạ c trần đưa tay lấy xuống mũ giáp của mình cùng mặt nạ lộ ra diện mục chân thật ta là m ạ c trần lục vũ thiên nhìn hai mắt một lần nghĩ tới người ngươi thanh ly tông đệ tử đàm tiến trung đến ngụy ra tìm thiết hổ lúc mặc trần từng ý đ ồ lên t r ư ớ c cùng thiết hổ đối thoại nhưng ở tự giới thiệu về sau lại nhận thiết hổ lặng lẽ cùng cảnh cáo một màn này lục vũ thiên cũng nhìn ở trong mắt n à y đối với hắn có ấn tượng mặc trần khẽ cười nói cô nương trí nhớ tốt tại hạ xác thực là thanh ly tông đệ tử chỉ là không biết rõ hiện tại ta phải gọi ngươi lục tiểu thư đâu vẫn là phải gọi đại thống lĩnh phu nhân lục vũ thiên không biết rõ mạc trần đóng vai thành lý chính phong bộ dáng là dụng ý gì trần chờ một chút vẫn là quay lại nói ta đã cùng thiết hổ lại không liên quan xin cứ gọi ta lục tiểu thư đi mạc trần đưa mũ giác mặt nạ buông xuống ngồi xuống nói ta lần này đến là muốn mời lục tiểu thư giúp ta một chuyện ngươi nhất định rất n g h i hoặc vì cái gì ta muốn đóng vai thành lý chính phong bộ dáng trên thực tế nếu như ta không có tới hiện tại đến người cũng sẽ là cái bộ dáng này nhưng là hắn cũng không phải chân chính lý chính phong mà là mạc bắc lang đình huyết linh thần giáo sát thủ lục vũ thiên đột nhiên nghe đến những này trong lúc nhất thời vô pháp trải vớt rõ ràng mạc trần trong lời nói các loại quan hệ c a o mày nói ta không phải rất minh bạch ngươi trong lời nói ý tứ huyết linh sát thủ đóng vai thành lý chính phong mạc trần nói bây giờ còn có chút thời gian ta có thể dùng đem tiền căn hậu quả nói cho ngươi nghe nghe xong ta lục tiểu thư liền sẽ rõ ràng mạc trần nói ngắn gọn giảng yếu đem huyết linh thần giáo ám sát thiết hổ kế hoạch nói cho lục vũ thiên nghe bao quát bên trong hơn năm tháng trước mua viện trạch trong bóng tối chuẩn bị lại phái đầu bếp l ẹ n vào ngụy ra cùng với hôm nay thú hóa người bạo loạn chân thực mục đích bao quát bách lý thôn bố trí v v nghe đến mạc trần giảng thuật lục vũ thiên mặt một mảnh kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời qua một lúc lâu mới nói vậy mà trong này còn có cái này rất nhiều nội tình mạc trần nói không sai dựa theo những n à y huyết linh sát thủ kế hoạch đợi đến dung tướng doanh tại bách lý thôn càn quét hành động bắt đầu liền hội đổ cho ngươi hạ độc dược sau đó sát thủ ngụy trang thành quân sĩ liền hội đem ngươi đưa đến thiết hổ trước mặt vì bọn họ ám sát thiết hổ sáng tạo cơ hội lục vũ thiên lại là một trận trầm mặc d ư ơ n g mắt nhìn về phía mặc trần nói cái này nói ngươi đã cứu ta một lần mặc trần gãi đầu một cái nói ước chừng khả năng bất quá chuyện này không phải trọng yếu như thế lục tiểu thư cũng không cần nhớ ở trong lòng biết rõ có người muốn gây bất lợi cho chính mình người nào cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu lục vũ thiên cũng giống như vậy thoáng bình phục một lần cảm xúc lục vũ thiên mới nói ta cùng thiết hổ đã đoạn tuyệt phu thê quan hệ hắn vì cái gì nhất định phải cứu ta lời còn chưa dứt liền lại lộ ra tự rêu chi sắc ta biết rõ kỳ thực những này sát thủ cũng không thèm để ý hắn cứu hay là không cứu hắn nhóm chẳng qua là mượn cơ hội này đến gần thiết hổ bên người mà thôi mặc t r â n cười nói lục tiểu thư quả nhiên cực kỳ thông minh ta cũng là cho rằng như vậy nghiễn tráng k ỳ thư lưới ép tùy n h đoạn nét tráng lục vũ thiên ánh mắt rơi tại mạc trần mặt bên trên có chút n g o à i ý muốn nói ta nhớ rõ thiết hổ đối ngươi cũng không hữu hảo thậm chí còn cảnh cáo ngươi như là ngươi nghĩ muốn nhung tay liền muốn làm tốt táng thân vạn quân gót sát phía dưới chuẩn bị ngươi vì cái gì còn muốn như này hao hết tâm lực ngăn cản huyết linh thần giáo đối hắn hành động ám sát nói đến chỗ này lục vũ thiên mang lấy chút khác ý vị nhìn lấy mặc trần chẳng lẽ ngươi là nhìn chúng hắn đại thống lĩnh thân phận muốn có sở cầu thiết hổ thân cư chính nhất phẩm đại thống lĩnh tay cầm trọng binh tự nhiên quyền cao chức trọng những này tu hành người mặc dù thường xuyên dùng người thế ngoại tự cho mình là kỳ thực chân chính rời xa thế tục ít càng thêm ít cho nên tu hành người tại trong thế tục có ngưu cầu theo lục vũ thiên kỳ thực cũng là một kiện chuyện rất bình thường thiết hổ tại ngụy ra chế biến tiệc ngồi mấy ngày trừ người lục gia t r ầ m trọc khiêu khích thơ y điểm đụng đến một lần lúc khác có thể nói là không người hỏi thăm nhưng mà làm đàm tiến trung tiến đến quang minh thiết hổ thân phận m ạ c trần liền đi lên đáp lời cái này cũng không khỏi phải lục vũ thiên không hướng cái này phía trên nghĩ tuy nói lục vũ thiên cùng thiết hổ đã phân rõ giới hạn nhưng mà như là m ạ c trần nói đều là thực tình kia m ạ c trần chí ít đã cứu nàng một hồi ân cứu mạng cái này nhân tình lục vũ thiên liền xem như đã thiếu đã thiếu nhân tình kia liền nhất định là phải trả mặc c h â n mặt lại là một mảnh đạm nhiên nói trên thực tế nhắc tới cũng hứa lục tiểu thư không tin cái này thiết hổ hắn có phải hay không cái gì đại thống lĩnh cùng ta cũng không có chút quan hệ nào liên là sống chết của hắn ta cũng không phải kia quan tâm nói đến làm không tốt có có một ngày ta còn hội cùng hắn sinh tử tương kiến thành vì chiến trường không chết không thôi địch nhân nghe đến cái này lời nói lục vũ thiên lộ ra vẻ kinh ngạc nói mặc dù hắn kia nói với ngươi có thể ngươi cũng chưa chắc liền muốn cùng hắn nóng giận huống chi hắn đại quyền đại nắm trọng binh bộ hạ ngươi mặc dù ra từ tu hành tông phái lại như thế nào cùng mấy chục vạn đại quân là địch mặc trần biết rõ liên quan tới hắn cùng thiết hổ gút mắc không tốt giải thích cũng không cần thiết tại cái này bên trong cùng lục vũ thiên giải thích chỉ nói cái này ta cũng chỉ là một loại suy đoán có lẽ sẽ phát sinh có lẽ sẽ không đâu nhưng là trước mắt thiết hổ đã hạ quyết tâm muốn càn quét bách lý thôn ta n h ú n tay chuyện này chỉ là không nghĩ bách lý thôn kia hơn một vạn đầu nhân mạng không công trôn vùi mà thôi bởi vì nơi đó hơn một vạn tiềm ẩn người đều là tại ta an bài xuống mới hội tại bách lý thôn tập kết lục vũ thiên có chút khó hiểu nói ta nghe nói những này thú hóa người có thể là không có bất luận cái gì thần trí hung manh tàn bạo bạo ngược thị huyết như là bách lý thôn người toàn bộ biến thành thú hóa người kia tự nhiên không thể để hắn nhóm chạy trốn ra đến làm hại nhân gian mặc trần nhẹ nhẹ lay động đầu nói trên thực tế ta đã nắm giữ có thể dùng nhanh chóng để hắn nhóm khôi phục bình thường thủ đoạn liền giống ngụy ra tiền viện những kia dị hóa tân khách hiện tại cũng đều đã khôi phục bình thường sẽ không lại đối cái khác người tạo thành uy hiếp mà lại bách lý thôn hiện tại không chỉ có những n à y tiềm ẩn người còn có không ít nguyên bản liền ở tại thôn bên trong các thôn dân những thôn dân kia bên trong còn có lao nhân cùng phụ trẻ con những n à y người đã không biến thành yêu thú cũng không có bất kỳ tính công kích hắn nhóm chẳng lẽ cũng đáng chết sao lục vũ thiên ánh mắt cũng dần dần biến đến ngưng trọng lên mặc trần tiếp tục nói nguyên bản ta để hắn nhóm tập kết ở đây là có kế hoạch sau này bảo đảm nhưng bởi vì thiết hổ xuất hiện ta kế hoạch lúc đầu liền vô pháp tiếp tục hiện tại cái này hơn một vạn tiềm ẩn người đã chú ý tới quân đội động tĩnh hắn nhóm đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người của ta ta cũng hy vọng có thể cho bọn hắn một cái hài lòng giao phó cho nên ta hy vọng lục tiểu thư có thể giúp ta một chuyện lục vũ thiên nhẹ rác bờ n ô i nói ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được nhất định tận lực mặc t r â n nói bên ngoài bây giờ còn có mười mấy cái huyết linh sát thủ ta hy vọng ngươi phối hợp ta đem cái này ra trình diễn đi xuống đến quân doanh về sau lại đem hắn nhóm một mẻ h ố t gọn ta hội cho ngươi một chút đan dược để cho ngươi thoạt nhìn giống là chúng độc bộ dạng cái này là cần thiết lục tiểu thư giúp thứ nhất c h u y ệ n lục vũ thiên nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng cái này đơn giản mặc t r â n lại nói cái thứ hai là hy vọng ngươi có thể ra mặt thuyết phục thiết hổ từ bỏ cái này một lần bách lý thôn tiêu sát hành động lục vũ thiên nghĩ nghĩ gật gật đầu lại lắc đầu nói ngươi cứu tính mạng của ta những việc này ta đều có thể đáp ứng ngươi nhưng là ta không cho rằng ta có thể khuyên được hắn mặc trần cũng không miễn cưỡng nói không sao lục tiểu thư tận lực là đủ lục vũ thiên nhìn về phía mặc trần có chút hiếu kỳ nói như là thiết hổ khư khư cố chấp vẫn muốn tiêu s á t bách lý thôn ngươi sẽ thế nào làm mặc trần đứng dậy đưa mũ giáp nhẹ nhẹ mang lên bình thường xuyên quen tu hành đạo p h ụ hôm nay mặc vào cái này một bộ tinh thiết khải giáp mặc trần lại cũng sinh ra một c ô l ấ m liệt uy thế ra đến mặc trần nên lấy lục vũ thiên ánh mắt tiếng nói bình tĩnh không có cái gì ba động như là thiết hổ khăng khăng muốn đánh ta tự nhiên sẽ đứng tại bách lý thôn cửa thôn nên đón hắn vạn quân gót sát đ ê n ở hoan tỷ hệ sở hay cùng hải tôn chỉ m ả n h là trang bức chỉ có một bàn tay vàng m ả n h là thiên tài y y vừa phải có logic chương bốn trăm năm mươi binh quyền chi tranh Tấn hai à ngoài, n bên Phượng h g i o mang 3 vạn b ê n quân đã chạy đến, chạy cùng trận h hổ bộ hạ 5 vạn hổ bí doanh chính i ế t tướng bộ bí vạn bên trong trừ doanh trại bên ngoài đều tự đều dùng gỗ tròn lập lên một chỗ cao chừng năm trượng dài rộng chừng mười trượng đ à i cao